Nàng thân sắc dại ra đứng ở nơi đó, phía trước nàng gấp không chờ nổi muốn thoát đi nhà tù, nhưng hôm nay nàng đã không phải cao quý vương phủ tiểu thư, có như vậy trong ngay mắt, nàng thế nhưng cảm thấy còn không bằng sau này cả đời tiếp tục đai ở trong phòng giam đâu. Chẳng sợ nhà tù âm lãnh, bên trong giam giữ phạm nhân hung ác, nhưng cũng so lưu đẩy đến tây bắc hoang dã nơi hảo đến nhiều. Nàng sợ làm hết thể ác độc việc, toàn bộ giấu ở đại lao trong bóng tối, không có ánh sáng có thể chạm đến đến, không có người sẽ chiều nàng chỉ chỉ trò trò bên trong người cũng toàn là phạm sai lầm người cùng này đó phạm nhân ở bên nhau nàng mới sẽ không cảm thấy nan kham cùng hèn mọn nàng mới sẽ không cảm thấy chính mình như vậy bất kham nàng thân mình không cấm run lợi hại nàng sợ hãi sợ hãi những người khác nhìn đến cái này dơ bẩn chịu người thóa mạ kỳ du làm gì đâu nhanh lên đi ra ngoài đi theo nha dịch bất mãn thuốc dục nói kỳ du không nói một lời chậm rãi nhấc chân xuyên qua hy nhương đường phố hướng tới cửa thành đi khởi xem Cái này chính là vương phủ tiểu thư, nghe nói nàng mua. Hung. Nhiều. Hại nhạc gan huyện chủ, thật nhìn không ra tới a như vậy ác độc. An quá no rồi càng, hảo hảo quý nữ không lo, này không tự thực hậu quả xấu đi. Thượng bất chính hạ tắc loạn, thục vương toàn ra đều không phải cái gì thứ tốt. Nghe vây quanh người chỉ chỉ trỏ trỏ, kỳ du trên mặt nóng rất nan kham, nếu là trên mặt đất có cái phủng, nàng tình nguyện chui vào đi không bao giờ ra tới. Dĩ vãng nàng phong cảnh khi. Không ít quý nữ hướng nàng kỳ hảo, giống tạ giao như vậy, thượng vội vàng dán lên tới, cũng không có người dám nói nàng một câu không tốt lời nói. Nhưng hôm nay cùng nàng giao hảo mỗi người vội vã cùng nàng phủi sạch quan hệ, nàng thành chói lọi một cái chế cười, ai đều có thể đi lên chỉ vào nàng nhục mạ một câu. Nàng túi đầu, nhanh hơn mệt bước, muốn rời đi này đó không kiêng nể gì đánh giá tầm mắt. Một chiếc hoa lệ xe ngựa chậm rãi từ nàng bên cạnh qua đi, xuyên thấu qua bị phong nhấc lên mảnh, kỳ du thấy được trong xe ngựa nữ lang minh diễm khuôn mặt kỳ du không có gì biểu tình trên mặt đột nhiên kích động lên nàng đi theo xe ngựa mặt sau chạy lên bén đoạn hồ, khương nhiêu khương nhiêu ngươi xuống dưới trên xe ngựa khương nhiêu nghe được kỳ du thanh âm đình nàng chậm rãi xuống xe ngựa hướng tới kỳ du đi đến nhìn đến kỳ du ánh mắt đầu tiên khương nhiêu không cấm có chút kinh ngạc dị vãng kỳ du tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn nhưng ít nhất nhìn giống cái trong gió phiêu diêu tiểu bạch hoa lúc này đứng ở nàng trước mặt kỳ du mặt hoàng khô gầy biểu tình hung ác nham hiểm Ăn mặc sám xịt tù phục, hai tròng mắt nặng nề, giống như là cái nổi điên nữ tử. Tươi đẹp động lòng người Khương Nhiêu đứng ở nơi đó, tinh xảo váy lụa, tinh tế mạn rượu dáng người, khi sương tái tuyết ra thịt, cùng này so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Kỳ Du không cấm càng thêm cảm thấy mất mặt, nàng không khỏi lui về phía sau vài bước, móng tay gắt gao bóp lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là cố ý tới xem ta chê cười đi. Phần 58 Khương Nhiêu cười khẽ ra tiếng, nàng buồn cười nhìn là khúc không dễ nghe, vẫn là ca vũ khó coi. Ta vì sao phải cố ý tới xem ngươi? Ngươi, ngươi hẳn là rất đắc ý đi. Ta có thể có hôm nay đều là bái ngươi ban tặng. Kỳ Du hung tợn giơ tay chỉ vào Khương Nhiêu. Không tồi, xác thật rất đắc ý. Khương Nhiêu cố ý nói như vậy. Khương Nhiêu Tế Mi hơi chọn, gàn từng chữ, cho tới bây giờ còn không biết hối cải tự thân. Ta đây tới nói cho ngươi, ngươi có hôm nay, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách bất luận kẻ nào. Nói xong lời này. Khương Nhiêu thu hồi tầm mắt, không hề xem Kỷ Du liếc mắt một cái, thẳng thắn leo lướt qua Kỷ Du, lên xe ngựa. Kỷ Du nhìn chằm chằm vào xe ngựa rời đi, mới vừa rồi nhìn thấy trên xe ngựa Khương Nhiêu, nàng khống chế không được gọi lại nàng, cũng thật cùng Khương Nhiêu gặp mặt, mới hiểu được bất quá là tự dứt lấy đủ. Chính mình chính là kia nhảy nhót vai hề, Khương Nhiêu cũng không từng đem chính mình đặt ở trong mắt. Thẳng đến giờ phút này, Kỷ Du đột nhiên hiểu được, đúng là nhân nàng đối Yến An chấp niệm, đối Khương Nhiêu thì gì? mới làm hại nàng đi đến hôm nay bị lưu đày này một bước nếu nàng không có tâm sinh ác ý nàng vẫn là cái kia cao cao tại thượng vương phủ tiểu thư mỗi ngày cẩm y hề ngọc thực ngọc thạch thúy vũ không ngừng lại như thế nào lưu lạc cho tới bây giờ như vậy hoàn cảnh đúng vậy khương nhiêu nói không tồi hết thệ đều là nàng gieo gió gặt bão ra khai phong thành kia một khắc kỳ du xoay người nhìn bên trong thành náo nhiệt phồn hoa nàng vô cùng rõ ràng ý thức được nàng hoàn toàn rời đi kim bích huy hoàng khai phong Nàng về sau rốt cuộc không thể quay về Khai Phong Tây Bắc khoảng cách Khai Phong mấy vạn dặm Lưu đầy người chỉ có thể đi bước một đi tới đi Khai Phong Đánh giá hơn nửa năm mới có thể đi đến Tây Bắc Còn chưa đi hai ngày đâu Kỳ du lòng bàn chân liền sinh không ít bọc nước Đạp lên trên mặt đất đó là xuyên tim đau Đến xương gió lạnh chui vào nàng thân mình Làm nàng ngăn không được phát run Nhưng mặc dù như vậy Nàng chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi bước một hướng phía trước đi Không chỉ có như thế Không có ngon miệng thức ăn không có sưởi ấm xiêm y gì, nàng đâu chịu nổi loại này cực khổ, vô số lần nàng nhịn không được muốn chấm dứt chính mình tánh mạng, nhưng cuối cùng là không hạ thủ được. hiện giờ đã là thứ dân thuộc vương, cả ngày sụ mặt, nếu không phải bởi vì kỳ du, hắn nhiều năm tâm huyết cũng sẽ không phó chi nhất án. tục nữ nói, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, thân tình ở trong lòng hắn, xa xa không thắng nổi quyền thế, nếu không phải có nha dịch ở một bên trông giữ, hắn nhất định thân thủ muốn kỳ du cùng thuộc vương phi mệnh, lấy tiết hắn trong lòng chi hận. Đội ngũ dừng lại nghỉ tạm thời điểm, Kỳ Du đi vào Thục Vương phi trước mặt, cho nàng đổ một chút trà nóng, "Mẫu thân, ngài uống mấy khẩu trà ấm áp thân mình." Thục Vương phi một tay đem nàng đẩy ra, mở mịt trà nóng tất cả chiếu vào mặt đất, nàng hung tợn mắng Kỳ Du, "Sớm đã đã không có đối Kỳ Du yêu thương chi ý, đều là ngươi liên lụy chúng ta, ngươi cái này bất hiểu nữ, nếu không phải ngươi năn nỉ làm ta cứu ngươi, gì đến nỗi liên lụy đến ta?" Kỳ Du lạnh lùng nói, "Dù cho ta có sai, nhưng ngươi cùng phụ thân liền không có sai sao?" các ngươi sớm đã có gây rối chi tâm, sự tình bại lộ cũng là sớm muộn gì sự tình. hiện giờ đem hết thể sai lầm thoái thác đến ta trên người. thục vương phi tức giận chỉ vào kỳ du, ngươi cút cho ta. từ hôm nay trở đi, ngươi liền không phải ta nữ nhi, ngươi chính là cái tang môn tinh. mang kỳ du vài câu nàng vẫn ngại chưa hết giận, lại bắt đầu hướng tới thục vương mắng. thục vương vốn là trong lòng tôn khí, sớm đã đã không có vương gia phong độ, đi lên chính là một cái tắt phiến ở thục vương phi trên mặt, hai người không cấm vặn đánh lên tới từ vương phủ tiểu thư thành lưu đầy tội nhân phụ thân mẫu thân còn không nhận nàng cái này nữ nhi ngầm đầu nhìn lên xám xịt không trung kỳ du tự dễu cười ra tiếng nàng thật sự hảo hối hận a nếu là có làm lại từ đầu cơ hội nàng nhất định sẽ không lựa chọn có như vậy cha mẹ cũng nhất định sẽ không lại mưu hại khương nhiêu. chính là nhân sinh không còn ế ức ở về sau tuổi năm tháng giữa tháng nàng chỉ có thể như vậy quá đi xuống bi hay thống khổ sống không bằng chết quá đi xuống Khai Phong thành nghị luận mấy ngày có quan hệ Kỳ Du cùng Thục Vương Phủ sự tình, nhưng không bao lâu, Kỳ Du liền bị mọi người ném tại sau đầu, rất ít có người nhắc lại nàng, mặc dù cùng nàng giao hảo quý nữ, nhắc tới nàng cũng là khinh miệt khinh thường, không muốn cùng nàng nhiễm quan hệ. Nàng sống hay chết, hay không đi tới rồi Tây Bắc, ở Tây Bắc quá thế nào, không ai sẽ để ý. Yến An Trung, Nguyễn Thị nhìn Yến Đại Lang, Đại Lang, ngươi hiện giờ nhưng có ái mộ nữ tử. Nương A, hiện tại lòng tràn đầy nóng trong ngươi chạy nhanh thành thân đâu. Tiến tri bất đắc di nói, mẫu thân, ngài đừng nhọc lòng nhi tử việc hôn nhân, việc này tùy duyên liền hảo. Hồi lâu không lộ diện đại phu nhân từ thị, hôm nay nhưng thật ra ra chính mình sân, nàng buông trung trà, âm thầm nhìn lướt qua khương nhiêu, ý có điều chỉ nói, đại lang là yến phủ trưởng tử, này thành thân người được chọn tất nhiên là phải hảo hảo chọn lựa, tốt nhất ta tìm một cái chi thư đặt lễ, không gây chuyện cô nương, chúng ta yến phủ a mới có thể có thanh tĩnh. Lại đến một cái giống nhiêu nhi như vậy nữ lang, tiếc nhưng chịu không nổi khương nhiêu cười như không cười nhìn từ thị từ khi kia một lần nàng làm rõ từ thị đối nàng khó xử từ thị liền rất ít xuất hiện ở nàng trước mặt đại bộ phận thời gian đều là một người ngốc tại chính mình trong viện cũng không thường cùng yến phủ những người khác gặp mặt khương nhiêu lập tức nói đại phu nhân lời này ý tứ chính là đối nhiêu nhi có cái gì bất mãn từ thị nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái âm dương vai khi nói lao thân bất mãn lại có ích lợi gì không chịu nổi ngươi hiện giờ là huyện chúa còn phải thánh thượng tứ hôn khương nhiêu khẽ cười một tiếng Nguyên lai đại phu nhân biết ta, đại phu nhân nếu là có bất mãn, cũng thỉnh lưu tại trong lòng, đừng nói cái gì nữa giống thật mà là giả nói. Bang một tiếng, từ thị một tay chụp tại án chắc thượng, ngựa khí nặng nề, lao thân nói có sai sao. Từ khi ngươi đi vào Yến Phủ, trước sau đắc tội cố ra cùng thuộc vương, ngươi như vậy, đính hôn cấp nhị lang, không phải trợ lực, mà là đối hắn liên lụy. Có thể cùng Nhiêu Nhi ở bên nhau, đó là ta chi vinh hạnh. Yến An từ bên ngoài tiến vào, mắt lạnh mặt thẳng tắp nhìn từ thị giữ gìn Khương Nhiêu. Tư thị căng chặt mặt, hảo a, hiện giờ các ngươi lớn, liền chê ta lời nói khó nghe, nhị lang, ngươi chính là như vậy nói với ta lời nói sao. Tiến An đứng ở Khương Nhiêu bên cạnh, nói năng có khí phách, quả thật đại phu nhân là trưởng bối, nhưng chất nhi thực sự khó có thể gật bừa đại phu nhân mới vừa rồi nói. Từ đầu đến cuối, nhiêu nhi chưa từng chủ động treo chọc quá những người khác, gì nói đắc tội vừa nói. Chất nhi không để phòng nói cho đại phu nhân, nhiêu nhi là ta biểu muội, vẫn là vị hôn thê của ta, Ta không hy vọng ở Yến Phủ nghe được bất luận cái gì một người nói nàng một câu không tốt lời nói. Tư thị đầy mặt tức giận, nàng nhìn ra tiếng phản bác nàng Yến An, nội tâm thất vọng không thôi. Ở Khương Nhiêu không có tới trong phủ làm khách phía trước, trong phủ mấy cái nhi lang đều rất là tôn kính chính mình. Nhưng hôm nay chính mình chẳng qua nhẹ nhàng cỡ trách Khương Nhiêu một câu, liền được Yến An như vậy bất mãn. Tư thị thất vọng lắc đầu, ta không có con cái, các ngươi đều xem thường ta, không đem ta cái này lão bà tử để ở trong lòng, ta là người bá mẫu. Lại sao lại hại ngươi? Khương nhiêu như vậy nữ lang, hồng nhan hoạ thủy, nhị lang, ngươi không phải trông mặt mà bắt hình dòng lang quân, vì sao hiện giờ bị ma quỷ ám ảnh, phi nàng không thể. Tiến an ra tiếng thanh lãnh, đại phu nhân sai rồi, ta chính là cái ái mị sắc nam tử, chỉ thích nhiêu nhi. Nhiêu nhi đối đại phu nhân tôn kính có thêm, nhưng đại phu nhân luôn là đối nhiêu nhi bất mãn, chất nhi muốn biết, vì sao đại phu nhân luôn là nhầm vào nhiêu nhi. Từ thị sắc mặt cứng lại, các ngươi đều che chở nàng ta nào dám nhằm vào nàng nói xong lời này nàng trầm khuôn mặt phất tay háo rời đi nguyễn thị lắc đầu thở dài một hơi đối đãi từ thị cái này chị em dâu tiến phủ người thông cảm nàng tang tử tang phu không dễ cùng đáng thương đối nàng rất là tôn kính nhưng hôm nay từ thị lời nói càng ngày càng không đàng hoàng nguyễn thị đối với khương nhiêu cười nhiêu nhi ngươi đừng đem mới vừa rồi sự để ở trong lòng ngươi là cái hảo cô nương chúng ta đều thích ngươi ngươi cùng nhị lang càng là xứng đôi Một cái lang quân hay không thành tài, đoan xem hắn tự thân năng lực như thế nào, lại há có thể tìm lấy cơ nói là nữ tử liên lụy hắn. Khương Nhiêu nhợt nhạt cười, mợ, ngươi yên tâm, nhưng cái đó khó nghe nói, ta thay trái đoá tiến, hai phải đoá liền đi ra ngoài. Đại phu nhân có lẽ là tuổi lớn, trong lòng táo khí quá nhiều, du ngọc, ngươi đi cấp đại phu nhân đưa một ít thanh tâm tĩnh khí dược trà, làm đại phu nhân đi vừa đi trong lòng hỏa khí. Nghe được lời này, Yến An khỏe môi dương cười đánh giá chờ từ thị thu được này đó rực trà, trong lòng hỏa khí không chỉ có không có đánh tan ngược lại tái sinh tức giận nguyễn thị lại vừa lòng nhìn yến an nhị lang ngươi mới vừa rồi làm không tội mẫu thân không phải khuyến khích ngươi cùng đại phu nhân tranh luận chỉ là ở vị hôn thê cùng mặt khác người chi gian ngươi giữ gìn nhiêu nhi là hẳn là huống chi xác thật là đại phu nhân cố ý tìm việc trước đây nàng lại xoay đầu nhìn yến chỉ nhiều hướng ngươi nhị đệ học chút thảo nữ lang niềm vui kinh nghiệm cùng là huynh đệ Nhị lang lại quá mấy tháng liền phải thành thân, ngươi cái này làm đại ca, cũng không thể bị nhị lang so đi xuống. Tư thị nổi giận đùng đùng trở lại chính mình sân, nàng mặt tâm trầm, nàng ở trong phủ là càng ngày càng không có địa vị, nhị lang thế nhưng vì một nữ tử cùng nàng tranh luận, chờ nàng tuổi lớn, sợ là càng không có người đem nàng đặt ở trong lòng. Tư thị đối bên cạnh hầu hạ bà tử phân phó nói, ngươi đi viết phong thư thúc giục một chút văn thanh, làm nàng đầu xuân, mau chóng nhích người tới khai phong, còn có, làm văn thanh đắn đo đúng mực, Thường xuyên cấp nhị lang viết chút tin, đưa vài thứ lại đây, bọn họ khi còn bé liền đã gặp mặt, cảm tình tất nhiên là có. Từ Văn Thanh, là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ, Tô Châu có tiếng tài nữ, cầm kỳ thư hoạ, mọi thứ tinh thông. Nàng buồn tính toán sớm ngày làm từ Văn Thanh đi vào khai phòng, hảo giành được kiến an chú ý, nhưng trước mắt sắp bắt đầu mùa đông, không có phương tiện lên đường, chỉ có thể chờ thêm năm, làm nàng nhích người từ Tô Châu đi vào khai phong. Từ thị tin thông qua trạm dịch phát hướng phía nam Tô Châu khương nhiêu cũng không biết từ thị tính toán nàng hôm nay bị hàn tinh liên lôi kéo ra Yến phủ đường phố hai bên vây quanh không ít người rất nhiều người ngẩng đầu chờ đợi không biết đang chờ người nào hàn tinh liên giải thích nói khương mội mội có điều không biết nay cài à chúng ta đại kỳ đại tướng quân muốn khải hoàn hồi chiều dù đại tướng quân đóng quân ở khổ hàn tây bắc mấy năm nay trợ ta đại kỳ đánh lui vô số ngoại địch Dù đại tướng quân toàn ra đều là võ tướng vì ta đại kỳ hiệu lực nghe nói đại tướng quân nhi nữ anh tư tắc sản võ nghệ cao cường khương nhiêu cũng từng nghe nói quá du đại tướng quân sự tích cũng khâm phục hắn kiêu dung thiện chiến nghe hàn tinh liên như vậy một phen lời nói nàng cũng không cấm tâm sinh một chút kích động như vậy bảo vệ quốc gia tướng sĩ sắc thật đáng giá chờ đợi trở về Đường tuấn mã thượng vĩ nạn du đại tướng quân xuất hiện kia một khắc đường phố hai bên vây quanh người không cấm kích động lên cao giọng hô lên thanh là đại tướng quân đã trở lại không tồi đúng là đại tướng quân đại tướng quân là chúng ta đại kỳ anh hùng nhìn đi đầu sống lưng thẳng rất Ngụy nga trầm ổn du đại tướng quân khương nhiêu không cấm tâm sinh kính ý nàng tiếp tục nhìn tuấn mã thượng những người khác mặt sau so hẳn là du đại tướng quân nhi tử các cũng đều là lệnh người kính nể nhi lang giống như núi cao thanh tuấn bất quá nhất dẫn người chú ý đương thuộc có một vị lang quân nên lang quân mặt trắng không râu vóc người so mặt khác lang quân lùn một ít giữa mày mang theo một cổ anh khí một đôi con ngươi dường như mới từ nước trong chung gột rửa quá hắc đá quý sáng sủa đen bóng không một chỗ không tuấn mị phi phàm, có nữ tử nhu tình lại có nhi lang tuấn lấn giật vị này lang quân một thân huyền sắc áo gấm chắc cao đôi ngửa càng có vẻ hắn trương dương khí phách không chút để ý ánh mắt quét liêu nhân lại có chút thanh lãnh thật sự là hảo một cái anh tuấn thiếu niên lang khương nhiêu thanh trường ánh mắt vẫn luôn tại đây vị lang quân trên người có lẽ là cảm nhận được khương nhiêu tầm mắt trên lưng ngựa lang quân không chút để ý đem tầm mắt rời qua tới ở nhìn đến khương nhiêu trong nháy mắt vị này lang quân đôi mắt hiện lên một tia kinh diễm hướng về phía khương nhiêu giơ lên khóe môi lộ ra một cái đẹp cười Nhìn đến này câu nhân tươi cười, Khương Nhiêu trong lòng vừa động, tại đây một khắc, nàng đem Yến An ném tại sau đầu, cỡ nào tuấn Mỹ lang quân A. Chương 66 Nếu nói Yến An như tùng hạ phong thanh tuyển lại có phong lưu, như vậy du phủ vị này lang quân liền nhiều chút khó phân nam nữ nhu hòa, anh khí chung không thiếu thanh lệ. hắn so giống nhau nam tử ra thịt muốn trắng non rất nhiều, ở một hàng anh lãng nhi lang bên trong phá lệ dẫn nhân chú mục, eo thẳng đỉnh cười ở tuấn mã thượng, chất cao đôi ngựa, niên thiếu lang quân, khí phách trưng dương đặc biệt là đối với khương nhiêu kia cười phảng phất thanh tuyền ảo hạt chảy qua giống nhau cho người ta cảm giác phi thường sạch sẽ khương nhiêu không cấm hoài thưởng thức tâm tư nhìn nhiều vài lần trên lưng ngựa vị này lang quân đằng trước chính là du đại tướng quân đi theo ở hắn phía sau chính là ba vị lang quân ngay sau đó là một cổ xe ngựa bên trong xe người hẳn là du phủ nữ quyến xe ngựa mảnh che kín mít nhìn không thấy cái gì mặt sau cùng đi bộ đó là khôi giáp hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ con đường hai bên vây quanh đám người nhiệt liệt phi phàm. Xôi nổi cao giọng hoan nghênh Du đại tướng quân trở về, không ít hài đồng bò lên trên đại nhân hoài, tận lực ngửa đầu thấy trên lưng ngựa Du phủ mọi người phong tư. Có chút còn cầm giỏ tre, trong rổ tràn đầy trang nhà mình dưỡng gà vịt, trong đất loại rau xanh chờ, đưa cho Du đại tướng quân bên cạnh thị vệ, lấy này tới biểu đạt khai phong bá tánh đối Du đại tướng quân kính trọng cùng khâm phục chi tình. Chờ Mệnh Ngông quần quận đội ngũ rời đi, vây quanh nhân tài đàn mới chậm rãi tan đi, Hàn Tinh Liên chưa đã thèm đối với Khương Nhiêu nói, Du đại tướng quân ba trai một gái Ba vị lang quân cũng là dũng mãnh tướng sĩ ở Khai Phong đãi không được bao lâu liền phải đi về Tây Bắc mà Du đại tướng quân tuổi tác đã cao lần này trở về liền đại ở Khai Phong dưỡng lao nghe nói hắn còn có cái nữ nhi hẳn là liền ở trong xe ngựa đâu hàng tỷ tỷ những câu không rời Du ra lang quân hôm nay càng là sáng sớm liền lôi kéo ta tới nơi này nên đón Du phủ mọi người khải hoàn hồi chiều lại xem hàng tỷ tỷ hôm nay trang điểm dường như so dị vãng tiểu mỹ rất nhiều Khương Nhiêu giả hoạt cười nhìn Hàn Tinh Liên. Hàn tỷ tỷ chính là coi trọng du phủ vị nào lang quân. Nghe Khương Nhiêu này một phen treo gẹo, Hàn Tinh liên đột nhiên hai má phát lên dạng mây đỏ, nàng giận xem Khương Nhiêu liếc mắt một cái, mắt xấu hổ ý, mạnh miệng nói, mới không có đâu. Nàng méo trong tay khăn, lại bay nhanh đỏ mặt bổ sung một câu, nói nữa, du phủ lang quân kiêu dũng, thảo nữ tử thích cũng thực bình thường sao? Xem ra ta vừa mới đoán không tồi, Hàn tỷ tỷ động xuân tâm. Khương Nhiêu nghịch ngợm tiếp nhận lời nói, kéo dài quá điệu. Hàn tỉ tỉ mau nói với ta vừa nói, ngươi coi trọng du phủ vị nào làm quân. Hàn tinh liên túi đầu cười khẽ, một bộ nữ nhi ra có người trong lòng làm vẻ ta đây, nàng hai bị hiệp phím hồng, mắt hành thu ba, ta nói, muội muội nhưng đừng chê cười ta, ta cùng với du phủ tam công tử du nhiên, từ nhỏ. Liên định rồi hoa hoa thân, lần này nếu là không có gì ngoài ý muốn, liền muốn bắt đầu thương lượng việc hôn nhân. Đây là một cọc chuyện tốt ta, du tam công tử nói vậy cũng là một cái đỉnh thiên lập địa nhi lang hàn tỷ tỷ nhưng cùng du tam công tử đã gặp mặt khương nhiêu tò mò hỏi thăm hàn tinh liên lắc đầu giờ từng gặp qua vài lần mặt sau lại hắn vẫn luôn đi theo du đại tướng quân đại ở tây bắc chưa từng trở về khai phong một lần hiện giờ đi qua nhiều năm như vậy ta cũng chỉ là đối hắn có cái đại khái ấn tượng mà thôi bất quá mỗi năm hắn đều sẽ từ tây bắc gửi đồ vật cho ta trả lại cho ta viết quá mấy phong thư khương nhiêu gật gật đầu lần này du tam công tử trở về khai phong hàn tỷ tỷ có thể cùng hắn trông thấy mặt bồi dưỡng một chút cảm tình khương Ngụy mội, mội nói không tồi ta cũng là như vậy tính toán đến lúc đó còn muốn phiền thoái khương Ngụy mội, mội bồi ta một đạo đi khương nhiêu sảng khoái đồng ý tới lôi kéo hàn tinh liên một khối trở về đi này có cái gì phiền thoái hàn tỷ tỷ cứ việc mở miệng đó là chờ khương nhiêu trở về Yến phủ Yến tam lang tứ lang còn có ngũ lang lục lang cùng thất lang cũng nhắc tới du đại tướng quân bọn họ trong mắt lóe sùng bái quang nhi lang nên giống du đại tướng quân giống nhau chinh chiến sa trường Như vậy mới là chân chính nam nhân. Yến tam lang yến nghiên vén tay háo, một bộ nhiệt huyết mênh ngông, thâm tình kích động bộ dáng. Hôm nay thấy du đại tướng quân, ta mới hiểu được, ta hẳn là đi thượng chiến trường, mà không phải lấy cán bút. Hắn khoe khoang nói, nếu là ta sinh ra sớm 20 năm, dẫn theo đao chạy đi Tây Bắc, hiện giờ cũng là chịu người kính ngưỡng đại tướng quân. Yến tứ lang phá đám, tam ca ngươi chính là không nghĩ đọc sách, đừng cho chính mình tìm lấy cớ. Nếu tam đệ như vậy chờ đợi, không bằng nhị ca ngày khác nói cho du đại tướng quân một tiếng chờ du phủ lang quân trở về tây bắc khi đem ngươi một đạo mang đi tính yến an khỏe môi giơ lên cười cố ý trêu ghẹo nói đừng a nhị ca yến tam lang lập tức bổ nhào vào yến an bên cạnh túng hắn cánh tay quơ quơ hảo nhị ca ta chính là thuận miệng vừa nói ta đột nhiên phát hiện ta còn là thích đọc sách đọc sách sử ta vui sướng ta phải làm một cái giống nhị ca như vậy người đọc sách nhìn yến tam lang như vậy làm quái làm vẻ ta đây khương nhiêu suy cười ra tiếng tam biểu ca ngươi như thế nào lại sửa miệng ngươi mới vừa rồi không phải còn nói Trình chiến sa trường mới là chân chính lang quân sao tam biểu ca thật là một cái thiện biến nam tử yến tam lang gãi gãi đầu hảo a biểu muội ngươi cùng nhị ca cùng nhau khi dễ ta hắn hướng về phía yến tứ lang ngũ lang lục lang cùng thất lang đưa mắt ra hiệu cười xấu xa nhìn về phía yến an nhị ca bọn đệ đệ trước đi ra ngoài liền không quay dày ngươi cùng biểu muội trong phòng chỉ còn lại có Yến An cùng Khương Nhiêu hai người nhìn Khương Nhiêu ở chính mình bên cạnh ngồi xuống Yến An đổ một ly trà xanh đưa cho nàng ra tiếng nói biểu muội hôm nay có thể thấy được đến Du đại tướng quân Khương Nhiêu gật đầu Du đại tướng quân nhìn phi thường trầm ổn Du phủ Lang quân cũng rất là không tầm thường đặc biệt có một vị Lang quân thật sự là tuấn mỹ cũng không biết đây là Du phủ vị nào Lang quân vị tia Lang quân như vậy đẹp so biểu ca còn xinh đẹp sao Yến An khinh thân mình cố ý để thấp thanh âm có chút mê hoặc nói, Khương Nhiêu miệng cười linh động, tinh ánh dịch thấu trong mắt nhanh như chớp xoay chuyển, không có trả lời hắn hỏi chuyện, ngược lại nói, "Tất cả ngày đối với nhị biểu ca, vạn nhất xem phiền làm sao bây giờ? Cũng nên đi ra ngoài nhìn một cái mặt khác lang quân." Phần 59. Người cái tiểu không lương tâm, Yến An khẽ môi gợi lên, ngữ khí mang theo câu tử dường như, còn có vài phần giả vờ bị khuất, "Còn không, có gả cho biểu ca đâu, liền ghét bỏ biểu ca." "Hảo, biểu ca tốt nhất nhìn." ta vừa mới là cố ý như vậy nói Khương nhiêu nắm thượng yến an ống tay háo lắc lắc trong lòng ta ai cũng không có biểu ca đẹp nam sắc hoặc nhân chỉ cần yến an ở nàng trước mặt biểu lộ một chút ý khuất nàng liền chịu không nổi ai làm đây là chính mình thích lang quân đâu yến an thuận thế nắm lấy nàng bàn tay trắng hắn tổng cảm giác biểu mội so với hắn còn sẽ liêu nhân may mắn biểu mội là nữ tử bằng không a đánh giá có thể thu hoạch không ít nữ tử phương tâm không qua mấy ngày Hàng tinh liên liền làm Khương Nhiêu bồi nàng đi gặp Du Phủ Tam Công Tử. Ta nghe được hôm nay Du Tam Công Tử đi tiệm sách, Khương mội mội, hai ta đi nơi đó trộm xem một cái. Chờ tới rồi tiệm sách thời điểm, Du Phủ ba vị lang quân đều ở. Khương Nhiêu vừa lúc gặp được phía trước thiếu niên kia lang quân, trừ cái này ra, còn có hai vị nhìn qua tuổi hơi lớn lên lang quân. Thiếu niên lang quân hôm nay vẫn là một thân huyền sắc áo gấm, chắc đuôi ngựa, phi thường lưu loát hiên ngang, ôm một quyển sách, dựa vào ở trên kệ sách hàn tinh liên cùng khương nhiêu ở cách đó không xa lặng lẽ đánh giá nảy vài vị lang quân hàn tỷ tỷ ngươi nhận ra tới cái nào là du tam công tử sao khương nhiêu để sát vào hàn tinh liên thanh âm cũng là khinh khinh nu nu chỉ có các nàng hai người có thể nghe thấy hàn tinh liên cau mày nhẹ nhàng lắc đầu ta nhìn cái nào đều không rất giống ta cùng với hắn cuối cùng một lần gặp mặt thời điểm bất quá bốn năm tuổi hiện giờ đã qua đi mười mấy năm thật sự không thể xác định cái nào là hắn Du phủ vài vị lang quân tất nhiên là chú ý tới Khương Nhiêu cùng Hàn Tinh Liên đánh giá tầm mắt, bọn họ là người tập võ, muốn so người bình thường càng có thể phát hiện những chi tiết này. Thiếu niên kia lang quân hướng Khương Nhiêu bên này nhìn lướt qua, lộ ra một mặt cười, cái này nữ lang hắn có ấn tượng, lớn lên đẹp người luôn là làm người khó có thể quên. Hắn đem trong tay bản đơn lẻ đặt ở trên kệ sách, hướng tới Khương Nhiêu đi tới. Thiếu niên lang quân gọn gàng rất khoát nói, mới vừa rồi chú ý tới hai vị cô nương ở hướng ta bên này xem chính là có chuyện gì? Khương Nhiêu nhật nhạt cười, gặp qua Du công tử, là ta cùng với Hàn tỷ tỷ mạo muội quấy giềy. Gia phụ ngoại Nam Dương hầu, ta đã sớm nghe nói Du đại tướng quân cập vài vị công tử tiên huý, ngày ấy càng là nhìn thấy các ngươi trở lại khai phòng khi tư thế vai hùng, đúng là nhân có Du đại tướng quân cùng vài vị công tử mới có đại kỳ an ổn. Khương tiểu thư khách khí, thiếu niên lang quân thần sắc thông dong, ôn hòa trả lời, gia phụ cũng từng đề qua Nam Dương hầu, hôm nay cùng Khương tiểu thư tại đây gặp mặt thực sự có duyên ngày ấy ở đầu đường thượng ở trong đám người liếc mắt một cái liền thấy được khương tiểu thư tựa khương tiểu thư như vậy mỹ nhân rất khó làm người quên khương nhiêu ý cười yên yên vị này lang quân nhưng thật ra thú vị nói chuyện một chút cũng không quải quải vòng vòng như vậy trắng ra khen người nói ai không thích nghe đâu Dụ công tử quá khen khương nhiêu giới thiệu hàn tinh liên vị này chính là hàn tỷ tỷ thiếu niên lang quân dựa gần khương nhiêu ngồi xuống gặp qua hàn cô nương hàn tinh liên gật gật đầu có chút ngượng ngùng nói không biết vị công tử này là du phủ vị nào lang quân thiếu niên lang quân đôi mắt xoay chuyển đứng hàng đệ tam ta nãi du phủ tam lang du nhiên vừa nghe lời này hàn tinh liên trên mặt ngượng ngùng càng sâu nàng lặng lẽ ngước mắt nhìn chăm chú vào đối diện lang quân ngươi còn nhớ rõ ta sao ngươi phía trước cho ta viết quá tin không chờ trả lời hàn tinh liên quá mức thẹn thùng đem chuẩn bị tốt nói toàn bộ nói ra ngươi luôn là ở tin chung nói tây bắc hết thể đều hảo cũng không khổ hẳn Hôm nay mới biết được, ngươi là gata. Ngươi so mặt khác lang quân thân hình hơi lùn một chút, khẳng định là bởi vì ở tây bắc không có ăn đến thứ tốt. Hiện giờ trở lại khai phong, nhất định phải hảo hảo bổ một bổ thân mình. Thiếu niên lang quân ngẹn cười, ứng một câu hảo. Hàn tinh liên tiếp tục ra tiếng, ngươi giống như cùng trước kia không quá giống nhau. Ta nhớ rõ ngươi trước kia đôi mắt không có như vậy đại, làn da cũng không có như vậy đồ tế nhuyễn. Nhiều năm như vậy đi qua, ngươi biến hóa rất lớn, ta đều nhận không được tới ngươi. Thiếu niên Lang Quân đấy mắt mỉm cười, trước kia không có mở ra, hiện tại mở ra, sắc thật cùng trước kia không quá giống nhau. Ngươi biến hóa cũng rất lớn, càng đổi càng đẹp. Bị hắn như vậy một khen, Hàn Tinh Liên mặt càng thêm ửng đỏ. Trùng hợp lúc này, lại một cái trưởng thân ngọc lập lang quân đi tới, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, "Tiểu muội, ngươi lại bướng bỉnh." "Tiểu muội." Khương Nhiêu cùng Hàn Tinh Liên đồng thời khó hiểu ra tiếng, các nàng hai người hai tròng mắt trợn tròn, thẳng tắp nhìn vị này thiếu niên lang quân tại hạ nội du phủ tam lang tiểu muội bất hảo mong rằng hai vị tiểu thư thứ lỗi chân chính du nhiên giải thích nói tiểu muội ngày thường thường làm nhi lang trang điểm người khác hỏi nàng danh hảo khi nàng thường dùng tên của ta thay thế nhưng thật ra làm hai vị tiểu thư hiểu lầm thiếu niên lang quân đứng dậy chắp tay thi lễ bồi tội ta nãi du chiều, mới vừa rồi là ta không đúng không có thể kịp thời báo cho khương cô nương cùng hàn cô nương nguyên lai lang quân không phải lang quân mà là một vị hiên ngang nữ lang khương nhiêu cười lắc đầu không sao du tiểu thư nam tử trang điểm như vậy tuấn mỹ phi phạm ta cùng với hàn tỷ tỷ thế nhưng nhìn không ra một phương diện là bởi vì du chiêu giữa mày toàn là anh khí về phương diện khác là bởi vì ngày ấy du ra người khải hoàn hồi chiều khi du chiêu chưa đại ở trong xe ngựa ngược lại cùng mặt khác vài vị lang quân giống nhau cưỡi ngựa bởi vậy khương nhiêu càng chưa từng hoài nghi quá du chiêu thân phận khó trách phía trước khương nhiêu vẫn luôn cảm thấy vị này làng quân có nữ nhi ra nhu hòa vũ mị Nguyên lai nhân ra vốn chính là một vị nữ lang. Ra vẻ lang quân liền như thế tuấn mỹ, chờ khôi phục nữ nhi thần, nói vậy cũng là ít có dung nhan xuất sắc. Du chiêu lại đối với hàn tinh liên nói, hàn cô nương, mới vừa rồi là ta không đúng, dung tam ca thân phận cùng ngươi nói chuyện với nhau. Lúc này, chân chính du phủ tam lang tới, các ngươi hai cái nhiều năm như vậy không có gặp mặt, nhân cơ hội này hảo hảo tán gẫu một chút, ta cùng với khương cô nương đi ra ngoài đi vừa đi. Nàng để sát vào du nhiên, tam ca nhớ rõ chờ lát nữa đưa hàn cô nương hồi phủ ta liền không tới tìm ngươi nghe được nàng này một phen lời nói hàn tinh liên ánh mắt liếc về phía lập du nhiên trên mặt hồng ý không có đi xuống nguyên lai like đây mới là du tam lang a cùng nàng tưởng giống nhau vĩ nạn lại đĩnh bạc nhìn liền rất có cảm giác an toàn du nhiên cũng có chút gấp gáp hắn ánh mắt di tới rời đi không biết nên dừng lại ở nơi nào trong quân doanh phần lớn đều là nam tử ngay cả tiểu muội bình thường cũng là làm nam tử trang điểm Hắn không có gì cùng nữ tử ở chung kinh nghiệm. Khương Nhiêu cùng Du Chiêu đem không gian để lại cho Hàn Tinh Liên, Du Nhiên, các nàng hai người ra tiệm sách. Du Chiêu hỏi, Khương Cô Nương Nhưng sẽ cảm thấy cùng ta như vậy đi cùng một chỗ không được tự nhiên. Như thế nào? Khương Nhiêu nhật nhạt cười, ta nhưng thật ra rất hâm mộ Du Tiểu Thư như vậy trang điểm. Không nói gạt người, ta giờ cũng từng nghĩ tới thượng xa trường giết địch, đao kiếm nơi tay cười ở tuấn mã thượng, Du Tiểu Thư như vậy hiên ngang tiêu sái, thực sự khó được khương nhiêu tò mò hỏi tây bắc nơi cùng khai phong có cái gì không giống nhau sao du chiêu mềm nhẹ thanh âm nói tây bắc địa phương rất lớn không có khai phong phồn hoa nhưng nơi đó con dân cùng tướng sĩ thực đoàn kết không có như vậy nhiều lục đục với nhau không có đi qua tây bắc người đều nói nơi đó khổ hàn nhưng ta không cảm thấy thiên lanh thời điểm nơi đó ba cánh sẽ chủ động cấp các tướng sĩ làm áo đông cung cấp sưởi ấm than lửa nơi đó trái cây thực ngọt ăn một ngụm ngọt ngào nước suốt có thể đem hết thể phiền lòng sự đều quên mất Các ba cánh đánh tới một đầu lợn rừng, giã lộc, cũng sẽ cấp các tướng sĩ đưa tới. Nếu có khả năng, ta tình nguyện cả đời đãi ở Tây Bắc. Khương Nhiêu không cấm nhìn về phía Du Chiêu, nàng tổng cảm thấy, Du Chiêu lời này chung có chút hoài niệm, lại có chút phiền muộn. Bất quá có thể thấy được tới, nàng là thật sự thích Tây Bắc, đối nơi đó hết thể có mang rất sâu cảm tình. Khương Nhiêu an ủi ra tiếng, Du Tiểu Thư cùng Du Đại Tướng quân rời đi Tây Bắc, nhưng ta tin tưởng, nơi đó ba cánh là sẽ không quên của các ngươi du chiêu gật gật đầu khương tiểu thư nói rất đúng mặc kệ ở nơi nào ta đều sẽ không quên ở tây bắc sinh hoạt quá mỗi một ngày khương nhiêu lại hỏi một câu du cô nương trước kia nhưng trở về quá khai phong du chiêu nói vài vị huynh trưởng khi còn bé ở khai phong đãi quá mấy năm bất quá ta sinh ra ở tây bắc đây là ta lần đầu tiên trở lại khai phong còn muốn rửa khương tiểu thư nhiều hơn chỉ điểm nghe được lời này khương nhiêu đối du chiêu càng thêm kính nể, khai phong thế ra quyền quý quý nữ từ nhỏ cẩm y hệ ngọc thực thân mặc chi phí, nơi trốn tinh tế. Mà không biết để lại nhiều ít huyết cùng hãn Du gia người, bảo vệ đại kỳ quốc thái dân an Du gia người, Du Chiêu làm Du phủ duy nhất cô nương, hẳn là cũng là nhận hết súng ái, lại là lần đầu tiên trở lại khai phong. Du gia người, đáng giá mọi người kính nể. Khương Nhiêu cười nhìn Du Chiêu, lần đầu tiên nhìn thấy Du cô nương, ta liền liếc mắt một cái chú ý tới ngươi, khi đó tuy không biết ngươi là nữ nhi thần, Du cô nương ngươi cũng cho ta để lại rất khắc sâu ấn tượng. Ta cũng không phải khai phong người, bất quá ở khai phong đãi mấy tháng, thoáng hiểu biết một ít. du cô nương nếu là không chế nói, cứ việc có thể tới Yến Phủ tìm ta. Hảo. Du Chiêu đồng ý. Tuy là lần đầu tiên nói chuyện, nhưng Khương Nhiêu cùng Du Chiêu xưng thượng là nhất kiến như cố. Hai người có cộng đồng đề tài, lại đều không phải tính nôn nóng người, ở chung rất là không tồi. Khương Nhiêu mang theo Du Chiêu đi ở trên đường, cho nàng giới thiệu các loại cửa hàng hòa hảo chơi địa phương. Bên này, Yến an cùng yến tam lang cũng ở trên phố nhị vị lang quân song song đi cùng một chỗ mỗi người mỗi vẻ bất quá muốn thuộc Yến an nhất xuất chúng Yến tam lang khắp nơi đánh giá đôi mắt dư quang đột nhiên ở đối diện một nhà vải dện trong tiệm thấy được khương nhiêu hắn vội vàng dùng tay háo xoa xoa hai mắt é sợ cho là chính mình hoa mắt biểu mội biểu mội bên cạnh như thế nào còn có một vị nam tử mấu chốt là biểu mội cùng vị kia nam tử nói nói cười cười rõ ràng nhìn qua quan hệ không bình thường Yến tam lang gắt gao cau mày Chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi, không đúng a không nên a hắn thực xác định, cái kia nữ tử chính là biểu mội. Yến Tam Lang dừng lại bước chân, chạy nhanh tự hỏi đối sách, hắn đột nhiên gọi lại Yến An, nhị, nhị ca, nếu không, chúng ta trở về đi. Yến An có chút kỳ quái, ngươi mới vừa rồi không còn nói muốn đi như ý lâu ăn cái gì sao. Như thế nào lại sửa chủ ý, nhiều nhìn nói không tồi, Tam Đệ ngươi cũng thật thiện biến. Yến Tam Lang có khổ nói không nên lời. Nếu không phải vì không cho nhị ca thấy biểu muội, hắn mới không nghĩ hồi phủ đâu. Tiễn Tam Lang vẻ mặt đưa đám, nếu không, chúng ta đổi một cái phố, trên phố này không có gì có thể xem. Nói xong lời này, hắn lập tức tưởng cho chính mình một bậc ai, này phố là toàn khai phong thành nhất náo nhiệt phố, nếu là không có gì hảo dạo, kia mặt khác phố càng không có gì để xem. Tiễn Tam Lang bắt đầu nói hiệu nói vượt lên, không phải, nhị ca, ta ý tứ là nói, ta, ta hôm nay cái này xem ý gì quá xấu. Không phù hợp ta khí chất, vô pháp gặp người, ta tưởng trở về đổi một bộ. Yến An vô ngữ nhìn hắn, bên cạnh liền có một nhà vải dệt cửa hàng, ở chỗ này một lần nữa mua một kiện quần áo là được. Ai, chính mình cái này đệ đệ giống như nhìn qua không quá thông minh, bất quá không có biện pháp, ai làm đây là chính mình đệ đệ đâu. Yến An cao dài dáng người hướng tới vải dệt cửa hàng đi đến, đứng ở tại chỗ bất động yến tam lang mặt nhăn thành một đoàn. Ai, nhị ca, không phải, ngươi nghe ta nói à, nhị ca. Hắn vỗ nhẹ nhẹ chính mình một cái tát, đều là chính mình gây ra sự tình. Nói cái gì thay quần áo à, này nhưng khét ngược, làm nhị ca cũng đi kia ra vải dệt cửa hàng, kia không phải muốn đụng phải biểu mội cùng cái kia lang quân. Cái này vải dệt cửa hàng rất lớn, tiến an đi vào thời điểm, chính nhìn đến khương nhiêu ở vì một vị lang quân sửa sang lại trên vai quần áo, trên mặt còn mang theo cười, nhìn qua pha là thân mật. Tiến an sửng sốt, hắn còn không có tới kịp khương nhiêu bên kia đi đến, tiến tam lang đột nhiên lôi kéo hắn, nhị ca bất giận, bất giận, trấn tĩnh, đừng nóng giận, này khẳng định chính là cái hiểu lầm, biểu muội trong lòng không có những người khác. Yến An nhìn lướt qua Yến Tam Lang, Yến Tam Lang vội vàng buông ra Yến An. Yến An đi đến Khương Nhiêu bên cạnh, "Nhiêu Nhi." Khương Nhiêu ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc tràn ra ý cười, "Nhị biểu ca, ngươi như thế nào ở chỗ này, còn có Tam biểu ca, ngươi như thế nào mặt đều nhăn thành bánh bao ra?" Yến Tam Lang ở Yến An sau lưng hướng về phía Khương Nhiêu làm mặt quỷ, muốn nhắc nhở nàng Khương Nhiêu nói, đây là Du Tiểu Thư, ta ở vì nàng chọn mấy thân thích hợp quần áo. Yến An gật đầu, mấy ngày trước đây ta đã ở trong cung gặp qua Du Tiểu Thư, chưa từng tưởng, biểu mội thế nhưng cũng cùng Du Tiểu Thư gặp mặt. Du Chiêu hướng tới Yến An chắp tay chào hỏi, gặp qua Yến Đại Nhân. Khương Nhiêu cười ra tiếng, Du Tiểu Thư bất đồng mặt khác nữ tử, nàng đây là lần đầu tiên đi vào khai phòng, ta nhàn rỗi cũng là không có việc gì, mang nàng dạo một dạo. Bọn họ ba người nói đến lời nói tới mà Yến Tam lang trợn mắt há hốc mồm nhìn này phó tình cảnh, hóa ra hết thể là chính mình hiểu lầm, chính mình lo lắng vô ích. Chương 67 Nhận thấy được này hết thể đều là một hồi hiểu lầm, Yến Tam lang thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó hắn lại thở dài, mới vừa rồi vì ngăn trở nhị ca nhìn đến biểu muội cùng Du Chiêu ở bên nhau, hắn thế nhưng biên như vậy nhiều làm người không biết nên khóc hay cười lấy cớ, vùng hắn một đời anh danh, đều hủy ở hôm nay. Hắn lại đem ánh mắt chuyển qua Du Chiêu trên người, Người này lại là cái nữa Nhi ra, thật là ngoài dự đoán. Ngươi thật sự không phải nam tử. Tiến tam lang vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Ngày đó du phủ mọi người khải hoàn hồi chiều, hắn cũng chú ý tới trên lưng ngựa du triều. Khi đó hắn còn ở trong lòng tường. Tuy rằng cái này lang quân cái đầu không bằng mặt khác Nhi lang, nhưng bộ dáng nhưng thật ra xuất chúng. Giống như vậy thân hình hơi lùn lang quân, ngoại tại điều kiện bất lợi tập võ. Nói vậy trong lén lút so những người khác trả giá đều phải nhiều, như vậy tưởng tượng khiến tam lang đối Du Chiêu càng là kính nghệ. Nhân hôm nay bị cho biết, đây là cái nữ nhi ra, hắn một cái đại nam tử, thế nhưng còn so ra kém một cái nữ lang tiêu dũng, thật là quá thật mất mặt. Không tồi, ta xác thật không phải nam tử. Du Chiêu cười giải thích nói, ở hồi khai phong thời điểm, ta tam ca bị thương, vô pháp cưỡi ngựa, vừa lúc ta lại không muốn ở trong xe ngựa đợi, này đây chúng ta hai cái đổi một chút. Cho nên, ngày ấy ở trong xe ngựa chính là ta tam ca, mà ta đi theo phụ thân đại ca cùng nhị ca cùng nhau cưỡi ngựa nguyên lai like là như thế này tiến tam lang minh bạch gật gật đầu du tiểu thư khí phách phi dương nữ giả nam trang thập phân đẹp ngày ấy ngươi vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người không ít cô nương hướng ngươi phất tay khan khương nhiêu cười khanh khách trêu ghẹo nếu là làm các nàng biết thân phận của ngươi phỏng chừng không ít cô nương cần phải thương tâm du chiêu ngựa ngùng cười ở tây bắc thói quen như vậy trang điểm nhất thời cũng sửa bất quá tới khương nhiêu giọng nói êm ai tới du tiểu thư dựa theo chính mình yêu thích tới có thể có chút nữ lang thích hoa phục cũng sẽ có giống du tiểu thư như vậy thích đơn giản tự tại trang trí như vậy trang điểm cũng khá tốt ngày khác ta cũng nếm thử một chút hảo du chiêu giật mình đại kỳ thói đời bảo thủ đối đại nữ tử yêu cầu rất nhiều cần mọi chuyện tuân thủ nữ huấn nữ giới mà giống nàng như vậy hành động ở không ít người xem ra là có chút khác người ở tây bắc thời điểm các tướng sĩ so đấu chính là vũ lực cũng không để ý nàng làm gì trang điểm Nhưng trở lại Khai Phong, nơi này nhiều là thế gia quyền quý. Nàng vốn tưởng rằng trở lại Khai Phong, sẽ có rất nhiều người không ủng hộ nàng như vậy trang điểm, không nghĩ tới gặp có thể lý giải nàng Khương Nhiêu, này cũng coi như một chuyện may mắn. Phần 60. Thay Khương Nhiêu vì nàng chọn lựa quần áo, dù chiêu trong mắt dạng trong vắt ý cười, thấp nhu thanh em đối với Khương Nhiêu nói, nhạc an huyện chủ thực sẽ chọn quần áo, cái này siêu ý đi mặc ở ta trên người, có vẻ ta càng có tinh thần mới vừa rồi Du Chiêu cùng Khương Nhiêu ở trên phố đi tới, một cái bướm bình hài đồng không cẩn thận đụng phải tới, trong tay cầm hồ lâu nào đường dính ở Du Chiêu trên người. Này đây các nàng hai người gần đây chọn một nhà vật liệu may mặc cửa hàng, tiến vào thay quần áo. Vừa lúc ở chỗ này đụng phải Yến An cùng Yến Tam Lang. Du Chiêu đối với váy áo trang sức, phấn mặt linh tinh đổ vật cũng không cảm thấy hứng thú, cũng chưa từng có nhiều nghiên cứu, vì phương tiện ngày thường thường xuyên thâm sắc nam tử quần áo, mà lần này Khương Nhiêu cho nàng chọn một kiện màu ngân bạch cao gấm. Mặt trên dùng chỉ bạc theo sinh động như thật hoa lan, như cũng là nam tử trang phẫn, mặc ở du chiêu trên người. Lại so với dĩ vãng nhiều vài phần nhu mỹ tự phụ, anh khí chung lại thêm tuấn mỹ, phi thường thích hợp khí chất của nàng. Du tiểu thư lớn lên đẹp, cái gì quần áo mặc ở trên người của ngươi đều đẹp. Khương Nhiêu đồng dạng cười trả lời, du tiểu thư không cần cùng ta như vậy khách khí, tiêu ta Nhiêu Nhi thì tốt rồi. Du chiêu lưu loát đồng ý, hảo, Nhiêu Nhi, ta cùng với ngươi tuổi sắp xỉ. Ngươi cũng đừng gọi ta cái gì du tiểu thư, xưng hô ta sáng tỏ là được. Đối với Khương Nhiêu tới nói, du chiêu không có những cái đó làm ra vẻ tạo tác, thập phần tiêu sái đại khí, là cái thực độc đáo nữ lang. Mà ở du chiêu xem ra, Khương Nhiêu dung nhan xuất chúng, lại không tự cho mình rất cao, không lay động cái gì cái giá, cùng nàng ở bên nhau như tắm mình trong gió xuân. Có lẽ là đẹp người luôn là hòa hảo xem người chơi ở bên nhau, Khương Nhiêu cùng du chiêu xưng được với là nhất kiến như cố. Hai người phá lệ có thể chơi thân, chỉ chốc lát sau liền không có mới gặp khi xa lạ câu nệ. Một vị nữ lang tươi đẹp động lòng người, một vị nữ lang hiên ngang tư thế oai hùng, hơn nữa Du Chiêu làm nhi lang trang điểm, nàng cùng Khương Nhiêu đứng chung một chỗ, nhìn phá lệ đẹp mắt, nếu là không hiểu rõ, bảo không chuẩn sẽ cho rằng Khương Nhiêu cùng Du Chiêu là một đôi đâu. Nhìn này phúc cảnh tượng, một bên Yến Tam lang lặng lẽ để sắt vào Yến An, nhị ca, may mắn Du Tiểu Thư không phải nam tử, bằng không a. Biểu mội phỏng trường thích người liền không phải ngươi. Yến An liếc hắn một cái, ngữ khí có chút lời biếng, không chút để ý nói, không có loại này giả thiết, biểu mội thích chỉ có ta. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một miệng cầu lương, Yến Tam Lang lựa chọn cơm miệng. Ra bùa ý hề cửa hàng, khương nhiêu, Yến An cùng Du chiêu cùng với Yến Tam Lang một đạo đi như ý lâu dùng cơm trưa. Khai phong thức ăn cũng cùng Tây Bắc không giống nhau, khai phong càng tinh tế, Tây Bắc nhiều món ăn hoang dã. Đây là du chiêu từ sau khi sinh lần đầu tiên trở lại khai phong, đối đãi khai phong hết thể đều có chút mới lạ. Khương Nhiêu nói: "Trời Nam đất Bắc, đủ loại kiểu dáng hàng hóa cùng với thức ăn đều ở khai phong, sáng tỏ có thể đều nếm thử. Nếu là ngươi tưởng nghiệm Tây Bắc thức ăn, cũng là có thể ở khai phong nếm đến. Cứ việc kỳ tuyên đế không bằng mới vừa cầm giữ triều chính khi cần trọng, nhưng rốt cuộc đại kỳ căn cơ ở chỗ này, mà khai phong làm đại kỳ đô thành, thiên tử dưới chân, đại quan quý nhân rất nhiều, phố phường phồn vinh." Kim Bích Huy Hoàng. Du Chiêu lên tiếng hảo, mọi người dùng đưa sau, Khương Nhiêu cùng Yến An đem Du Chiêu đưa về Du Phủ, lúc này mới yên tâm rời đi. Du Chiêu hồi phủ thời điểm, nhìn đến Du Tam Lang đã đã trở lại, nàng cười tủm tỉm nhìn Du Nhiên, Tam ca, ngươi hôm nay cùng hẳn cô nương đi nơi nào. Du Nhiên hạp một miệng trà, khoan thai lên tiếng, ngươi giả mạo ta cùng với hẳn cô nương nói chuyện với nhau, chuyện này ta còn không có tìm ngươi tính số đâu. Tuy rằng chưa trả lời Du Chiêu hỏi chuyện, bất quá không khó coi ra du nhiên trên mặt treo ý cười xem ra hôm nay hắn cùng hàn tinh liên ở chung cũng không tệ lắm du chiêu thuận thế ở một bên ngồi xuống cầm lấy chung trà cho chính mình đổ chén nước trà đừng nhìn nhà mình tam ca như vậy nói nhưng nàng mới không sợ hãi đâu hàn cô nương là tam ca vị hôn thê cũng chính là ta tam tẩu ai làm tam ca khi đó không ở tiệm sách đâu tiểu nội trước cùng hàn cô nương nói chuyện lời nói nhìn xem tương lai tam tẩu là cái cái dạng gì cô nương du nhiên lại cười nói Mẫu thân từng nói cho ta, tam ca lúc trước rời đi khai phong đi hướng tây bắc khi, hàng cô nương tặng cho ngươi hai cái bút bê vải coi như thực tiễn lễ, ngươi vẫn luôn bảo bối đến không được, nhiều năm như vậy đều chân quý. Mấy năm nay tam ca cùng Hàn cô nương khi có thư tử, hai người lại chưa thấy qua mặt, hiện giờ có gặp mặt cơ hội, tam ca cần phải hảo hảo nắm chắc, tranh thủ chạy nhanh đem tam tẩu cưới hồi phủ. Đại ca, nhị ca hải tử đều có, liền kém tam ca ngươi. Dù nhiên gõ gõ nàng mày, đừng quăng nhọc lòng tam ca sự tình ngươi lần này lưu tại khai phong cũng là thời điểm làm ai du chiêu không sao cả lột cái hạt rẻ bỏ vào trong miệng khai phong rất nhiều lang quân cả ngày chỉ biết ngâm thơ làm phú phỏng trừng còn không có ta sức lực đại đâu nếu nói ta tìm một cái lang quân thành thân thành thân sau ta nếu là chịu ủy khuất ta một trưởng đi xuống hắn phỏng trừng liền phải kêu cha gọi mẹ cho nên a tam ca vì ta hảo cũng vì phu quân của ta hảo ta tạm thời không tính toán thành thân Du chiêu đúng lý hợp tình đối với Du Nhiên nói. Du Nhiên một nghẹn, tiểu nội lời này nói giống như cũng có đạo lý, thế nhưng vô pháp phản bác. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thay đổi cái đề tài. Ngươi hôm nay cùng nhà can huyện chủ ở chung thế nào? Du Nhiên trả lời, Nhiêu Nhi là cái hảo cô nương, một chút cũng không tiêu căng, ôn ôn nhu nhu lại thiện giải nhân ý trên đường còn gặp phải Yến đại nhân còn có Yến Tam Lang, chúng ta một đạo dùng cơm, bọn họ đem ta đưa về phủ mới rời đi, ta còn cùng Nhiêu Nhi ước hảo lần sau gặp mặt cơ hội. Nghe được Du Chiêu nói như vậy, Du Nhiên yên lòng, chúng ta Du Phủ lâu dài đãi ở Tây Bắc, đi ngược Triều Phong cũng không quá hiểu biết. Bất quá Yến Phủ Thư Hương thế ra, trong Phủ Người Công Bằng Thanh Minh, Yến Đại Nhân càng là ở tuổi trẻ một thế hệ trung tài đức vẹn toàn, Nhạc An huyện chủ là Yến Phủ bà con, này phụ Nãi Nam Dương Hầu, cũng là một cái kiêu dũng thiện chiến tướng sĩ xuất thân. Nói vậy Khương Tiểu Thư cũng là đáng giá thâm giao. Mà bên này, Yến An cùng Khương Nhiêu về tới Yến Phủ. Yến An trực tiếp lôi kéo Khương Nhiêu đi tới chính mình sân, biểu mội còn không có cấp biểu ca chọn quá quần áo đâu, không bằng hôm nay cũng giúp biểu ca chọn một thân. Khương Nhiêu suy cười ra tiếng, nàng rảo hoạt nhìn Yến An, kéo thất ngôn tử nói, Nga, nguyên lai like biểu ca là ghen tị, an ta cấp sáng tỏ chọn quần áo giấm. Biểu mội tốt như vậy, biểu ca không chỉ có phải đề phòng nam tử, còn phải đề phòng nữ lang. Yến An mặc mâu mỉm cười, lôi kéo Khương Nhiêu ngồi ở chính mình trong lòng ngực, ở nàng khỏe môi hôn một cái. Khương Nhiêu hoàng Yến an cổ. Sáng tỏ phi giống nhau nữ lang, mặc dù nàng là nam tử, ta đối nàng cũng chỉ có thưởng thức cùng khâm phục. Có nhị biểu ca ở, ta nơi nào sẽ thích những người khác. Chẳng sợ nghe Khương Nhiêu nói không ít lời ngon tiếng ngọn, nhưng mỗi một lần nghe được lời như vậy, Tiến An vẫn là trong lòng giống như nhẹ vũ xẹt qua giống nhau. Nhìn nữ lang như họa mặt mày, Tiến An nhịn không được lại thấu đi lên hôn một cái. Lúc này đây du nhiên ở khai phong đãi thời gian chỉ có 2-3 tháng, hắn cùng Hàn Tinh liên ở chung vài lần, lẫn nhau đối với đối phương ý liền thực mau định ra việc hôn nhân đuổi ở cuối năm thành thân có như vậy một cái tập tục một khi đính hôn nữ tử không thể hội kiến ngoại nam này đây hàn tinh liên liền vô pháp gia phủ khương nhiêu cùng hàn tinh liên gặp mặt số lần thiếu không ít khương nhiêu gần nhất thường cùng du chiêu một đạo đi ra ngoài du ngoạn hai người chi gian ở chung thân cận rất nhiều một ngày này nàng cùng du chiêu vào trà lâu phẩm trà nghe thư du chiêu theo thường lệ vẫn là nam tử trang phục các nàng hai người mới vừa đi vào không bao lâu Liên ở nơi đó thấy được hồi lâu không thấy cố Minh Hy. Cố Minh Hy so Khương Nhiêu lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm gầy ốm không ít, cằm nhọn nhọn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Từ khi cố phủ xảy ra chuyện, cố Minh Hy thu liệm rất nhiều, rất ít nghe nói có quan hệ chuyện của nàng. Khương Nhiêu mơ hồ nghe Hàn Tinh Liên đề ra mấy miệng, nói là cố Minh Hy gần đây vẫn luôn đại ở cố Quý Phi cảnh Dương Cung. Khương Nhiêu đang cùng Du Chiêu nói lời này, cố Minh Hy thái độ khác thường, lần này thế nhưng chủ động đi vào Khương Nhiêu bên cạnh. Ở nàng đối diện ngồi xuống Cố Minh Hy đổ một chán rượu Nàng nhẹ nhàng cười Bưng lên chén rượu Nhạc an huyện chủ Đã lâu không thấy Khương nhiêu đỉnh mày tăng lên Cố Minh Hy đây là lại có tính toán gì không Cố Minh Hy trên mặt mang theo nhu nhu cười Một phản dĩ vãng kiêu ngạo Nhìn qua pha là nhu liên Đã trải qua nhiều chuyện như vậy Cho đến ngày nay Ta mới ý thức được chính mình sai có bao nhiêu thái quá Này một chén rượu là ta cho ngươi bồi tội Nhạc an huyện chủ nếu là nguyện ý tha thứ ta Về sau chúng ta cũng có thể hảo hảo ở chung, một lần nữa hiểu biết đối phương. Khương Nhiêu khép cười một tiếng, luôn miệng nói muốn bồi tội, nếu là hôm nay không có gặp được ta, ngươi cũng sẽ không lại đây bồi tội đi. Nói nữa, ta dám tha thứ ngươi, ngươi dám đồng ý ta tha thứ sao. Khương Nhiêu ngữ khí mang theo trào phúng, nói ra nói không chút khách khí. Cố Minh Hy trên mặt ý cười không nhịn được, nàng một bộ ủy khuất bộ dáng, nhạc an huyện chủ vì sao như vậy bất cận nhân tình. Không tội, ta là có sai. Nhưng ta cũng đã chịu trừng phạt, hiện giờ phụ thân ta nhàn rồi ở nhà, huynh trưởng vào đại lao, chúng ta cố ra chọc bệ hạ phiền chán, quyền thế xuống dốc không thanh. Ta biết sai rồi, chẳng lẽ ta phạm vào một lần sai, liền không có đạt được tha thứ tư cách sao. Nhìn cố minh hy bộ dáng này, Khương Nhiêu cảm thấy thực quen mắt, này còn không phải là sống thoát thoát thấp xứng kỳ du sao. Phạm sai lầm, mấu chốt là có đáng giá hay không tha thứ. Một bên du chiêu ra tiếng, ta tuy không quen biết vị tiểu thư này, nhưng cũng muốn mạo mội nói một câu. Nhiêu nhi không tiếp thu ngươi bồi tội, là bởi vì ngươi không đáng bị tha thứ. Ngươi, Cố Minh Hy sắc mặt xanh mét, rốt cuộc tiêu ngạo hương ngạnh khắc đến tận xương thủy, nàng mặc dù che giấu thực hảo, cũng sẽ có lỏi thời điểm. Nàng nổi giận đùng đùng đứng dậy căm tức nhìn Du Chiêu, nơi nào luôn được đến ngươi nói chuyện. Cố Minh Hy lại cười lạnh nhìn về phía Khương Nhiêu, nàng tự cho là đánh vỡ Khương Nhiêu cùng Du Chiêu quan hệ không chính đáng. uy hiếp nói, ngươi đã cùng Yến An đính hôn, lại cùng một cái ngoại nam ở bên nhau, hai người ai đến như vậy gần? Nếu là Yến An đã biết chuyện này, Khương Nhiêu, ngươi nói, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Khương Nhiêu cười như không cười, khinh phiêu phiêu nói một câu, vậy ngươi liền đi nói cho biểu ca nha. Khương Nhiêu càng là không thèm để ý, Cố Minh Hy càng thêm trong cơn giận dữ, dường như sở hữu sức lực đánh vào một cục đông mặt trên. Cố Minh Hy hai tròng mắt trận tròn nhìn Khương Nhiêu, ngươi không sợ sao? Khương Nhiêu bưng lên chén trà phẩm một miệng trà, ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi hiện tại nhanh cửa cung chờ biểu ca, chờ hắn một chút giá trị. Ngươi liền nhanh lên đem sự tình nói cho hắn, liền nói Khương Nhiêu cùng một cái nam tử ở bên nhau. Ngươi, ngươi, Cố Minh Hy khí thẳng nôn ra máu. Khương Nhiêu buông chung trà, trên mặt ý cười càng thêm tươi đẹp, nàng tận tình thưởng thức Cố Minh Hy cũng không tốt xem giận nhan. Xem ra ngươi ánh mắt không tốt lắm, thế nhưng đem sáng tỏ trở thành nam tử, bất quá thực đáng tiếc, làm ngươi thất vọng rồi, đây là Du Đại Tướng Quân Nữ Nhi. Nghe được Khương Nhiêu lời này, Cố Minh Hy sửng suốt, nàng cẩn thận đánh giá Du chiêu vài lần. Mới nhìn ra tới có chút quen mặt Phía trước ở trong cung gặp qua một lần mặt Bởi vậy, nàng trên mặt nóng rắt nan kham Vốn tưởng rằng bắt được Khương Nhiêu nhược điểm Không nghĩ tới kết quả là là chính mình ném mặt Khương Nhiêu cố ý đối với Du Chiêu nói Sáng tỏ, ngươi có cảm thấy hay không nơi này thử cổ nào Giống như có mấy trăm chỉ vị Tử ở tê Một cái cố minh hy tương đương với 500 chỉ vị Tử xác thật, thử cổ nào Du Chiêu nghiêm trang phụ họa Khương Nhiêu Cố Minh Hy hít sâu mấy hơi thở, hung tận trừng mắt nhìn Khương Nhiêu cùng Du Chiêu liếc mắt một cái. Nàng không mặt mũi tiếp tục đãi đi xuống, xoay người ra trà lâu, đem khí giải đến phía sau thị nữ trên người, thất thần làm gì, còn không mau đi cho ta chuẩn bị cố kiệu. Không có Cố Minh Hy, trà lâu lập tức an tĩnh rất nhiều, Du Chiêu hỏi mới lạ ánh mắt nhìn Khương Nhiêu, vốn tưởng rằng Nhiêu Nhi là đoá ôn nhu kiều hoa, không nghĩ tới, là đoá mang thứ hoa. Ngươi như vậy chèn ép nàng, Cố Minh Hy phỏng trường khí không nhẹ nàng sinh khí ta đây liền cao hứng ta liền thích thấy đắc tội cuộc đời của ta khí khương nhiêu trên mặt cười đến minh diễm cố minh hy sát thật khí không nhẹ nàng không có tiếp tục đi dạo phố tâm tình lập tức đi đến kỳ hàng hoàng tử phủ kỳ hằng nhìn thấy nàng mặt mày lãnh đạo không có phản ứng nàng một câu cố minh hy cắn môi chậm rãi để sát vào kỳ hằng biểu ca cô mẫu làm ta từ trong cung cho ngươi đưa điểm đồ vật ta cho ngươi đưa tới kỳ hằng quét nàng liếc mắt một cái lạnh lùng ra tiếng không chuyện khác Ngươi liền đi về trước đi. Cố Minh Hi lập tức nhào vào hắn trong lòng lực. Biểu Ca, ngươi ta đã co ra thịt chi thân, ngươi không thể đối ta như vậy lãnh đạo. Kỳ Hằng cường thế đem nàng từ chính mình trên người đẩy ra. Ngươi quên lúc trước đáp ứng quá của ta. Muốn ta cưới ngươi cũng có thể, tiền đề là trợ ta phải đến khương nhiêu. Lại là khương nhiêu. Cố Minh Hi trong lòng trong cơn giận dữ, sắc mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Nàng cắn cắn môi. Ta đáp ứng ngươi. ta đều ghi tạc trong lòng, không có quên. Biểu Ca ta hôm nay gặp khương nhiêu ta cố ý hướng đi nàng buổi tội cuối cùng nàng cũng tha thứ ta chờ nàng chậm rãi không có đề phòng ta liền ở khương nhiêu bên thai nhiều lời một ít biểu ca ngươi lời hay ly dán nàng cùng yến an cảm tình kỳ hàng đen nhánh con ngươi bán tín bán nghi nhìn nàng nàng thật sự tha thứ ngươi cố minh hy nhợt nhạt cười ta lừa ngươi làm cái gì ta phí không ít công phu mới hướng nàng buổi tội không tin ngươi hỏi ta bên người nha hoàn các nàng cũng có thể làm chứng nàng bên cạnh hai cái nha hoàn cúi đầu vội vàng lên tiếng là kỳ hằng trên mặt lộ ra một chút ý cười làm không tồi hắn đi qua đi đem cố minh hy ôm trong ngực chung chỉ cần ngươi dựa theo ta phân phó tới ngươi là của ta biểu muội ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi kỳ hằng cũng không biết cố minh hy sẽ to gan lớn mật lửa gạt hắn cố minh hy vùi vào hắn trong lòng ngực trên mặt treo nhu hòa cười chỉ kia một đôi con ngươi tất cả đều là ngon độc ta đối biểu ca tình ý biểu ca ngươi cũng là biết đến ta vô tình cùng khương nhiêu đối địch cũng không ghen ghét người trong lòng nhớ nàng. Chỉ cần biểu ca trong lòng có thể có một chút ta vị trí, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Chương 68 cố Minh Hy sở dĩ không có hướng kỳ hằng nói thật, làm hắn cho rằng Khương Nhiêu đã tha thứ chính mình, đó là cố ý lấy Khương Nhiêu đương lấy cớ, hảo tìm kiếm cơ hội nhiều hơn tiếp cận kỳ hằng Kỳ hằng bung ra hoàn ở cố Minh Hy trên vai cánh tay, ngươi nếu là an phận thủ thường, ngoan ngoan ấn bổn vương phân phó tới, bổn vương tất nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Cố Minh Hy bàn tay trắng xoa hắn ngực, không giấu vết mê hoặc nói, biểu ca, ta đã là người của ngươi, ngươi làm ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Kỳ hàng lãnh đạm ánh mắt nhiễm nhợt nhạt một tầng dục vọng, hắn đột nhiên nắm chặt thượng Cố Minh Hy thủ đoạn, hắn lại không phải cái gì chính nhân quân tử, phía trước cũng có dễ dỗ người. Sự cung nữ, hiện giờ Cố Minh Hy tự nguyện đưa tới cửa, nào có không tiếp thu đạo lý. Quả thật, hắn thích Khương Nhiêu, nhưng xa xa không có đạt tới phi Khương Nhiêu không thể, vì nàng thủ thân như ngọc trình độ một người luôn làm mơ ước chính mình không chiếm được đồ vật kỳ hằng đối khương nhiêu chính là loại cảm giác này hắn buồn lời thề son sắt cho rằng không có nữ tử sẽ cự tuyệt hắn kỳ hảo giống khương nhiêu như vậy minh diễm động lòng người nữ lang càng hẳn là trở thành hắn hoàng tử phi nhưng từ đầu đến cuối khương nhiêu cũng không từng đã cho hắn cái gì cơ hội ngược lại cùng cùng hắn không đối phó yến an ở bên nhau càng là như vậy kỳ hằng càng muốn đem khương nhiêu từ yến an bên người đoạt lại đây một đêm kiểu diễm cố minh hy tỉnh lại thời điểm Đã không thấy Kỳ Hằng thân ảnh. Phần 61 Nàng dựa vào đầu giường lộ ra một cái khinh thường cười. Hiện giờ cố gia nàng là dựa vào không được. Duy nhất đường ra, chính là gả cho Kỳ Hằng, trở thành tam hoàng tử phi. Nàng đương nhiên biết Kỳ Hằng là ở lợi dụng nàng. Ở Kỳ Hằng trong lòng, nàng tác dụng chính là tiếp cận Khương Nhiêu, ly rán Khương Nhiêu cùng Yến An cảm tình, làm cho Khương Nhiêu đi vào Kỳ Hằng bên người. Nhưng này lại như thế nào, nàng kéo xuống thể diện, không có trong sạch chi thân, không biết xấu hổ lao lực tâm tư bỏ lên trên kỳ hàng giường cố ý chơi thủ đoạn mê hoặc kỳ hàng chính là vì hoàng tử phi vị trí trở thành tam hoàng tử phi nàng nhất định phải được lúc này một cái thị nữ bưng canh chén tiến vào cố tiểu thư đây là tam hoàng tử phái người đưa tới thuốc tránh thai cố minh hy nhìn lướt qua nàng nhẹ nhàng cười trên mặt không có gì không tình nguyện biểu tình trước phóng đi ta một lát liền uống lên đúng rồi ngươi đi gọi người đưa chút nước cấm tới chờ thị nữ lui ra ngoài sau Cố Minh Hy trên mặt ý cười biến mất, nàng lạnh mặt xuống giường đi vào án bên cạnh bàn, đem kia chén thuốc thuốc tránh thai tất cả chiếu vào góc tường buồn hoa chung. Kỳ hằng không nghĩ làm nàng có hài tử, nàng càng không tọa kỳ hằng ý, nếu nàng có hài tử, kia đó là nàng trở thành hoàng tử phi lớn nhất lợi thế. Chờ cái kia thị nữ lại lần nữa tiến vào thời điểm, cố Minh Hy cầm khăn trà lau khỏe môi, này thuốc tránh thai ta đã uống hết, ngươi đi nói cho biểu ca, hắn ngày thường sự vội, không cần nhọc lòng này đó hứa việc nhỏ nếu ngày sau ta lại ở hắn nơi này qua đêm, ta sẽ trước tiên uống xong thuốc tránh thai, làm hắn không cần nhọc lòng. chờ cố Minh Hi từ kỳ hằng hoàng tử phủ trở lại cảnh dương cung khi, cố quý phi phái người đem nàng tiều qua đi. cố Minh Hi cố ý tướng lãnh khẩu kéo thấp một ít, lúc này mới đi đến cố quý phi nơi đó. cố quý phi giữa mày có chút mệt mỏi, xoa giữa mày hỏi, ngươi đêm qua đi nơi nào? một đêm không gặp ngươi bóng người, không nghe thấy cố Minh Hi trả lời, nàng cũng không thèm để ý, nói tiếp nơi này có mấy cái lang quân điều kiện cũng không tệ lắm ngươi nếu là có nhìn chúng bổn cung ra mặt giúp ngươi làm ai cố minh Hi túi đầu ấp úng không ra tiếng cố quý phi híp mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng ánh mắt rừng ở nàng cổ chỗ đột nhiên biến sắc vài bước đi vào nàng trước mặt thật dài hộ giáp rừng ở nàng cổ chỗ hồng ngân có chút lạnh lẽo cố quý phi thanh âm lạnh vài phần đây là ai làm cho cố minh Hi đột nhiên quỳ trên mặt đất ôm cố quý phi chân mang theo khóc nước nở cô mẫu Hôm qua ta đi tìm biểu ca, đem ngải công đạo cho hắn đổ vật đưa đi. Chính là, biểu ca, biểu ca hắn không bỏ ta đi. Còn thưa nói không cần cố minh hy nói ra, cố quý phi cũng minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Cố quý phi nháy mắt cảm thấy có chút đau đầu, một đoạn này thời gian tới nay bệ hạ càng thêm coi trọng thái tử, mà chính mình nhi tử lại làm ra tới loại chuyện này. Cố quý phi trầm giọng dặn do nói, không chuẩn đem ngươi cùng hàng nhi sự nói cho bất luận kẻ nào. Cố minh hy liên tục gật đầu. Ta biết đến, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Ta không trách biểu ca, trong lòng ta chỉ có biểu ca, hiện giờ ta lại thành người của hắn, cô mẫu. Minh Hi không muốn gả cho những người khác, chỉ nghĩ đại ở biểu ca bên người, chẳng sợ làm một cái chắc phi cũng đúng, cầu cô mẫu thành toàn. Cố quý phi mày liễu nhữ chặt, suy nghĩ một lát sau, đem cố Minh Hi nâng dậy tới, ngươi là của ta chất nữ, bổn cung đã sớm tổn tâm tư làm ngươi gả cho Hằng Nhi. Bất quá, Hằng Nhi tính tình ngươi cũng biết, hắn không muốn sự tình chính là buồn cung cũng vô pháp tử. Hiện giờ ra loại sự tình này, ngươi cũng đừng lộ ra đi ra ngoài, cô mẫu sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. cố Minh Hy trên mặt tràn ra cười, trong mắt hiện lên trí tại tất đất quang, một cái chớp mắt lướt qua, thực mau liền không thấy, cô mẫu yên tâm, ta khẳng định sẽ không nói cho những người khác. Ngài là ta cô mẫu, hiện giờ phụ thân thất thế, mẫu thân thân mình không tốt, huynh trưởng lại ở đại lao, ngài là ta duy nhất có thể dựa vào người. Nàng chính là cố ý làm Cố Quý Phi phát hiện nàng cùng Kỳ Hằng chi gian nhận không ra người quan hệ. Kỳ Hằng tuy là nàng biểu ca, lại tàn nhẫn độc ác, nhưng Cố Quý Phi bất đồng. Cố Quý Phi là nàng cô mẫu, Cố Quý Phi phát hiện việc này sau, chỉ biết cho rằng Cố Minh Hy là bị bắt, đối nàng càng nhiều vài phần thương tiếc, bởi vậy, nàng liền có thể có hy vọng trở thành Tam Hoàng Tử Phi. Có lẽ là bởi vì năm kia ra nạn hạn hán, năm nay khai phong thành, nước mưa phá lệ nhiều. Gần đây mỗi ngày mưa dầm kéo dài đình đài lâu tạ xanh miết thúy mạn bao phủ ở một mảnh mưa bụi mê mang bên trong không khí thấm lạnh tận sương Cuối mùa thu hơi thở càng thêm nùng liệt xanh xâm cành lá lăn xuống điểm điểm giọt mưa sương mù vũ mênh mông trùng khương nhiêu một tay bung rủ một tay dẫn theo hồ gỗ eo thon hơi bước đi ở màn mưa bên trong tí tách giọt mưa ở dù trên mặt bắn khởi từng đoá bọc nước lại dọc theo dù giấy chạy xuống xuống dưới thon dài mạn rượu nữ lang khoác thạch liễu hồng áo choàng càng thêm có vẻ nàng dung nhan kiều diễm Tóc mây thượng bộ giêu theo đi lại mà hơi hơi lay động, cả người giống như thiên địa màn mưa chung nhất nồng đậm dục dỡ một mặt hồng, phá lệ dục dỡ lóe mắt. "Biểu tiểu thư, nhị công tử đang ở trong thư phòng đâu?" Yến An trong sân thị nữ Thu Tế vừa thấy đến Khương Nhiêu, vội không ngừng chào đón, tiếp nhận khương nhiêu trong tay rủ giấy. Yến An bên người nhiều là gã sai vặt, trong sân chỉ có Thu Tế này một cái thị nữ, bất quá Thu Tế ngày thường chủ yếu phụ trách mặt khác việc vặt, cũng không ở Yến An bên người hầu hạ. Khương nhiêu hướng về phía Thu Tế nhợt nhạt cười ta đã biết ngươi cũng đi xuống uống ly trà nóng nghỉ một lát nhi nói xong lời này khương nhiêu lướt qua bình phong vào phòng đập vào mắt đó là trưởng thân ngọc lập ở sông cửa sổ bên yến an hắn trên vai khoác quần áo một tay cầm sách cổ Nhiêu nhi yến an nghe được động tĩnh xoay người triệu bình phong nhìn lại trong mắt hiện lên một đạo kinh diễm quang khoác thạch liệu hồng áo choàng nữ lang dường như tiếu lệ ngày xuân hải đường bên môi doanh thanh trừng ý cười minh diễm động lòng người tiểu nộ nước ác phảng phất giống như nàng vừa tiến đến Ánh sáng âm trầm nhà ở đều sáng sủa vài phần. Tiễn An Tuấn giật nhưng có chút tái nhợt trên mặt mang theo ý cười, đi nhanh hướng tới Khương Nhiêu đi đến. ấm áp Đại trưởng tiếp nhận Khương Nhiêu trong tay dẫn theo hồ gỗ, đem nó đặt ở án trên bàn. Ngay sau đó đem Khương Nhiêu hai chỉ bàn tay trắng nắm ở chính mình trong tay, vì nàng sưởi ấm. Tiễn An thanh như giòn ngọc, trong giọng nói có chút đau lòng. Thời tiết như vậy lạnh, còn rơi xuống lớn như vậy vũ, có chuyện gì làm hạ nhân tới hảo, làm hạ nhân tới ta mới không yên tâm đâu biểu ca ngươi bị phong hàn còn sinh nhiệt xem ngươi sắc mặt tái nhận không hảo hảo nghỉ ngơi liền tính thế nhưng còn xuyên ít như vậy nghe khương nhiêu nhu nhu một hồi cửa trách yến an không cấm khỏe môi giơ lên đẹp ý cười ta không ngại nhiêu nhi đừng lo lắng khương nhiêu đem tay rút về hởi áo choàng giao cho thị nữ thu tễ mở ra hộp gỗ bên trong nước thuốc mạo mở mịt nhiệt khí nàng đem canh chén đưa cho yến an đây là vì ngươi ngao dược biểu ca uống một chén sau đó hảo hảo ngủ một giấc đã phát hãn quá hai ngày phong hàn thì tốt rồi không tồi yến an bởi vì triều đình sự vội lại hơn nữa thời tiết biến lạnh mưa rầm kéo dài một không cẩn thận liền bị phong hàn vốn là mát lạnh lánh bạch màu da hiện giờ trở nên tái nhợt, nhìn qua có chút suy yếu nhìn yến an đem chén thuốc uống xong đi khương nhiêu lúc này mới bưng tâm thừa dịp dược hiệu biểu ca ngươi nằm trên giường ngủ một giấc đi yến an lôi kéo khương nhiêu làm nàng ngồi ở chính mình bên cạnh biểu ca tưởng cùng ngươi đại ở một khối khương nhiêu giơ tay chạm chạm hắn mày còn hảo không có nóng lên lại đem hắn khoát trên vai áo gấm hợp lại khẩn lúc này mới linh động cười nhìn yến an biểu ca ta một nữ tử còn không có sinh bệnh đâu ngươi lại bị phong hàn đối nhiêu nhi lợi hại nhất biểu ca so ra kém nhiêu nhi yến an sùng nịch nhìn trong lòng ngực nữ lang có nhiêu nhi đưa tới dược biểu ca khẳng định thực mau liền hảo đi lên nào có như vậy khoa trương khương nhiêu giận liếc hắn một cái nếu không ta cho ngươi đọc sách nghe có lẽ là trầm rãi ngươi liền có buồn ngủ yến an lắc đầu không cần biểu ca không đây ngươi bồi biểu ca đọc sách hảo bên ngoài giàn rùa mưa to trong thiên địa mưa bụi mênh mông trong sân hoa sen lưu cẩm lý bơi qua bơi lại mà trong phòng yến an cùng khương nhiêu ly thật sự gần hai người nhìn thư khi hoặc nói chuyện phá lệ ấm áp thoải mái nói đúng ra là yến an một người đang xem thư khương nhiêu thường thường xem hắn vài lần có yến an như vậy tuấn mỹ lang quân ở khương nhiêu nơi nào trầm đến hạ tâm tới đọc sách sắc đẹp hoặc nhân những lời này lời nói không giả đặc biệt hắn sinh bệnh lúc sau mặc mâu thủy nhuận nhuận giống như lung thượng một tầng sương mù xanh đen hàng mi dài giống như một phen cây quạt nhỏ cùng dị vãng so sánh với thiếu một ít mắt lạnh nhiều vài phần nhu hỏa tuấn mỹ nhìn như vậy yến an khương nhiêu không cấm nổi lên sắc tâm nàng vội vàng ở trong lòng mặc niệm vài câu thanh tâm chú đều do nhị biểu ca sắc đẹp hoặc nhân cảm nhận được khương nhiêu ánh mắt yến an trên mặt dũng cười có chút bất đắc dĩ nói nhiêu nhi ngươi đừng như vậy xem ta bằng không hắn sẽ nhịn không được muốn thân nàng. khương nhiêu suy cười nhạo ra tiếng, nàng khuynh thân mình, tới gần yến an mặt. yến an hơi hơi nghiêng đầu, ngữ khí trầm thấp, đừng náo, sẽ đem phong hàn truyền cho ngươi. sẽ không, ta rất ít sinh bệnh. khương nhiêu giọng nói rơi xuống, để sát vào yến an, chuồn chuồn lướt nước thực mau rời đi. yến cả giả quá khương nhiêu ngồi ở trong lòng ngực, hắn gần sát khương nhiêu thủy thai, như gần như xa, nhẹ nhàng dán ở nơi đó. lưỡng tình tương duyệt nam nữ luôn là nhịn không được cùng đối phương càng thêm thân mất một ít chờ khương nhiêu từ yến an nơi này trở về thời điểm vốn là động lòng người hai ủy hiệp càng thêm kiểu diễm khương nhiêu ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm cảm giác giọng nói có chút khô khốc đầu cũng có chút hôn hôn trầm trầm không xong nàng cũng chịu phong hàn hôm qua khương nhiêu còn nói chính mình sẽ không bị truyền nhiễm kết quả hôm nay đã bị vả mặt nàng bị yến an truyền nhiễm yến An một chút giá trị lập tức đi ngộ nhạc viện nhìn khương nhiêu đồng dạng trở nên tái nhợt gương mặt cùng có chút phấn bạch môi. Hắn không cấm tâm sinh hối hận, hôm qua không nên khắt chế không được chính mình ý loạn tình mê. Khương Nhiêu dường như nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, giảo hoạt cười nói, biểu ca, như thế rất tốt, hai ta cùng nhau sinh bệnh, sẽ không sợ lây bệnh cấp đối phương. Nghe được lời này, Tiễn An mặc mâu mỉm cười, thổi thổi trong tay nước thuốc, hảo, uống dược đi, uống qua dược liền không khó chịu. Khương Nhiêu sinh bệnh đã nhiều ngày, Tiễn An thường tới bồi nàng, tới vì nàng giải buồn. Nam Dương thành bên này, vài người bên hông dẫn theo đao. Cô đầu rụt cổ trốn tránh ở Khương Phủ cách đó không xa ngõ nhỏ, tham dò chú ý Khương Phủ trước cửa động tĩnh. Đại ca, chúng ta muốn động thủ sao? Đây chính là hầu phủ tiểu thư, vạn nhất gặp phải sự tình làm sao bây giờ. Mấy người này trang điểm rất là bình thường, bọn họ là kỳ hàng an bài ở Nam Dương nhân thủ, phụ trách ở Nam Dương chiêu binh mãi mã, âm thầm vì hắn làm việc. Bùi Kha sở dĩ bị thương, cũng là bởi vì từ này nhóm người trong tay cầm đi bọn họ cùng kỳ hàng liên hệ lui tới thư tử. Bên trong có không ít kỳ hàng đối bọn họ hạ không thể gặp quan mệnh lệnh, nếu là một khi rơi xuống người khác trong tay, kia đó là đả đảo kỳ hàng chứng cứ, cho nên, bọn họ nhất định phải đem này đó thư từ từ bùi kha trong tay cướp về tiêu hủy rớt. Này đó thời gian tới, bọn họ vẫn luôn đang âm thầm tìm hiểu bùi kha rơi xuống, thật vất vả nghe được hắn ở thôn trang thượng dưỡng thương, kết quả vừa đi phát không. Bọn họ trói lại thôn trang thượng một cái quản sự, bức cung vài ngày, kia quản sự mới nói ra, đem có quan hệ bùi kha sự tình tỉ mỉ nói một lần nghe nói cái kia quản sự nói bùi kha ở thôn trang thượng dưỡng thương một đoạn này thời gian cùng chủ gia tiểu thư cũng chính là khương hầu gia thiên kim giao tình phỉ thiện hai người thường xuyên đại ở bên nhau bùi kha tung tích gần nấp đại kỳ lớn như vậy tìm một người giữ dội dễ dàng trước mắt bọn họ tìm không thấy bùi kha tung tích chỉ phải trói lại khương hoảng xem có thể hay không từ miệng nàng hỏi thăm chút cái gì được xưng là đại ca người kia Sơn mặt có một đạo thật dài sẹo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương phủ trước cửa, làm ẩn nấp chút, đãi nàng vừa ra khỏi cửa, liền đi theo nàng, lặng lẽ đem nàng mang đi, bộ dáng này ai cũng hoài nghi không đến chúng ta trên người. Chương 69 Chỉ chớp mắt, tới rồi Khương hỏa mau xuất giá nhật tử, từ khi lần đó hoài âm hầu kỳ tín từ Nam Dương rời đi lúc sau, ngay cả quà tặng trong ngày lễ cũng không phải người đưa đến Nam Dương tới, nói rõ đối cái này hôn sự thập phần không sao cả. Mắt thấy ly xuất giá nhật tử không có thời gian dài bao lâu, hoài âm hầu bên kia một chút tỏ vẻ cũng không có, Khương gia nhị phòng cấp như kiến bò trên chảo nóng. Khương họa lại cầu tới rồi Khương hầu ra nơi này. Khương họa tuy là có việc cầu người, nhưng ngự khí nghe tới có chút không tình nguyện. Bá phụ, ta biết ngài không muốn ta gả cho hoài âm hầu, là ta làm ngài không có mặt mũi, nhưng này nếu là nhiêu nhi việc hôn nhân, ngài nhất định sẽ không như vậy khoanh tay đứng nhìn. Ngài liền giúp giúp ta đi, cấp kỳ tín đi một phong thơ xem hắn rốt cuộc khi nào tới đón thân ta bảo đảm đây là cuối cùng một lần phiền thoái ngài khương họa phụ thân cũng chính là khương hầu gia nhị đệ tiếp nhận lời nói đúng vậy đại ca họa nhi là ngài chất nữ ngươi không đau lòng đệ đệ ta còn đau lòng đâu ngươi lại giúp cuối cùng một lần hội chờ họa nhi thành hầu phu nhân đây cũng là chúng ta khương phủ vinh quang a khương hầu gia ngữ khí nhàn nhạt, nhạt các ngươi cảm thấy đây là vinh quang hắn hận sắc không thành thép thở dài ta hầu phủ vô phúc tiêu thụ loại này vinh quang Kỳ tín hảo nữ sắc, tàn bạo bất nhân, không ít nữ tử mất mạng trong tay hắn. Gian định tiểu nhân, nếu không phải có bệ hạ bao che, hơn nữa trời cao hoàng đế xa, hắn có thể nào như vậy trương dương hưởng lạc? Ta lặp đi lặp lại nhiều lần đem hắn hành động kể hết cáo cùng các ngươi, các ngươi ngược lại tưởng ta cố ý ngăn trở việc hôn nhân này. Khương hỏa miệng lưỡi sắc bén, không phục mở miệng, bá phụ đảo cũng không cần như vậy làm thấp đi hoài âm hầu. Ngài theo như lời, bất quá là nghe đồn mà thôi, cố ý thêm mắm thêm muối tới bôi đen hắn thanh danh. Nếu là việc hôn nhân này cho nhiều nhi, chỉ sợ bá phụ lại là một khắc phiên một trời một vực thái độ. Tứ mội mội há mồm ngậm miệng nhắc tới đại tỷ tỷ, có thể thấy được ngươi là cỡ nào ghen ghét đại tỷ tỷ. Bất quá đại tỷ tỷ đoan trang biết lễ, nàng mới sẽ không giống ngươi giống nhau, vì gả cho hoài âm hầu, làm ra kia trở rèm pha. Một bên vẫn luôn không mở miệng khương hoảng quét khương Họa liếc mắt một cái, từ từ lên tiếng. Khương hoảng ngữ khí mang theo chút trào phúng, đại tỷ tỷ hiện giờ là huyện chúa. Lại cùng nhị biểu ca đến hoàng thượng tứ hôn, làm phiền tứ mội mội nói chuyện thời điểm chú ý một chút, đừng đem đại tỷ tỷ liên lụy tiến bảo. Ngươi đem cùng hoài âm hầu việc hôn nhân này trở thành hương bánh trái, cho rằng người khác đều hâm mộ ngươi. Kỳ thật ta, những người khác một chút cũng không hiếm lạ. Hử! Khương Hòa hung hăng trừng mắt khương hoảng, hừ lệnh một tiếng, bất quá suy xét đã có cầu với người, nàng không hề ra tiếng phản bác. Thôi, thôi, ngươi nếu không nghe khuyên bảo, ta cũng không hề nói cái gì. Khương hầu gia cuối cùng lên tiếng, nên khuyên hắn đều khuyên qua, nên nói hắn cũng đều nói, ván đại đóng thuyền, dù cho hắn không đồng ý việc hôn nhân này, cũng không thể nơi hà. Khương họa dù sao cũng là hắn chất nữ, hơn nữa nhị phòng người banh một khuôn mặt cầu đến hắn nơi này, khương hầu gia vô pháp ngồi yên không nhìn đến, ta sẽ tu thư một phong đưa hướng hoài âm, đây là ta lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần đúng tay việc hôn nhân này. Khương họa gia cầm nhít lên, vênh bao tự đắc mở miệng, bá phụ yên tâm, chờ chất nữ thành hầu phu nhân nhất định sẽ không lại phiền phánh ngươi chờ nhị phòng người rời đi khương hầu ra thất vọng lắc đầu thở dài một hơi bởi vì khương họa việc hôn nhân nhị phòng người thấy ta giống thấy kẻ thù dường như nhiêu nhi phía trước liền cấp khương họa còn có ngươi nhị thúc bọn họ đi một phong thơ đề điểm bọn họ đối việc hôn nhân này phải hảo hảo cân nhắc kết quả là nhưng thật ra thành đoàn ra khương Hoảng trấn an nói phụ thân ngài đừng để trong lòng nói cái gì chúng ta đều khuyên đến nôi có nghe hay không đó là nhị phòng sự tình không rơi đến hố lửa, có chút người vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn tình nộ. Đây là Khương Hỏa chính mình lựa chọn, chúng ta lại không phải cha mẹ nàng, nàng sẽ không cảm kích, chỉ biết càng thêm ghen ghét chúng ta. Phần 62 ngươi nói chính là Khương hầu Gia không phải cái loại này khó xử chính mình người. Việc hôn nhân này, hắn đã tận lực ngăn trở, mặc kệ ngày sau có gì hậu quả, hắn cũng không thẹn với lương tâm. Khương hầu Gia là cái mạnh miệng mềm lòng người, chẳng sợ Khương Hỏa đối hắn nói năng lỗ mãng hắn vẫn là tận khả năng muốn khương họa thành thân lúc sau trôi chảy một ít tự cấp kỳ tín tin chung khương hầu ra ẩn lệ cảnh cáo kỳ tín không được khi dễ khương họa cấp khương họa của hồi môn cũng không ít làm nàng không đến mức thảm đạm đi hướng hoài âm bởi vì của hồi môn mà bị người khinh thường hoài âm bên này thu được khương hầu ra thư tử kỳ tín khinh thường cười lạnh một tiếng nếu không phải này phong thư tử bản hầu đã sớm đem việc hôn nhân mức đến sau đầu một cái bỏ giường nữ nhân nàng muốn gả cho bản hầu bản hầu khiến cho nàng nếm thử mưu tính bản hầu hậu quả. Kỳ Tín đem thư từ ném tới một bên, tùy tiện phái vài người đi đón dâu là được, không cần quá cấp khương hỏa mặt mũi. Thu được hương hầu ra thư từ không lâu, Kỳ Tín phái tới đón dâu đội ngũ tới rồi Nam Dương Thành. Kỳ Tín bản nhân không có tới, trong tộc người cũng không có tới mấy cái, tới đón thân cũng không phải cái gì quan trọng nhân vật. Đón dâu người được chọn trương hiển nhà chồng đối việc hôn nhân này thái độ, có thể thấy được, Kỳ Tín là cỡ nào không thèm để ý việc hôn nhân này. Khương họa biết được việc này sau, lại tức quăng ngã đầy đất chén xứ. Chọn lửa cái ngày lành tháng tốt, Khương họa một thân đỏ thám ao cưới, vênh váo tự đắc, rốt cuộc chờ tới rồi một ngày này, ngày sau nàng liền không hề chỉ là Khương gia nhị phòng tiểu thư, mà là cao cao tại thượng hầu phu nhân. Đón dâu xe ngựa muốn từ Nam Dương tới hoài âm, chờ đến hoài âm thời điểm, Khương họa mới có thể cùng kỳ tín thành thân. Lên xe ngựa phía trước, Khương họa khỏe môi mang theo đắc y rào giặc cười, tới gần Khương họa, ta ngốc tỉ, tỉ. Muội muội hôm nay liền phải rời đi Nam Dương thành, không để phòng cuối cùng đề điểm ngươi một câu. Ngươi đem Khương Nhiêu trở thành thân tỷ tỷ, nơi trốn giữ linh nàng, nàng nhưng chưa chắc đem ngươi trở thành thân muội muội, nàng tâm tư thâm đâu. Nhân ra là huyện chúa, còn leo lên yến gia này cây đại thụ, trước một bước ra tay mượn sức yến gia, củng cố chính mình vị trí. Nhưng ngươi mới là hầu phủ duy nhất tiểu thư a, nàng đoạt ngươi hết thảy, còn bò đến ngươi trên đầu, muội muội thật sự thế ngươi cảm thấy không công bằng. Tứ muội muội đi thong thả không tiễn. Khương hoản không giao động, cũng không chịu nàng châm ngòi, ngươi có biết hay không, ngươi châm ngòi ly rán bộ dáng, thực buồn cười. Khương Họa bén nhọn tiếng cười vang lên, trao phúng ra tiếng, không tồi, tỉ muội tình thâm, nhưng ngươi phải biết rằng, Khương Nhiêu cùng ngươi không có một chút ít huyết thống. Ta không tin, ta nói những lời này, không có ở ngươi trong lòng lưu lại một cây thứ. Đương nhiên lưu lại đâm lạc. Khương hoản nhợt nhạt cười, này cây châm chính là, về sau muốn rời xa ngươi như vậy bàn lộng thị phi, không thể gặp người khác người tốt. Ngươi, Khương Hỏa lạnh mặt, hung tợn trừng mắt Khương Oản. Khương Oản xua xua tay, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, "Tứ muội muội mau chút lên ngựa đi, ngươi lại nói như vậy đi xuống, ngày lành tháng tốt liền phải đi qua." Nhìn Khương Oản trên mặt ý cười, Khương Hỏa càng thêm tức giận, cố tình lại không thể phát tác ra tới, nàng hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nhếch lên trên cằm xe ngựa. Theo Khương Hỏa rời đi, Khương phủ chỉ còn lại có Khương Oản cùng nhị phòng Khương ẩn hai vị này nữ lang, Khương ẩn cũng đã định ra việc hôn nhân, bởi vậy cũng chỉ dư lại khương hoản một người còn không có làm ai yến thị tìm tới khương hoản bối bối ngươi cũng nên là thời điểm làm ai ngươi đối ta nói nói ngươi thích cái dạng gì nhi lang vì mẫu hảo cho ngươi tìm thích hợp đối tượng a khương hoản sửng sốt nàng trong đầu không khỏi hiện ra bùi kha thân ảnh nàng nhẹ nhàng cười giúp vào yến thị trên vai làm nũng mẫu thân ta không nghĩ gả chồng ta trở về hầu phủ mới mấy tháng nữ nhi chỉ nghĩ bồi ở ngài cùng phụ thân bên người khương hầu ra ra tiếng Búi búi nói rất đúng, làm nàng lại nhiều bồi chúng ta một năm, hai năm. Ngươi a, nếu là lấy sau búi búi gả không ra, đến lúc đó có ngươi cấp. Yến thị giận xem một cái khương hầu gia, nàng tuy là nói như vậy, trong lòng cũng là nguyện ý làm khương hoản ở trong phủ nhiều đãi mấy năm. Khương hầu gia cười ra tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự hào, sao có thể gả không ra, ta hai cái nữ nhi, tài đức dung mạo đều là không tầm thường, gả chồng, tiện nghi những cái đó tiểu tử thúi. Khương hầu ra nhưng không bỏ được đem chính mình hai cái bảo bối nữ nhi gả đi ra ngoài, mặc dù kỳ tuyên đế vì Khương nhiêu cùng Yến An ban hôn, chờ hắn đến lúc đó đi khai phòng, cần phải hảo hảo khảo sát Yến An một phen, không thể dễ dàng đem chính mình hòn ngọc quý trên tay gả đi ra ngoài. Khương hoảng đang ở trong phòng luyện tập ban ngày học quá công nghệ, thị nữ rơi xuống nước hấp tấp tiến vào, tiểu thư, nghe nói hôm nay buổi tối bên ngoài nhưng náo nhiệt, có thật nhiều vũ long vũ sư, còn có pháo hoa, tiểu thư này đoạn thời gian vẫn luôn buồn ở trong phòng. Muốn hay không đi ra ngoài nhìn một cái. Nam Dương Thành có hộ gia đình giàu có con trai độc nhất thành thân sau 6 năm không con Mấy ngày trước đây này nương tử sinh hạ một cái nam đồng. Gia nhân này cao hưng phân chấn, vạn phần kích động. Cho nên thỉnh người tới ở tối nay vũ long vũ sư, chơi tạc kỹ. Ta xem là người nghĩ ra đi xem náo nhiệt đi. Khương Hoảng cười trêu ghẹo hành, ngươi đi nói cho mẫu thân một tiếng. Liền nói đêm nay khả năng trở về vãn một ít, làm nàng không cần lo lắng. Từ ngày ấy bùi kha rời đi. Khương Hoãn liền từ thôn trang về tới hồi phủ, ở thôn trang thượng đã gần một tháng, Khương hầu gia cùng Yến thị tưởng nàng tưởng thận, sau lại lại đuổi kịp chuẩn bị khương hỏa việc hôn nhân, bởi vậy, nàng đã thật lâu không ra phủ. Theo nhật tử từng ngày qua đi, dù cho Khương Hoãn còn không có buông đối Bùi Kha tình ý, nhưng nàng cũng sẽ không cảm thấy quá mức khổ sở, ngẫu nhiên nhớ tới Bùi Kha, sẽ chỉ ở trong lòng mong ước hắn bình bình an an, cũng không sẽ xa cầu quá nhiều. Nàng làm một cái thực dễ dàng thỏa mãn nữ lang, đem chính mình tình ý nói cho Bùi Kha Mà không phải giấu ở trong lòng không có cơ hội nói ra, nàng liền đã không có gì tiếc đối. Tiểu thư, thật nhiều người, thật náo như ta. Đi ở trên đường phố, rơi xuống nước không khỏi cảm thán. Sáng lạn pháo hoa nở rộ ở không trung, vũ long vũ sư khiến cho từng tiếng gieo họ. Trên đường phố dòng người chen trúc xô đẩy, đám người tê trong ba tầng ngoài ba tầng. Kia gia đình giàu có quản sự bưng cái chậu ra tới, đứng ở trên đài cao, hướng tới phía dưới trong đám người sái kẹo đậu phộng, hạt dưa còn có một ít tiền đồng. Đám người lập tức sao động lên, đại nhân tiểu hài tử một hống mà thượng, cạnh tranh chấp đoạt mấy thứ này. Nha! Khương hoảng không khỏi ra tiếng, nàng bị đoạt kẻo mạch nha viên hài đồng bài trừ đám người, mà thị nữ rơi xuống nước bị vây quanh ở trong đám người ra không được, rơi xuống nước bị đám người mang theo dần dần về phía trước, cùng khương hoảng khoảng cách càng ngày càng xa. Tiểu thư, tiểu thư, ta ở chỗ này đâu? Rơi xuống nước múa may khăn tay, dần dần bao phủ ở dòng người chung, rốt cuộc nghe không được nàng thanh âm. Khương Hoản nhón chân nhìn ra xa vài lần, tìm không thấy rơi xuống nước bóng dáng, nàng xoay người đi đến một cái tương đối an tĩnh sát chỗ, chuẩn bị ở nơi đó chờ rơi xuống nước tới tìm nàng. Kết quả mới vừa xoay người đi rồi không vài bước, Khương Hoản đột nhiên nghe được phía sau truyền đến thô nặng tiếng bước chân, nàng quay đầu, chỉ nhìn đến lén lút một người nam nhân chiều nàng đi tới. Khương Hoản còn không có tới kịp thấy rõ ràng kia nam nhân diện mạo cùng vóc người như thế nào, kia nam nhân vài bước xuống tới, đột nhiên cầm khăn che ở Khương Hoản miệng núi thượng. Khương Hoản ra sức dãy rủa, lại nhân miệng mũi bị che lại mà phát không ra tiếng. Nước nở vài cái lúc sau, tia nam nhân từ trong lòng móc ra tới không biết thứ gì đặt ở Khương Hoản quỳnh mũi chỗ, đặc thù khí vị truyền ra tới, Khương Hoản chỉ cảm thấy thân mình mềm như bông, thực mau liền mất đi ý thức. Bóng đêm thâm trầm, chen chúc đám người dần dần tan đi, thị nữ rơi xuống nước rốt cuộc từ trong đám người ra tới, nàng vội vàng đi hướng cùng Khương Hoản tách ra nơi đó, lại không thấy một người. Rơi xuống nước tâm thình thịch nhảy thực mau, cao giọng gọi Khương Hoản vài câu tiểu thư tiểu thư ngươi ở đâu trống rông một mảnh yên tĩnh không có bất luận cái gì đáp lại rơi xuống nước thấy tình thế không tốt vội vàng chạy về hầu phủ vừa thấy khương ngoản cũng không ở trong phòng nàng bất chấp thở dốc lập tức đi yến thị trong viện đem sự tình nhất nhất báo cho rơi xuống nước quỳ trên mặt đất mang theo khóc nước nở phu nhân là nô tỷ sơ sẩy đại ý, tiểu thư không thấy nô tỷ tìm vài cái địa phương đều không có tiểu thư thân ảnh yến thị trong lòng nhảy dựng nàng vội vàng đỡ lưng ghế sủi lơ thân mình mới không có ngã xuống đi, mau đi đem sự tình nói cho hầu gia, phong tỏa toàn thành, nơi nơi tìm kiếm bối bối. Khương hầu gia biết được Khương Hoản mất tích sự tình sau, hắn sắc mặt nghiêm túc, chậm ổn phái ra nhân mã tìm Khương Hoản. Giống như nằm ở sóc nảy thuyền nhỏ thượng, thân mình theo cuộn sóng lung lay, bên hai còn truyền đến ồm ồm nam tử thanh âm. Đột nhiên sóc nảy cảm giác biến mất, hết thảy quy về bình tĩnh. Khương Hoản chậm rãi mở hai tròng mắt, đánh giá chung quanh hết thảy, chói mắt ánh sáng thấu tiến vào làm nàng trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng, không cấm hơi hơi nửa hạp hai tròng mắt. Nguyên lai like đêm qua đã qua đi, hiện tại là ngày thứ hai giữa trưa. Đây là một chiếc vừa mới dừng lại xe ngựa, bên trong xe trừ bỏ nàng, không có những người khác. Khương quản dựa vào ở xe trên vách, xuyên thấu qua song cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chung quanh là một mảnh xanh biết cây cối, bốn phía hoàn cảnh làm nàng thực xa lạ. Cách đó không xa dưới tàng cây có hai cái nam tử ở uống rượu, nói chuyện thanh âm rất lớn, nàng ở bên trong xe nghe rất rõ ràng. Khương bản thân mình vẫn là mềm như đông, xử không ra cái gì sức lực, đầu óc cũng là vượng vượng chầm trầm. Chính mình đây là bị bắt cóc. Nàng lắc lắc đầu, tận lực làm chính mình tỉnh táo lại, ghé vào xe vách tường bảng thính kia mấy người nói chuyện. Một cái trên mặt mang sẹo nam nhân mánh rót mấy khẩu rượu, người đem kia cô nương mang đi thời điểm không ai phát hiện đi. Đại ca yên tâm, nơi đó hẻo lánh lại ánh sáng ảm đạm, không ai chú ý. Một cái khác nam tử tiếp nhận lời nói, đánh giá nàng cũng mau tỉnh lại cái này nam tử cái đầu hơi lùn diện mạo cũng thực bình thường bất quá đại ca ngươi nói nàng sẽ biết bùi kha kia tiểu tử tung tích sao cái kia mặt thẻo nam nhân buông túi rượu cái này nữ lang lớn lên không tồi nam nhân sao đều thích như vậy đẹp cô nương bùi kha cũng không ngoại lệ nếu bằng không như thế nào sẽ đại ở thôn trang thượng dưỡng thương đâu anh hùng khó qua ải mỹ nhân bùi kha hẳn là sẽ lơ đãng lộ ra vài câu đi nghe thế hai người đối thoại khương oản đã biết đại khái nguyên lai like. Bọn họ là vì tìm kiếm Bùi Kha tung tích mới trói lại chính mình. Cái đầu hơi lùn nam nhân lên tiếng, hướng tới xe ngựa nhìn lại, vừa lúc đối thượng Khương Hoãn tầm mắt. "Đại ca, nàng tỉnh." Cái đầu lùn nam tử vội vàng đối một người khác nói. "Rốt cuộc tỉnh, đi, đi xem." Mặt tiều nam tử lau một phen mặt, đứng dậy hướng tới xe ngựa đi tới. Xe ngựa mảnh bị xốc lên, cái kia mặt tiều nam nhân đi lên, Khương Hoãn lập tức dựa vào ở xe trên vách, giả vờ vô cùng suy yếu bộ dáng, hai trong mắt nhắm chặt dùng ngón tay xoa giữa mày mặt thẹo nam nhân ngồi ở khương oản đối diện đánh giá nàng vài lần khương tiểu thư đắc tội xem ra ngươi đã nghe được mới vừa rồi chúng ta đối thoại người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ngươi nếu là ngoan ngoãn nói ra bùi kha hướng đi ta lập tức thả ngươi trở về bùi kha khương oản chậm rãi mở mắt ra chấp chấp nùng lớn lên lông mi có chút tái nhợt trên mặt một bộ nghi hoặc khó hiểu biểu tình bùi kha là ai tên này hảo quen thai a mặt thẹo nam nhân thần sắc cứng lại không dự đoán được sẽ được đến cái này trả lời hắn híp mắt cẩn thận nhìn chăm chú vào khương Hoản, làm như ở phán đoán nàng mới vừa nói nói là thật hay là giả đừng ở trước mặt ta dở cho bị bợm ta từ thôn trang thượng quản sự vương thúc nơi đó nghe được bùi kha ở thôn trang thượng dưỡng thương thời điểm cùng ngươi quan hệ rất là thân cận ngươi còn cố ý dặn dò thôn trang thượng hạ nhân không chuẩn đem bùi kha sự tình nói ra đi vương thúc khương Hoản lúc này mới minh bạch nguyên lai là quản sự vương thúc tiết lộ bùi kha tin tức nàng trên mặt không có hiển lộ một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình ngươi là nói dưỡng thương cái kia công tử a ta cũng đang muốn biết hắn ở đâu đâu các ngươi tìm được hắn không có nếu là tìm được rồi phiền thoái thay ta tấu hắn một đốn nghe được khương quản lời này mặt thẹo có chút sờ không được đầu óc đây là vì sao hắn chọc tới ngươi khương quản không giấu vết ở chính mình bên hông dùng sức khắp một chút nháy mắt hốc mắt thường đỏ nàng khụt khịt nói ngươi là không biết dưỡng thương kia đoạn thời gian hắn ở trước mặt ta nói không ít lời ngon tiếng ngọt Hắn nói hắn là khai phong thành thế gia Lang Quân, còn nói chỉ thích ta một người, chờ hắn dưỡng hảo thương trở lại khai phong, liền phái người tới hầu phủ cầu hôn, lấy ta làm vợ. Khương Uẩn trong lời nói mang theo khóc nức nở, khí hống hống nói, ta tin hắn chuyện ma quỷ, cho rằng hắn nói đều là thật sự. Không nghĩ tới, có một ngày buổi tối, hắn sấn ta không chú ý, cuốn ta sở hữu ngân phiếu cùng châu áo, sau đó chạy, ta còn muốn biết hắn chạy đi nơi đâu đâu, cầm ta như vậy nhiều bạc, tổng nên phải về tới. Khương Hoản rốt cuộc ở thôn trung lớn lên, từ nhỏ nhìn đến không ít thôn trung phụ nữ khóc lóc nỉ non, khóc lóc kể lể chính mình nam nhân, nàng lúc này đi theo học theo, thế nhưng học rất là kia một hồi sự, làm người nhìn không ra cái gì sơ hở. Đuôi kha thế nhưng là cái dạng này người. Mặt thèo nam tử ác hàn lắc đầu, bởi vì Khương Hoản biểu hiện giống mô giống dạng, mặt thèo nam nhân trong lòng hoài nghi bị đánh mất, đây là cái phụ lòng hắn nha, đùa bỡn nữ tử cảm tình. Đúng vậy. Khương Hoản liên tục gật đầu, pha là nhận đồng. Nàng lại ở chính mình bên hông khắp một chút, nước mắt dọc theo gương mặt chảy xuống xuống dưới, nhất đáng giận chính là, ta còn có hắn hài tử, này nhưng như thế nào cho phải a? Hắn cái này phụ lòng hắn a, Bị ta phụ thân mẫu thân đã biết, sợ là bùi kha có mấy cái mệnh đều không đủ dùng. Vị này đại ca, ngươi tìm được bùi kha thời điểm, làm phiền giúp ta hảo hảo tấu hắn một đốn, tốt nhất xử lý hắn, như vậy liền không ai biết ta hoài hắn hài tử, cũng không ảnh hưởng ta tái giá người. Hài tử Mặt theo nhìn lướt qua Khương Hoảng bình thản bụng, nháy mắt đầu đều lớn vài vòng, ngươi có thai. Khương Hoảng gật gật đầu, đúng vậy, vừa vặn một tháng, đại phu nói, thai phụ thân thể chính là thực suy yếu, một không cẩn thận, liền sẽ một thi hai mệnh. Tuy rằng ta không tính toán muốn đứa nhỏ này, nhưng nếu là bởi vì các ngươi bắt cóc ta, làm thân thể của ta không tốt, ra cái gì ngoài ý muốn, các ngươi không biết xấu hổ sao. Đại ca, nhân ra là thai phụ, thả nàng đi. Cái kia cái đầu hơi lùn nam nhân đối với mặt theo nói. Bắt cóc thai phụ này giống cái gì, hành tẩu giang hồ, chúng ta cũng là muốn mặt. Mặt theo nam nhân chừng hắn liếp mắt một cái, đều là ngươi làm chuyện tốt. Mặt theo nam nhân hung tợn uy hiếp Khương Hoảng, thả ngươi cũng đúng, bất quá, ngươi trở về không thể nhắc tới chúng ta hai cái, không thể phái người tới bắt chúng ta hai cái, bằng không, ngươi cũng đừng muốn cho chúng ta thả ngươi. Khương Hoảng lưu loát đáp ứng, ta như thế nào sẽ phái người bắt các ngươi nha. Các ngươi không phải muốn đi tìm bùi kha sao. Nhìn qua hẳn là cùng hắn có thủ hoán. Vừa lúc, ta cũng cùng hắn có thù hắn à, bởi vậy, chúng ta đều là một đường người, các ngươi cứ yên tâm đi. Lộn trở lại đi, đem nàng đưa về Nam Dương. Mặt theo nam nhân đối với cái kia cái đầu hơi lùn nam nhân phân phó nói. Xem cái này nữ lang biểu hiện, không giống như là chàng, nếu như vậy, từ cái này nữ lang trong miệng cũng hỏi thăm không ra cái gì tin tức, mang theo nàng cũng là cái chối buộc, vẫn là đưa trở về đi. Nghe mặt theo nam nhân như vậy vừa nói, Khương Quản âm thầm phun ra một hơi. Nàng trên mặt không hiện, trong lòng lại ở tính toán, chờ về tới Nam Dương, nàng muốn thế nào mới có thể thông chi đến Bùi Kha có người ở tìm hắn đâu. Xe ngựa một lần nữa động lên, hướng tới Nam Dương Thành chạy đến, như cũ lung lay, thập phần sốc này, Khương Hoảng dựa vào ở xe trên vách, gắt gao nhắm mắt, không nói một lời. Xe ngựa không đi bao lâu, đột nhiên dừng lại, gặp một đội nhân mã. Khương Hoảng chạy nhanh xuyên thấu qua mảnh hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ nhìn đến mặt thẻo nam nhân cùng mới vừa rồi gặp gỡ kia đội nhân mã đang ở nói chuyện nhìn qua bọn họ hình như là một đám ngũ tam mặt theo nam nhân tiến lên chào hỏi dẫn đầu người nọ gật gật đầu nam một ta mới từ nam dương lại đây nam dương hầu vì tìm được nàng hắn hướng tới khương hoản nâng nâng cảm đã hạ lệnh phong tỏa nam dương thành vô pháp ra vào ngươi tốt nhất không cần đi nam dương lại nói tam hoàng tử bên kia thúc giục cấp còn giao cho chúng ta mặt khác nhiệm vụ việc cấp bách trở lại khai phong mới là nhất gấp gáp đổi mới chậm xin lỗi chương bảy mươi Mặt thẻo nam nhân cùng mới vừa rồi gặp gỡ kia một đội nhân mã đều là kỳ hàng xếp vào ở Nam Dương thành nhân thủ. Mặt thẻo nam nhân danh hiệu vì năm 1, trói lại Khương Hoản người kia là Nam Nhị, mà vừa mới gặp gỡ kia đội nhân mã dẫn đầu kêu Ngũ Tam. Phần 63 Năm 1 thần sắc có chút khó xử, chính là, vị này Khương Tiểu Thư có thai, mang theo nàng đi khai phòng, không quá thích hợp đi. Có thai. Ngũ Tam nhíu nhíu mày, hắn dùng sức quăng một chút trong tay roi ngựa, hướng tới trên xe ngựa Khương Hoản đi đến xe ngựa mảnh bị sốt lên, sắc mặt hơi hiện tái nhợt nữ lang ánh vào ngũ tam trong mắt, nhìn qua càng làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà thương. nàng eo thẳng rớt, giữa mày không thấy cái gì hoảng loạn, thanh chừng đôi mắt bình tĩnh vọng lại đây. ngũ tam trên dưới đánh giá khương quản vài cái, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. nghe nói vị này khương tiểu thư là ở nông thôn lớn lên, chưa thấy được khương quản phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng khương quản hẳn là cái làn da khô vàng, chưa thấy qua cái gì việc đợi, một cổ không phong khoáng cô nương. nhưng mới vừa rồi vừa thấy. Hắn mới biết là chính mình sai rồi, chẳng sợ chỉ là lẳng lặng ngồi ở trong xe ngựa, khương hoảng kia trầm tĩnh khí chất tẫn hiện. Nàng hoài con của ai? Ngũ tam hướng về phía Năm Một đặt câu hỏi. Bùi Kha kia tiểu tử. Năm Một trở về một câu, nếu là không đem nàng đưa về Nam Dương Thành, vậy muốn mang theo nàng đi khai phòng, thật sự là không có phương tiện. Năm Một như suy tư gì gật gật đầu, nhưng từ nàng trong miệng hỏi ra tới Bùi Kha tin tức. Không có. Năm Một trả lời hắn đem khương oản kia một phen lý do thoái thác lập lại một lần nàng cũng là cái đáng thương cô nương bị bùi kha kia tiểu tử lừa bạc lại lừa trong sạch nàng mới vừa rồi còn nói đến chúng ta nếu là thấy bùi kha nhất định phải giúp nàng báo thủ nghe được lời này năm một khôn khéo ánh mắt lại nhìn về phía khương oản tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng trên mặt thần thái khương oản biết giờ phút này không thể lộ ra dấu vết làm này nhóm người tâm sinh hoài nghi nàng nâng cảm thần sắc tiêu căng chút nào không thấy chuẩn dạ các ngươi bắt ta Thật đúng là chảo sai người, ta so với ai khác đều muốn nhìn đến Bùi Kha không có kết cục tốt, lại như thế nào sẽ biết có quan hệ hắn tin tức. Nếu là ta biết hắn ở đâu, đã sớm làm ta phụ thân phái người đem hắn bắt lại. Mặt theo năm một ra tiếng, đúng vậy, ngũ tam, nàng vừa rồi đáp ứng, sẽ không làm nam dương hầu truy cứu chúng ta. Đem nàng đưa trở về đi, nàng dù sao cũng là nam dương hầu nữ nhi, lại có thai, nếu là ở chúng ta trên tay ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta nhưng gánh vác không dậy nổi. Ngũ Tam không đồng ý, Thô Thanh nói, hiện tại trong thành ngoài thành nơi nơi đều là Nam Dương hầu phái đi siêu tầm nhân mã, chúng ta đem nàng đưa trở về, đó là chui đầu vô lưới. Khương Quản đúng lúc ra tiếng, không cần các ngươi đem ta đưa trở về, đem ta lưu lại nơi này là được, phụ cận hẳn là có nông ra, ta đi nông ra tìm người đem ta đưa về Nam Dương. Ngũ Tam quét nàng liếc mắt một cái, đột nhiên có cái ý tưởng, trong lòng bản tính đánh đến xôn xao vang lên, hắn cười lạnh một tiếng, Ngươi đã có bùi kha hải tử vậy càng hẳn là cùng chúng ta một đạo hồi khai phong. Nếu ta phỏng trừng không tội, Bùi Kha cùng hắn đồng bạn, đã nhiều ngày hẳn là cũng muốn trở về khai phong. Có người đương lợi thế, liền xem Bùi Kha thượng không thượng câu. Bùi Kha nhìn qua lạnh như băng, không nghĩ tới anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng thật ra làm ngươi dừng ở chúng ta trong tay, ngươi nếu là có thể dụ đến hắn xa lưới, ta sẽ tự thả ngươi. Không xong, vốn dĩ nói chính mình hoài Bùi Kha hải tử là vì thoát thân. Không nghĩ tới người này thế nhưng không chuẩn bị buông tha chính mình, Khương Hoảng trong lòng có chút nôn nóng, trên mặt cũng không có hiển lộ. Nàng bẽn nghẽ nhìn ngũ tam, cao ngạo ra tiếng, một bộ không dễ chọc bộ dáng, giọng nói chung mang theo vài phần uy hiếp, ta không biết các ngươi là người nào, cũng không quan tâm các ngươi cùng bùi kha chi gian đoán đoán. Các ngươi hiện tại thả ta, việc này xóa bỏ toàn bộ. Nếu là các ngươi đem ta bắt đi, ta phụ thân nhất định sẽ không như vậy dừng tay, mặc kệ phái ra bao nhiêu nhân thủ, hắn cũng sẽ tìm được ta ha ha ha ngũ tam khinh miệt cười ra tiếng nam dương hầu lại như thế nào bất quá chính là cái hầu ra mà thôi nếu chúng ta dám trói lại ngươi sau lưng tự nhiên có lớn hơn nữa chỗ dựa này nhóm người vì tam hoàng tử kỳ hằng làm việc nhất quán kiêu ngạo ương ngạnh cũng không đem trừ bỏ kỳ hằng bên ngoài người bỏ vào trong mắt ngươi đừng nghĩ chơi cái gì hoa chiêu chúng ta như vậy vài người đối phó ngươi một cái cô nương ra dễ như trở bàn tay ngũ tam hướng khương oản đe dọa nói hắn xoay người lên ngựa Hướng tới mọi người hạ mệnh lệnh, tiếp tục xuất phát, đem vị này Khương Tiểu Thư mang về khai phong. Dọc theo đường đi bí mật hành sự, không cần bại lộ tung tích. Việc đã đến nước này, đối phương người đông thế mạnh, mặc cho Khương Hoảng không muốn, cũng không thể nơi hả. Xe ngựa lại lung lay động lên, đám kia người cũng không có đem nàng buộc chặt lên, cũng không có người ở một bên giám thị nàng. Bên trong xe chỉ có Khương Hoảng một người, nàng tế mi nhữ lại, tự hỏi đối sách. Duy nhất có thể xác định chính là, chính mình không có tánh mạng chi yêu. Nhưng tới rồi khai phong, nếu là bọn họ lấy chính mình tới uy hiếp bùi kha, dù dỗ hắn lộ diện, này nhưng như thế nào cho phải. Còn nữa, phụ thân mẫu thân không biết chính mình tung tích, lúc này sợ là phi thường nôn nóng cùng lo lắng đi. Nam Dương thành nội, Khương Hầu ra phái ra nhân mã suốt đêm toàn thành tìm tòi, không bông tha mỗi một chỗ, lại không có tìm được Khương Hoàn thân ảnh. Khương Hầu ra một đêm chưa ngủ, biểu tình nghiêm túc, hắn một tay sau lưng, phái một đội thị vệ, ở búi búi mất tích địa phương cẩn thận kiểm tra nhìn xem có hay không người nhìn thấy cái gì đặc thù người đêm qua xuất hiện ở nơi đó. mặt khác phái người ở Nam Dương thành bốn phía tìm kiếm, động tác muốn mau đánh giá mang đi bối bối đám kia người đã ra Nam Dương. là hầu gia thuộc hạ này liền đi làm. được mệnh lệnh thuộc hạ rời đi. khương hầu gia mày nhíu chặt, bối bối trở về hầu phủ còn bất quá nửa năm thời gian, chưa bao giờ từng đắc tội người nào, không lý do đem nàng mang đi à? trừ phi là muốn thông qua nàng tìm được mặt khác người nào. Hắn xoa xoa giữa mày, trên mặt có vài phần mệt mỏi. Ngay sau đó đi yến thị trong viện, vỗ nàng bối an ủi nói, đừng lo lắng, bối bối dù sao cũng là hầu phủ tiểu thư, người bình thường không dám dễ dàng động thủ thương nàng tánh mạng, đã phái người bên trong thành ngoài thành nơi nơi đi tìm, hẳn là nếu không bao lâu liền có tin tức. Yến thị đồng dạng một đêm chưa chấp mắt, nàng hốc mắt phím hồng, bối bối là cái mệnh khổ, nàng rời đi chúng ta nhiều năm như vậy, mới vừa bất quá hưởng mấy tháng phúc, lại ra loại sự tình này chuyên môn chọn người nhiều hỗn độn địa phương đem nàng mang đi không có nàng tin tức ta sao có thể buông tâm ai khương hầu gia cũng không cấm thở dài khương nhiêu cùng khương oản là hắn nhất bảo bối nữ nhi hiện giờ một cái ở khai phong một cái khác không biết tung tích hắn trong lòng có từng dễ chịu khương hầu gia lại chấn an nói người ta chưa từng đã làm cái gì ác sự búi búi cũng là cái hiểu chuyện thiện lương hảo cô nương nàng định có thể phúc lớn mạng lớn bình yên vô sự ngươi đừng quá lo lắng khương hầu gia nắm yến thị tay Lôi kéo nàng ngồi ở đầu giường, ngươi mới vừa gả cho ta thời điểm, đi theo ta dại nắng dầm mưa, dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, ngươi thân mình vốn là nhược, nếu là bởi vì này bị thương thân mình, chờ búi búi sau khi trở về, nàng lại phải vì ngươi lo lắng. Ngươi dùng chén cháo, đợi lát nữa ngủ một giấc, không chừng một giấc ngủ dậy, búi búi liền đã trở lại. Tiến thị nào có tâm tình nghỉ ngơi, nhưng nàng cũng biết gương hầu ra lời nói có đạo lý, nàng nhấp ngôi, cuối cùng là gật gật đầu, hảo, ta nghe ngươi lời nói. Có cái gì tin tức, ngươi muốn chạy nhanh tới nói cho ta. Hảo, ta đi trước, ngươi nghỉ vừa cảm giác. Khương Hầu ra không yên tâm dặn dò nói. Hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý, nữ nhi không thấy, hắn đồng dạng rất là lo âu, nhưng hắn không thể buông tay mặc kệ. Thôn trang thượng quản sự vương thúc nhi tử cũng tìm được rồi Khương Hầu ra, hắn quỳ trên mặt đất, đem sở hữu sự tình nhất nhất báo cho. Hầu ra, cha ta hắn mấy ngày trước đây liền không thấy, mới đầu ta không thèm để ý, còn tưởng rằng là hắn có chuyện gì muốn đi làm. Không ngờ tưởng, liên tiếp mấy ngày đều không thấy thân ảnh. Nửa tháng trước, tiểu thư đã từng để lại một vị công tử ở thôn trang thượng dưỡng thương, vị kia công tử họ bùi danh kha. Tiểu thư còn cố ý dặn do không chuẩn lộ ra vị này bùi công tử bất luận cái gì tin tức. Tiểu thư cùng cha ta mất tích, không biết có phải hay không cùng vị này bùi công tử có quan hệ. Người đem ngươi biết đến, tỉ mỉ nói cho ta nghe. Khương Hầu ra tinh thần rung lên, trực giác này hẳn là cái điểm đột phá. Vương Thúc Nhi tử biết đến cũng không nhiều. Tiểu thư ở thôn Trang Thượng thời điểm thường xuyên đi Độc Sơn. Một ngày ở trong sơn động gặp bị thương Bùi Công Tử, liền đem hắn mang về thôn Trang dưỡng thương. Bùi Công Tử ở thôn Trang Thượng đãi gần nửa tháng, liền rời đi. Bùi Công Tử lời nói không nhiều lắm, nhìn không giống cái gì người xấu, nhưng thật ra giống cái hiệp khách giống nhau. Bùi Kha, Khương Hầu gia trong lòng có tính toán trước, hắn phân phó đi xuống, hảo hảo tra một tra gần ba tháng lui tới Nam Dương người, một cái cũng không thể lộ quá. Hắn trong lòng ẩn ẩn có cái cảm giác. Lần này sự tình cũng không có đơn giản như vậy, chính mình nữ nhi mất tích bất quá là cái lời dẫn mà thôi, sau lưng nhất định đại hưu văn trường. Bùi Kha, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Thứ ngươi lần này trở về, luôn là một người phát ngốc. Liên đuổi mấy ngày lộ, tới gần chặn vạn Bùi Kha đoàn người tìm cái địa phương qua đêm. Bùi Kha từ thôn trang thượng rời đi sau, lập tức đi tới rồi triệu khi đặt chân địa phương, không quá mấy ngày, xử lý tốt hết thẻ công việc, bọn họ liền nhích người rời đi nằm dương, đi hướng khai phong. Những người khác đang ở nhóm lửa nấu cơm, triệu khi nhìn đến Bùi Kha trầm mặc không ra tiếng, túi đầu giống như đang nhìn trong tay thứ gì. Bùi Kha thuận thế nắm tay, thu hồi ánh mắt, môi mỏng khẽ mở, không có gì. Triệu khi nhìn hắn một cái, rất có ánh mắt không có tiếp tục cái này đề tài, lại có mấy ngày chúng ta liền phải trở lại khai phong. Đến lúc đó, hẳn là tạm thời cũng không mặt khác sự tình gì. Bùi Kha, ngươi có phải hay không cũng nên tìm cái cô nương thành thân A. Bùi Kha nhìn về phía trước, là ngươi tưởng thành thân đi. Triệu Khi ngượng ngùng cười cười, gãi gãi đầu, "Bị ngươi phát hiện, ta nếu là lớn lên, có ngươi một nửa tuấn lãng, đã có thể không lo tìm không thấy cô nương lạc." Nói xong lời này, mùi thịt hương vị truyền tới, Triệu Khi thật sâu hút hạ cái mũi, "Thơm quá a, thịt nướng chín, ta đi trước ăn cái gì." Triệu Khi sau khi rời đi, Bùi Kha chậm rãi mở ra lòng bàn tay, bên trong nằm một cái tinh xảo minh nguyệt đăng, đúng là rời đi thôn trang trước một ngày, Khương Hoãn dừng ở hắn nơi đó cái kia minh nguyệt đăng. Cự tuyệt Khương Hoãn tình ý sau, hắn không có cơ hội đem minh nguyệt đang còn trở về hắn vẫn luôn lưu trữ mỗi lần vừa thấy đến cái này minh nguyệt đang thật giống như thấy được khương oản khương oản thùy thai tiểu xảo lại trắng nón mang theo thật dài minh nguyệt đang phá lệ đẹp kia minh nguyệt đang ở nàng bên thai hơi hơi lay động hoảng hoa hắn mắt cũng không biết nàng hiện tại đang làm gì hắn hẳn là không có cơ hội tái kiến cái kia luôn là nhu nhu nhuyễn nhuyễn kêu hắn bùi đại ca nữ lang cũng không thấy được nữ lang má lún đồng tiền chung đôi đầy ý cười kia ý cười giống xuân phong ấm áp giống mật đường thấm ngọt. Bùi Kha khuôn mặt thanh tuấn, nắm chặt trong tay minh nguyệt đàng, xanh đen hàng mi dài rũ xuống, che lấp sơn sắc trong con người cô đơn. Hắn cầm lấy một bên sáo trúc, đặt ở bên miệng, thanh thúy tiếng sáo du dương, phiêu ở núi rừng gian, thường thường có vài tiếng chim hót vang lên, giống như ở vì bùi Kha tiếng sáo nhạt đệm. Hắn tâm tình không tốt thời điểm, thổi một đầu cây sáo, sở hữu không mau đều có thể bị sáo băng ghi âm đi. Dấu ở hắn trong lòng cái kia tiểu cô nương, tuy rằng vô pháp cùng ngươi ở bên nhau, nhưng hy vọng ngươi cả đời bình an hỉ nhạc. Trói lại Khương Hoản đám kia người, có lẽ là lo lắng hành tích bị tiết lộ, bọn họ cũng không có nên ngang từ quan đạo xuất phát, dọc theo đường đi đi đều là tương đối hẻo lánh tiểu đạo. Bởi vì chỉ có Khương Hoản này một cái nữ lang, hơn nữa nàng công bố chính mình có thai, đám kia người ở thức ăn thượng cũng không bùng xịn, mỗi lần dùng bữa thời điểm, sẽ có người cho nàng đưa đi thức ăn. Nhưng dù vậy, Khương Hoản cũng không chịu nổi, tuy rằng nàng không cần xuống xe đi đường nhưng tiểu đạo gập ghềnh bất bình xe ngựa lung lay sóc này làm người khó có thể chịu đựng toàn bộ thân mình đều sắp tan thành từng mảnh hơn nữa vốn chính là cuối mùa thu sáng sớm một đêm không khí thấm lạnh đến xương cành lá thượng còn mang theo sương sớm ở mức không khí chui vào da thịt làm người nhịn không được thẳng run lên ở như vậy hoàn cảnh hạ lên đường đại bộ phận thời gian khương oản buổi tối chỉ có thể cuộn tròn ở trong xe ngựa nghỉ tạm lại lánh lại khó chịu thân mình còn vô pháp ra. Nàng mỗi ngày buổi tối đều chưa từng hoàn toàn ngủ say, trong đầu kia căn huyền banh thực khẩn rốt cuộc ở vào một đám có quyền cước công phu nam tử bên trong, không dám có một khắc thả lỏng. Này nhóm người còn thường thường sẽ hỏi nàng có quan hệ bùi kha sự tình, đồng dạng một vấn đề, đổi đa dạng, lan qua lộn lại hỏi cái không ngừng, khương Oản mỗi lần đều phải độ cao tập trung trả lời, gắt gao bóp chính mình lòng bàn tay, e sợ cho có một chút sai lầm. Nếu không phải nàng thân mình còn tính không tồi, tại đây gian khổ hoàn cảnh hạng còn có không có lúc nào là lo lắng hãi hùng, chỉ sợ đã sớm muốn ngã xuống. liền như vậy qua mấy ngày, đuổi một nửa lộ trình sau, năm một cùng ngũ tam bọn họ mắt thấy mặt sau không có người đuổi theo, liền không hề từ gặp gành tiểu đạo xuất phát, một lần nữa thượng đi hướng khai phong quan đạo. một ngày này cuồng phong gào rít giận dữ, hô hô tiếng gió rất lớn, cao thẳng trên đầu cảnh lá khô xôn xao vang lên, giữa không trung không trung cũng là âm âm u, sắp có một hồi báo táp tiến đến. thật là xui sẹo ngũ tam ngựa đầu nhìn vài lần thiên hướng về phía những người khác vây vây tay lập tức liền phải hạ mưa to nay cái không lên đường tìm ra phụ cận chạm dịch ở lại vũ nói hạ liền hạ đậu mưa lớn tích nện ở trên mặt đất bắn khởi từng đoá bọc nước không khí càng thêm lạnh lẽo khương hoản ở trong xe ngựa tránh cho gặp mưa đến nỗi năm một cùng ngũ tam đám kia người còn lại là suối thành ga rớt vào nồi canh vó ngựa bay nhanh bay nhanh trên mặt đất bọt nước văng khắp nơi đoàn người giá mã đi vào chạm dịch Đúng là bùi kha cùng triệu khi còn có những người khác. Bùi kha một thân huyền sắc quần áo, đỉnh đầu mang theo đấu lạp, mặc phát khoác ở sau người, trên người mang theo một cổ ẩm ướt hơi nước, tại đây ngày mưa chung càng thêm có vẻ thanh tuấn. Vài vị khách quan, mau mau mời vào. Cửa tiểu nhị vội vàng chào đón, dẫn bùi kha đoàn người đi vào đại đường, lại tới nữa một cái tiểu nhị lôi kéo mấy thất ngựa đi chuồng ngựa. Này quỳ thời tiết, triệu khi lau một phen mặt, hắn đánh giá vài lần khách điếm hoàn cảnh, còn tính thanh sạch sẽ Từ trong lòng móc ra bạc, bốn gian thượng phòng Chờ lát nữa đưa đi chút thức ăn cùng nước ấm Tiểu nhị tiếp nhận bạc, hảo lạc Vài vị khách quan trước đi lên Một lát liền cho các ngươi đưa qua đi Bùi kha nghe được lời này Cao dài dáng người dọc theo một giai đi lên Cùng lúc đó, hắn mãi Mãi, nhưng tính tới rồi Ngũ tam đoàn người cũng tới rồi chạm dịch Ngũ tam cả người ướt dầm dề Tóc dính vào cùng nhau Không có gì sắc mặt tốt lẩm bẩm nói Khương tiểu thư, xuống xe đi ngũ tam đối với khương Hoản ra tiếng khương Hoản vén rèm lên mánh một chút đi xe ngựa thân mình ế ẩm mềm mại hai chân có chút vô lực nhìn khương Hoản xuống ngựa ngũ tam hủy diệt mắt thượng nước mưa đi hướng chậm dịch đem roi ngựa giao cho chào đón ga sai vạt thô thanh thô khí thét to lên tiểu nhị muốn tám gian thượng phòng tới mấy hồ năng tốt nhiệt rượu cùng mấy mâm thì kho lại đưa đi mấy thân sạch sẽ quần áo đặc biệt là cái này cô nương cùng nàng cũng đưa một thân vừa người váy áo Kia tiểu nhị trên mặt cười cung nên nói khách quan đi trước đến trong phòng bảo đảm chờ lát nữa liền cho các ngươi đưa qua đi khương Hoảng tả hưu đánh giá một chút khách điếm hoàn cảnh có lẽ là bởi vì thời tiết quá lạnh, đại đường chung cũng không có vài người cũng không biết khách điếm này có bao nhiêu người tại đây tìm nơi ngủ trọ nàng lại ngước mắt nhìn về phía lầu hai ánh mắt ánh vào lang quân thân ảnh trong nháy mắt tâm thịt thịt thịt loạn nhảy dựng lên một lòng phảng phất giống như nhắc tới giọng nói khẩu tuy thấy không rõ lắm hắn chính diện nhưng lang quân trên người huyền sắc áo gấm đúng là Bùi Kha ở thôn Trang Khi, Khương Hoản vì hắn chuẩn bị, còn có kia thấp thoáng ở ảm đạm ánh sáng hạ sườn mặt hình dáng. Này hết thảy hết thảy đều làm Khương Hoản vô cùng xác định, người này định là Bùi Kha, Bùi Kha cũng tại đây ra chạm dịch chung. Khương Hoản dùng sức bóp chính mình lòng bàn tay, khắc chế muốn xuất khẩu gọi hắn xúc động, trên mặt không có gì rõ ràng biểu tình, đáy mắt dư quang không giấu vết liếc về phía lầu hai, nàng tim đập như là, kỳ vọng Bùi Kha mau chút vào nhà, kỳ vọng ngủ tam đảng kia người không có nhìn đến Bùi Kha. Con hảo, mấy cái hô hấp gian, lầu hai bùi kha đi vào chỗ ngập trung, nhìn không thấy hắn thân ảnh. Khương hoảng còn có ngũ tam phòng ở lầu ba, lên lầu thời điểm, khương hoảng hai chân mềm như bông, chân cẳng trột dạ, nàng mãn tâm mãn nhãn đều nghĩ đến nên như thế nào thông chi đến bùi kha, ngũ tam này nhóm người đang ở đuổi giết hắn. Càng tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Phần 64. Tử trạch sinh hoạt một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 71 Đến lầu hai thời điểm, Khương Hoản dừng lại bước chân, hướng tới chỗ ngoặt chỗ căn nhà kia nhìn lại, âm thầm ghi nhớ bùi khan nơi nhà ở vị trí. Như thế nào, thấy cái gì người quen? Ngũ tam chú ý tới Khương Hoản tầm mắt, đồng dạng dừng lại bước chân, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chiều chỗ ngoặt chỗ nhìn lại, không chút để ý hỏi một câu. Hắn tuy là thuận miệng vừa hỏi, Khương Hoản lại trong nháy mắt tim đập như la. Nàng có thể rõ ràng nghe thấy chính mình thỉnh thịch tiếng tim đập, hô hấp cũng không khỏi rồn dập vài phần, hai tay gắt gao nắm chặt gợi. Nàng trên mặt cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn thần sắc, phảng phất giống như gợn sóng vô kinh một bãi bích thủy, không có một tia gợn sóng. Khoan thai thu hồi ánh mắt, nơi này trời xa đất lạ, ta sao có thể nhìn thấy nhận thức người. Nàng một tay đặt ở cách quần áo bụng nhỏ chỗ, một tay đỡ một tay vịn, tế mi nhíu lại, có chút suy yếu nói, ta chính là cảm giác không thoải mái, bụng đau, đuổi như vậy mấy ngày lộ. Ta chính là có thai đâu, nhưng đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Ngũ Tam quan sát kỹ lưỡng Khương Hoản thân sắc, xem nàng nhữ mày không thoải mái bộ dáng không giống như là ở làm bộ. Lúc này mới tin Khương Hoản này một phen lý do thoái thác, đánh mất trong lòng hoài nghi. Vậy ngươi hai ngày này ở trạm dịch hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Nói xong lời này, hắn không hề phản ứng Khương Hoản, lập tức đi lên lầu ba. Nhìn hắn lên lầu bóng dáng, Khương Hoản trong lòng tảng đá lớn khối biến mất, thở phao một hơi, mới vừa rồi vẫn luôn banh eo không khỏi thả lòng lại nàng không hề chiều bùi kha nhà ở nhìn lại chậm rãi dọc theo bậc thang đi hướng lầu ba khai phong thành bên này cũng là mưa rầm kéo dài ra không được nhà ở khương nhiêu liền cùng du ngọc ở làm một ít phấn mặt son môi này đó hoa là trước một đoạn thời gian khương nhiêu cùng du ngọc cùng nhau bắt được hoa quế một phụ dung, tường vi hoa còn có cúc hoa từ từ phơi khô lúc sau dùng để làm chắt mặt tường phấn mặt cùng mặt môi son môi án trên bàn bãi một ít tinh xảo chai lọ vại bình các loại ngọt thanh mùi hoa phiêu tán khương nhiêu nhìn mới vừa rồi làm tốt son môi khóe môi giơ lên tươi đẹp ý cười nàng dùng lòng bàn tay điểm một ít đổ ở chính mình hai cánh môi đỏ thượng đẹp tiểu thư vốn chính là giai nhân chi tư tô lên cái này son môi càng thêm xinh đẹp du ngọc khen nói nghe được lời này khương nhiêu hai tròng mắt cong thành trăng non nhi du ngọc ngươi cái miệng nhỏ như thế nào như vậy ngọn nghe ngươi nói một cái không vui người tâm tình đều có thể nháy mắt biến vui vẻ lên ta đều là đi theo tiểu thư học du ngọc cười ngâm ngâm vô khương nhiêu mông ngựa nước mưa cọ rửa rất cành lá thượng đuối đất làm cành lá càng thêm có vẻ xanh tươi thiên địa màn mưa trùng, một bộ ngân bạch áo gấm ngọc quan vân tóc dáng người cao dài bung rủ đi ở trong mưa như vậy yến an nhìn qua càng thêm quân tử ôn nhuận như ngọc yến an đi vào nội nhạc viện đem dù giấy thu hồi tới đặt ở một bên tới rồi cửa liền nghe thấy được khương nhiêu cùng du ngọc chủ tớ hai tiếng cười nói hắn hướng tới khương nhiêu đi đến lãng nhuận thanh âm vang lên như vậy vui vẻ a Dũ Ngọc vừa thấy đến Yến An tiến vào, liền thức thời ra nhà ở, đem không gian để lại cho Khương Nhiêu cùng Yến An hai người. Khương Nhiêu thấy hắn thân ảnh, thanh trừng con ngươi ý cười càng đậm, nàng chỉ vào chính mình môi đỏ, biểu ca, ngươi xem, cái này son môi nhan sắc đẹp sao? Yến An ở nàng trước mặt dừng lại bước chân, cúi xuống thân mình, mặc mâu mỉm cười, nhìn nữ lang thủy nhuận đỏ thắm môi, gần sát nàng mặt, hôn ở Khương Nhiêu mềm ấm quanh môi, Nụ hôn này khinh khinh nu nu, thời gian cũng không trường, chờ Yến An lại lần nữa đứng dậy khi. Hắn môi nhân nhiệm Khương nhiêu môi đỏ thượng son môi mà trở nên đỏ thắm, hảo một cái môi hồng răng trắng, mặt mày như họa lang quân, càng thêm có vẻ hắn tuấn mị vô cùng. Tiễn An mắt đào hoa hơi liễm, thanh nhuận ngự khi giờ phút này có chút chấm thấp, đẹp, cũng rất dễ nghe. Khương Hoảng cười liếc hắn một cái, ngươi làm gì thân đi lên nha. Son môi hương vị thật khổ. Tiễn An dùng lòng bàn tay xoa xoa môi, thanh âm lười biếng lại tản mạn, nhiều nhi như vậy ngọn, đẹp như vậy, ta vừa nhìn thấy ngươi, liền nhịn không được miệng lười chân trù. Khương Nhiêu giận liếc hắn một cái, đem trên bàn chai lọ vại bình đắp lên cái nắp, đi thao đồng tịnh tay. Lúc này mới ngồi vào Yến An bên cạnh, nàng khẽ một chút Yến an khớp xương rõ ràng ngón tay, thần sắc đứng đắn lên, không có một phân ý cười, biểu ca nói đứng đắn, ta hai ngày này luôn có loại không tốt cảm giác, trong lòng giống như đè ép một cục đá lớn, cũng không biết có phải hay không nam dương bên kia người trong nhà xảy ra chuyện gì. Yến An nắm lấy tay nàng, trấn an nói, đừng lo lắng. Dượng cô mẫu cùng bối bối sẽ không có việc gì. Ngươi rời đi Nam Dương lâu như vậy, hẳn là nhớ nhà người. Ta ngày mai bồi ngươi đi chùa Miếu Thượng nén Hương, vì Dượng cô mẫu cùng bối bối cầu cái bình an. Hảo. Khương Nhiêu gật gật đầu, đồng ý tới. Hy vọng người trong nhà nhất định không cần ra cái gì ngoài ý muốn a. Ngũ Tam đoàn người hơn nữa khương loạn, tổng cộng muốn tám gian thượng phòng. Khương loạn phong ở tận cùng bên trong, là cuối cùng một gian nhà ở, bên phải là một bức tường, mà bên trái bảy gian đó là ngũ tam bọn họ trụ nhà ở nói cách khác khương oản nếu là muốn đi đến lầu hai nhìn thấy bùi kha chỉ có thể ở thần không biết quỷ không hay không cho ngũ tam bảy người phát hiện dưới tình huống lặng lẽ thông qua bọn họ nhà ở mới có thể đi đến lầu hai này không phải kiện chuyện dễ dàng ngũ tam đám người từng người vào phòng nghỉ ngơi bọn họ cố ý lưu lại năm bảy đứng ở khương oản trước cửa giám thị nàng động tĩnh khương oản đi vào trong phòng liền lấy cơ không thoải mái không có dư thừa tâm tư đánh giá trong phòng bài trí Dựa vào đầu giường biên, thần sắc nghiêm túc suy nghĩ đối sách. Trước mắt không thể xúc động hành sự, nàng thượng không biết Bùi Kha là lẻ loi một mình, vẫn là cùng đồng bạn ở bên nhau, cũng không biết Bùi Kha đồng bạn là nhiều là thiếu, nếu là tùy tiện cùng ngũ tam đám người nổi lên xung đột, có hay không thể đánh thắng ngũ tam đám người. Nhưng nếu là tối nay không đem việc này báo cho Bùi Kha, không chỉ có chính mình khó có thể lại có cơ hội thoát thân, nếu là Bùi Kha bị ngũ tam đám người gặp được, cũng sẽ có nguy hiểm. cho nên khương oản cần thiết bắt lấy tối nay này duy nhất cơ hội khách điếm tiểu nhị ma lưu cấp ngũ tam bọn họ mấy cái nam thượng mấy hồ nhiệt rượu cùng lỗ tốt thịt bò còn có mặt khác một ít thức ăn đương nhiên cũng đưa đi sạch sẽ quần áo ở hắn chuẩn bị đem đồ vật cấp khương oản đưa đi thời điểm ngũ tam gọi lại hắn ngũ tam ném cho hắn một khối bạc vụn uống lên một ly nhiệt rượu mới mở miệng muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện nhi lầu hai chỗ ngoặt chỗ chủ chính là người nào tên gọi là gì khương oản hướng tới lầu hai chỗ ngoặt chỗ nhìn lại tầm mắt vẫn luôn ở trong lòng hắn vứt đi không được hắn tổng cảm thấy có chút không thích hợp nhưng lại nói không nên lợi là không đúng chỗ nào nhi cái này tiểu nhị tiếp nhận bạc vụn đặt ở trong lòng ngực trên mặt mang theo cười cảm ơn khách quan hắn đầu góc chuyển thức mau hắn tuy là cái điếm tiểu nhị khá vậy gặp qua không ít từ nam trí bắc khách nhân luyện ra vài phần nhãn lực ýnh biết trước mặt này nhóm người khủng không phải cái gì tầm thường mặt hàng tự nhiên không dám đem mặt khác ở trọ khách nhân tình huống đúng sự thật nói ra e sợ cho gặp phải cái gì mầm tai họa kia cũng không phải là hắn một cái điếm tiểu nhị có thể đảm đứng khởi nhưng nếu là không nói cầm nhân ra bạc này nhóm người khủng là không vui hắn trên mặt mang theo ba phần cười nửa thật nửa giả đối với ngũ tam nói chỗ ngoặc chỗ khách nhân là ở các ngươi đằng trước tới ở trọ nhìn qua lịch sự văn nhã hẳn là mấy cái người đọc sách tiểu nhị cầm lấy khay khách quan nếu là không có việc gì nói ta đem đồ vật cấp vị kia tiểu thư đưa đi nghe được tiểu nhị như vậy vừa nói ngũ tam liền uống vài chén rượu không hề tưởng chuyện này Đuổi như vậy mấy ngày lộ, hôm nay lại xối một trận mưa, hắn đã sớm lại vây lại mệt mỏi, cũng không có dư thừa tinh lực lại nhọc lòng những việc này. Chờ tới rồi cuối khương hoản ở nhà ở, tiểu nhị nhìn trước cửa giám thị khương hoản 5-7 liếc mắt một cái, chân còn không có bước vào phòng, liền bị 5-7 ngăn ở bên ngoài. 5-7 tiếp nhận điếm tiểu nhị trong tay đồ vật, vào nhà đưa qua đi, cũng không cấp khương hoản cùng điếm tiểu nhị tiếp xúc cơ hội. Nhìn đến này phiên tình huống, điếm tiểu nhị không khỏi hướng tới phòng trong khương hoản trên mặt nhìn lại lại rất thức thời không có nhiều hỏi thăm cái gì. Đoàn người cao mã đại nam tử bên trong, hỗn loạn như vậy một nữ tử, còn phải người canh giữ ở nữ lang cửa phòng, nhìn qua đối vị này nữ lang cũng không phải cung cung kinh kính, ngược lại là ở hạn chế vị này nữ lang hành động. Nhìn dáng vẻ, vị này nữ lang tình cảnh có chút không xong, đánh giá nếu là vị này mấy cái lang quân bắt góc, nhưng hắn chỉ là một cái điếm tiểu nhị, đã sớm minh bạch một đạo lý, không cần vô duyên vô cơ xen vào việc người khác, cuối cùng chỉ là chính mình xui xẻo. Nghĩ vậy nhi, vị này điếm tiểu nhị đem tầm mắt từ Khương Hoảng trên mặt rời qua tới, giả vờ chính mình không biết bất luận cái gì sự tình. Nhìn đến hắn như vậy làm vẻ ta đây, Khương Hoảng đánh mất dựa vào vị này điếm tiểu nhị hỗ trợ ý niệm, nàng buồn tính toán thừa dịp 570 chú ý tình huống thời điểm, làm vị này điếm tiểu nhị đem nàng viết thư từ cấp đuổi Kha đưa đi. Nhưng giờ phút này xem ra, không nói đến có 570 ở một bên giám thị, mặc dù 570 ở, vị này điếm tiểu nhị là cái xảo quyệt, hẳn là cũng sẽ không giúp nàng cái này vội năm bảy đem thức ăn bãi ở trên bàn đem sạch sẽ váy áo đáp ở một bên liền ra nhà ở kia điếm tiểu nhị ở ngoài cửa nói cô nương nếu thiếu thứ gì cứ việc phân phó hảo khương oản nhẹ nhàng gật đầu nàng nhợt nhạt cười làm phiền lại cho ta đưa một hồ nhiệt rượu tới hảo lặng! điếm tiểu nhị lưu loát đồng ý đi xuống lầu lấy rượu xuống lầu thời điểm nhớ tới vội vàng thoáng nhìn khương oản nhợt nhạt miệng cười điếm tiểu nhị trong lòng có chút tiếc hận vị này nữ lang thật đúng là đẹp cười rộ lên càng là xinh đẹp Làm người xem một cái liền khó có thể quên, chỉ là đáng tiếc lạc, không biết sao liền rơi xuống một đám nam trong tay, còn bị người giám thị. Năm một cùng ngũ tam mấy người tụ ở bên nhau uống rượu dùng nữa, thật náo nhiệt, chơi đoán số thanh ở toàn bộ lầu ba nghe rõ ràng, thuần hậu rượu hương bay ra, khương hoảng trước cửa năm bảy tham đầu không tự kìm hãm được nuốt mấy khẩu nước miếng, pha là cực kỳ hâm mộ. Dọc theo đường đi lên đường không dễ, thật vất vả có thể ở trạm dịch nghỉ ngơi cả đêm, kết quả còn muốn ở chỗ này thủ khương ho dựa vào cái gì mặt khác mấy người ăn sung mặc sướng mà chính mình cái gì đều không có năm bảy trong lòng này lên một cổ không phục bóng đêm dần dần gia tăng tí tách tí tách mưa to trên mặt đất bắn khởi từng đoá bọc nước khương oản hướng ngoài cửa năm bảy nhìn thoáng qua nàng ôm bụng không giấu vết ở chính mình bên hông khắp vài cái để cao âm điệu ai nha ta bụng đau quá năm bảy nghe được thanh âm đi vào đi thấy khương oản ghé vào đầu giường che lại bụng trên mặt càng thêm tái nhợt ngươi làm sao vậy khương oản to mày Làm như ở tận lực chịu đựng đau đớn, ta thân mình không thoải mái, ngươi mau đi cho ta thỉnh cái đại phu tới. Vùng hoang vu rãng ngoại, tìm ra khách điếm đều không có phương tiện, nơi nào có đại phu. Năm bảy lẩm bẩm một câu, ngươi chờ, ta đi nói cho đại ca cùng tam ca đi. Năm một cùng ngũ tam một tay bưng chén rượu, một tay cầm chiếc đũa mồm to ăn thịt, thấy năm bảy tiến vào, hỏi một câu, sao lại thế này? Năm bảy đem khương hoản tình huống nói một lần, ngũ tam đứng lên, ta đi xem một cái. Chờ tới rồi Khương Hoản phòng, nhìn Khương Hoản tái nhợt hai má cùng cắn môi anh đạo, Ngũ tam nhiều như mày, ngươi trước nhẫn cả đêm, uống nhiều điểm nước ấm, lên giường ngủ một rớt, nhìn xem ngày mai tình huống thế nào. Khương Hoản liếc hắn một cái, không có hé răng. Ngũ tam ra nhà ở, đối với năm bảy công đạo nói, đêm nay giao cho ngươi, đánh lên tinh thần xem trọng nàng, đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu Khương Hoản thân mình không thoải mái, liêu nàng tối nay cũng sẽ không soát cái gì hoa chiêu ngũ tam còn có hắn đồng bạn càng thêm làm càng ăn ăn uống uống lại làm điếm tiểu nhị tặng mấy bầu rượu ở đổi mấy ngày lộ lúc sau máy một nghỉ ngơi xuống dưới hơn nữa mỗi người uống lên không ít rượu bóng đêm nặng nề ngũ tam đám người một đầu thua tại trên bàn tiếng ngay hết đợt này đến đợt khác hôn hôn chầm chầm bất tỉnh nhân sự mà bên này khương oản cầm lấy điếm tiểu nhị đưa tới kia bầu rượu rút ra rượu tắc đậm rượu hương tứ tán mở ra vẫn luôn bay tới ngoài cửa năm bảy trong lỗ núi câu hắn tâm ngứa Khương Hoảng nhợt nhạt cười, đi qua đi, tiêu rượu, ta lại không dùng được, không bằng ngươi uống đi, thời tiết như vậy lạnh, ngươi còn muốn ở chỗ này thủ một đêm, uống ly rượu ấm áp thân mình. Này chính hợp năm bảy ý, hắn vội vàng từ Khương Hoảng trong tay tiếp nhận này bầu rượu. Khương Hoảng không nói cái gì nữa, đóng lại phòng trong, tiếp theo thổi tắt trong phòng lay động ngọn nến, lên giường nghỉ ngơi. Nàng hai tròng mắt khép lại, lại không có một tia buồn ngủ, một khắc cũng không thả lỏng chú ý bên ngoài động tĩnh. Chứ bỏ rung động tiếng mưa rơi. Toàn bộ trạm dịch một mảnh yên tĩnh, Nam Bảy dựa vào ở trên vách tường, một bên uống rượu, một bên phát lên buồn ngủ. Mấy khẩu đi xuống, này một bầu rượu liền không có, Nam Bảy có chút không đã quyền, nói thầm, nàng đều ngủ, ta liền tính không ở nơi này nhìn nàng, hẳn là cũng không có việc gì đi. Lao tử đêm nay nhưng không ăn đến trong miệng thứ gì đâu, không thể chỉ có bọn họ hưởng phúc. Bị rượu hương gợi lên thèm trùng làm hắn tâm ngứa, hắn đứng dậy đi năm một cùng ngũ tam nhà ở, cầm trên bàn mấy bầu rượu cùng thịt đồ ăn sau đó đi đến khương hoảng trước cửa vừa ăn vừa uống cực kỳ khoái hoạt không biết qua bao lâu bên ngoài bầu rượu rơi xuống đất nặng nề tiếng vang truyền tiến vào khương hoảng lập tức mở không có ngủ ý con ngươi nàng từ trên giường bỏ dậy sờ soạng lặng lẽ đi đến cạnh cửa dán ở trên cửa dựng lên lô thai nghe bên ngoài động tĩnh ẩn ẩn đánh tiếng hô truyền đến khương hoảng không cấm trên mặt lộ ra ý cười như thế rất tốt này mấy người đều ngủ rồi nàng tay chân nhẹ nhàng mà mở ra cửa phòng nhìn năm bảy như cũ nhắm hai mắt vội vàng từ bên cạnh hắn vòng qua đi kế tiếp đó là phải trải qua ngũ tam mấy người bọn họ phòng vì không phát ra cái gì không cần thiết tiếng vang khương oản trên đầu không có mang bất luận cái gì trang sức ngay cả hô hấp cũng là nhẹ lặng lẽ phóng nhẹ bước chân đưa qua đi nàng tim đập thực mau bất quá cũng may ngũ tam đám người ngủ rất quen thuộc khương oản không có gì trở ngại liền đi qua này mấy người phòng nàng nhanh hơn bước chân hướng tới lầu ba cửa thang lầu chạy tới chỉ cần hạ lầu ba đi đến lầu hai bùi kha nhà ở kia nàng liền thoát ly nguy hiểm đúng lúc này phòng trong ngũ tam chậm rãi mở mắt ra mặt khác mấy người ngáy thanh như sấm minh ngũ tam trong bụng rót mấy bầu rượu hắn vội vã đi nhà xí giải quyết tam cấp ra cửa hướng tới cuối nhìn lại chỉ nhìn đến năm bảy rượu và ở trên vách tường đang ngủ say một bên còn nằm mấy cái không bầu rượu hắn đột nhiên có loại dự cảm bất hảo cơ cơ đầu tận lực làm chính mình càng thêm thanh tỉnh đi nhanh vượt qua đi đẩy ra khương oản phòng trong nghe được ngũ tam thô nặng tiếng bước chân Khương Hoảng vội vàng ngồi xổm xuống, xuống, dính sát vào lầu ba cửa thang lầu vách tường, tận lực che đậy chính mình thân mình. Chờ nhìn không tới Ngũ Tam thân ảnh, nàng bất chấp trong lòng hoảng loạn, vội vàng chiều lầu 2 chạy tới. Phần 65 Phòng nội đen như mực, Ngũ Tam thẳng đến đầu giường, chăn căng phòng, nhìn qua giường như là có người đang ngủ. Ngũ Tam nhẹ nhàng gọi một tiếng, không nghe thấy Khương Hoảng trả lời, hắn cau mày, không chút do dự một phen nhấc lên chăn, bên trong không có một bóng người. Bị lừa. Ngũ Tam cắn răng mắng một câu, cấp hừng hực vài bước đi ra ngoài nhà ở, ngồi xổm xuống đang ở năm bảy trên mặt chụp mấy bàn tay, giận dữ hét: cho ngươi công đạo quá không thể ra ngoài ý muốn, ngươi làm sao bây giờ sự. Đáng tiếc năm bảy ngủ thực chết, mấy bàn tay chụp ở trên mặt không hề phản ứng, hắn chép chép miệng ba, dầm dì vài tiếng không có trần mắt. Ngũ Tam lạnh mặt, chiều lầu hai đối diện nhìn lại, chỉ nhìn đến khương hoản nhân chạy vội dơ lên vào áo. Hắn trầm khuôn mặt, giờ phút này sớm đã không có cảm giác say đi nhanh hướng tới cửa thang lầu chạy như bay mà đi. Khương Hoàng có thể nói là dùng hết sức lực hướng tới Bùi Kha nhà ở chạy tới, nhưng rốt cuộc nàng tốc độ so bất quá Ngũ Tam. Trong nháy mắt, Ngũ Tam liền tới rồi lầu hai, cùng Khương Hoàng chi gian khoảng cách bất quá vài bước xa. Chỉ cần một cái bước xa, Ngũ Tam liền có thể đuổi theo Khương Hoàng. Khương Hoàng tâm nhắc tới giọng nói khẩu, nàng đã cảm giác được phía sau Ngũ Tam mang theo mùi rượu nặng nề hô hấp. Khương Hoàng đã vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi, nàng thực mỏi mệt. Cả người cũng không có cái gì sức lực, hai chân cũng là hế ẩm mềm mại, đạp lên trên mặt đất như đạp lên bông mặt trên. Nhưng mặc dù như vậy, nàng vẫn là muốn khắc phục trong lòng sợ hãi, đi nhanh đi phía trước chạy tới, mau một chút, lại mau một chút, không thể làm ngũ tam đem chính mình lại lần nữa chảo trở về. Nếu không phải tìm được bùi kha ý niệm ở chống đỡ nàng, nàng căn bản là kiên trì không nổi nữa. Không được, không thể bị hắn bắt được, không thể dừng ở hắn trong tay, liền mau đến bùi kha nhà ở trước, liền nhanh, không thể từ bỏ. Cương quản dùng hết toàn thân sức lực hướng tới Bùi Kha nhà ở gọi ra tiếng, trong giọng nói mang theo khóc nước nở cùng sợ hãi. Bùi đại ca, Bùi đại ca, ngươi mau ra đây cứu ta! Bùi đại ca, nguyên lai Bùi Kha ở chỗ này đâu? Chắc không được ngươi vội vã muốn chạy trốn đi, đã lừa gạt chúng ta nhiều người như vậy. Đuổi sát Cương quản không tha ngũ tam cười lạnh ra tiếng, như thế rất tốt, được đến lại chẳng phí công phu, nhưng tính tìm được Bùi Kha. Trường thân Ngọc lập ở hiên ngoài cửa sổ, nghe ngoài cửa sổ vũ đánh thanh phòng trong tuy rằng không có bậc lửa ánh nến nhưng bùi kha mạc danh không có ngủ ý chẳng sợ ba ngày mắc mưa lại vội vàng lên đường hồi khai phòng hắn vẫn là không có một tia buồn ngủ có lẽ là yên tĩnh đêm mưa có thể gợi lên nhân tâm đầu nhất không tha hồi ức hắn suy nghĩ không cấm bay tới cái kia độc dưới chân núi an tĩnh thôn trang trung nữ lang thường xuyên ngồi ở bò mãn dây đằng cái giá hạ phơi ánh nắng còn thích các loại đẹp hoa hoa thảo thảo mỗi ngày sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời dâng lên khi nữ lang liền sẽ cho hắn mang về một phùng hoa Cám tại án chắc thượng bạch bình sứ trung, tức khắc thanh hương bốn phía, lệnh nhân thần thanh khí sảng. Nghĩ vậy nhi, bùi kha khỏe môi tràn ra một tia đẹp ý cười, hắn lắc đầu, không hề tưởng những việc này, vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ, liền nghe được một tiếng quen thuộc bùi đại ca. Bùi kha trên mặt lộ ra một tia tự dễ cười, chính mình mới vừa rồi nghĩ đến khương hoảng, lúc này liền nghe được khương hoảng thanh âm, nhưng nàng sao có thể ở chỗ này đâu. Ngay sau đó, không đợi hắn phản ứng lại đây, lại một tiếng bùi đại ca chuyển đến cùng dị vãng khương oản mềm mại thanh âm so sánh với tối nay này hai tiếng bùi đại ca nhiều không ít dồn dập cùng khủng hoảng nghe thế hai tiếng bùi đại ca bùi kha xác định không phải chính mình nào rác hắn biến sắc bước nhanh hướng cửa đi đến ở khương oản sắp đến bùi kha nhà ở trước cửa sự ngũ tam đột nhiên lẻn đến khương oản phía trước đổ nàng đường đi thô thanh thô khi nói ngươi đã chết này tâm đi bùi kha ở chỗ này cũng không thể nào cứu được ngươi bùi kha cùng ta thế nhưng ở cùng cái khách điểm tỉnh lão tử không ít công phu Tối nay liền đưa hắn đi Diêm Vương. Ngươi nếu là thức thời, trước mắt mau mau cùng Bùi Kha phân rõ giới hạn, ta liền đem ngươi đưa về Nam Dương. Tốt xấu cũng là thông qua ngươi mới tìm được Bùi Kha, có ngươi một phần công lao ở. Bùi đại ca, bên ngoài người này muốn đuổi giết ngươi. Khương Hoảng không thèm để ý ngũ tam uy hiếp, chẳng sợ bị đổ chứ đường đi, nàng cũng không sợ hãi, mà là tiếp tục hướng tới Bùi Kha cửa phòng hô. Giờ phút này nàng, có lẽ là bởi vì tới rồi Bùi Kha nhà ở trước có lẽ là bởi vì nàng biết Bùi Kha liền ở trong phòng, có lẽ là bởi vì nàng tin tưởng Bùi Kha sẽ lại một lần cứu nàng, Khương Hoảng đã không có mới đầu sợ hãi, nhiều vài phần an tâm. Phía trước 2-3 chương viết Khương Hoảng một chút sự tình, ngày mai bắt đầu, sân nhà sẽ chuyển tới khai phòng, liền sắp tỷ muội gặp mặt lại. Chương 72 Một ngụm một cái Bùi Lại ca, đều rất thân thiết, này đoạn thời gian lão tử bị ngươi chơi xoay quanh. Ngũ Tam hừ lệnh ra tiếng, ngăn đón Khương Hoảng ngươi bùi đại ca tự thân đều khó bảo toàn, còn trông cậy vào hắn ra tới cứu ngươi. cửa gỗ mở ra kéo kẹt thành, đánh gãy ngũ tam kế tiếp lời nói. hành lang treo nhạn cá đèn lóe ảm đạm quang, ở thấm lạnh trong không khí tứ tán, tận lực chiếu sáng yên tĩnh đêm tối. bùi kha trường thân ngọc lập thân ảnh đạp chiếu vào trên mặt đất ánh sáng đi ra. khương Hoản sắc mặt vui vẻ, thanh trường hai tròng mắt trung tràn đầy vui sướng, không khỏi ra tiếng. bùi đại ca. thấy bùi kha, khương quản liền giống như tìm được chỗ dựa bùi kha tầm mắt dẫn đầu chuyển qua khương hoảng trên mặt từ đầu đến chân tỉ mỉ đánh giá khương hoảng một lần nhìn nàng sắc mặt tái nhợt nhưng cũng may bình yên vô sự hắn lúc này mới yên lòng hắn nhẹ nhàng gật đầu ra tiếng an ủi đừng sợ bùi kha tầm mắt lại chuyển qua ngũ tam trên mặt hắn khuôn mặt lạnh lùng ở lạnh leo ánh sáng hạ càng hiện nguy nga khí thế nhìn ngũ tam lương đạo ánh mắt cũng hàm chứa tàn khốc là ngươi trói lại nàng ngũ tam xoay người cười lạnh nhìn bùi kha từ trong lòng lấy ra phiếm lanh quang truy thủ không tồi Là ta phải người đem nàng trói đi. Tìm không thấy ngươi tung tích, chỉ có thể đem nàng trói lại. Trước mắt xem ra, ta làm được không tồi, này không, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngũ tam đùa nghịch trong tay truy thủ, ngươi võ nghệ cao siêu, lẻ loi một mình từ chúng ta trong tay bắt được thư tử. Nếu chúng ta không phải đối địch, ta đảo muốn kính ngươi một tiếng anh hùng. Đáng tiếc a, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vị này nữ lang phía trước lừa ta, nói nàng hoài ngươi hải tử, còn nói ngươi phụ bạc nàng nàng đối với ngươi chỉ có thù hận, đem ta trở thành ngốc tử treo chọc. ngươi nói, này bút chướng ta muốn như thế nào, đòi lại tới đâu. Bùi Kha lạnh lùng ra tiếng, đây là ta cùng với chuyện của ngươi, cùng nàng không quan hệ. Ngũ Tam lười biếng nói một câu, như thế nào, ngươi đau lòng. cũng không phải không thể buông tha nàng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây. nếu không, ta đã có thể không khách khí. môi mỏng giật giật, Bùi Kha trên mặt không có sợ hãi thỏa hiệp biểu tình, vậy muốn xem ngươi có hay không cơ hội này hắn sơn sắc con ngươi càng thêm thâm thúy giống như thâm không thể thấy đế hồ nước thân hình mạnh mẽ động tác tấn như tật lôi vài bước đi vào ngũ tam trước mặt giấu ở trong tay háo đoàn đao để ở hắn cổ gian thẳng chỉ yếu hại bùn đắc ý rào rạt ngũ tam sắc mặt biến đổi chỗ cổ bị đoàn đao chống lạnh leo xúc cảm cũng không thoải mái hắn không có đoán trước đến bùi kha nhất chiêu nhất thức so trong tưởng tượng càng muốn lợi hại ngũ tam vội vàng giơ lên trong tay nắm truy thủ đem hết sức lực hướng về phía bùi kha ngực đã đâm đi bùi kha sớm có phòng bị nhanh chóng thiên qua đi thân mình, né tránh hắn công kích, một tay giang cầm hắn cầm chủy thủ thủ đoạn, hơi dùng một chút lực, liền nghe thấy xương cốt răng rắc tiếng vang. Cùng lúc đó, cầm đoàn đao đại trưởng dùng sức đã đâm đi, điện quang thạch hỏa chi gian, một cổ huyết lưu phun ra tới, bùi kha trong tay đoàn đao đâm vào ngũ tam cổ. người ngũ tam còn thừa nói không có thanh âm, hắn khó có thể tin trợn tròn đôi mắt nhìn bùi kha, trên mặt là đau đớn dữ tợn biểu tình. cổ gian miệng vết thương rất sâu, huyết lưu như trụ. Ngũ tam thân mình mềm như bông ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, trong tay trùy thủ rơi xuống đất, phát ra nặng nghề từng tiếng vang, ở yên tĩnh trong đêm đen phá lệ rõ ràng. Bùi Kha lướt qua thân thể hắn, hướng tới Khương Hoảng đi đến, ngươi nhưng có bị thương. Khương Hoảng lắc đầu, ta không có việc gì. Kia liền hảo, hiện tại an toàn, ta sẽ không lại làm này nhóm người thương tổn ngươi. Nhìn sắc mặt tái nhợt Khương Hoảng, Bùi Kha có chút đau lòng, ngự khí cũng không khỏi nhu hòa lên nếu không phải bởi vì thu lưu chính mình dưỡng thương như vậy khương quản cũng sẽ không bị liên lụy tiến vào cũng sẽ không bị ngũ tam này nhóm người trói đi càng sẽ không bởi vậy gặp nhiều như vậy tội cả ngày lo lắng hãi hùng toàn bộ khuôn mặt nhỏ tái nhợt suy yếu cảm cũng so dị vãng tiêm một ít nhìn qua chọc người liên ân có bùi đại ca ở ta không sợ khương quản trên mặt lộ ra nhợt nhạt cười trong giọng nói là đối bùi kha tràn đầy tín nhiệm nghe nữ lang mềm mại thanh âm nhìn nữ lang minh sáng hai trong mắt bùi kha trong lòng không khỏi vừa động bùi kha biết vẫn luôn gần nhất chịu cha mẹ đau sùng khương đoản cũng không có trải qua quá quá nhiều chuyện phức tạp ở bị kẻ xấu trói sau khi đi khương đoản không có quá độ sợ hãi mất người tâm phúc mà là bình tĩnh vững vàng tìm kiếm ứng đối chi sách tìm cách bảo vệ chính mình này đã rất khó được màu đen con ngươi nhìn khương đoản bùi kha ra tiếng bùi bùi ngươi rất tuyệt bùi lại ca vì ngươi kiêu ngạo khương đoản không cấm dơ lên đẹp cười bùi lại ca khen chính mình Đột nhiên lại nghĩ tới Ngũ Tam câu nói kia, Khương Hoãn vội vàng giải thích, nàng có chút ngượng ngùng nói, "Bùi lại ca, ta nói ngươi phụ ta, còn nói, còn nói ta hoài ngươi hải tử, đây đều là bịa đặt lấy cớ, đều là giả, ngươi đừng để trong lòng." Bùi Kha khẽ cười một tiếng, "Ta biết." Ở bị trói đi nguy hiểm dưới tình huống, tiểu cô nương có thể nghĩ vậy loại lấy cớ tới bảo toàn chính mình, đây là thực thông minh cách làm." Khương Hoãn lại nói, "Bùi lại ca, trên lầu còn có mấy cái hắn đồng bạn, đều uống say khướt." "Hảo." bùi kha gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết được ngươi đi trước ta trong phòng chờ mệt nhọc mệt mỏi nói trước tiên ở ta trong phòng ngủ một lát ta đi xử lý còn thừa vài người bùi lại ca ngươi cẩn thận một chút khương oản không yên tâm dặn dò một câu chờ nhìn không tới bùi kha lên lầu thân ảnh khương oản mới đi vào bùi kha nhà ở nàng đem phòng trong đế đèn thắp sáng giờ này khắc này nàng trong lòng chỉ cảm thấy thả lòng, đã trải qua như vậy nhiều ngày hoảng sợ rốt cuộc có thể an tâm bùi kha đi lên lầu ba lúc sau ở khương ngoản ngoài cửa đang ngủ say xưa năm bảy lau miệng tránh ra đôi mắt lảo đảo lắc lư ngồi dậy nhìn bùi kha càng đi càng gần thân ảnh hắn vội vàng xoa xoa đôi mắt còn không có tới kịp há mồm thông chi năm một đám người liền bị bùi kha một trưởng đánh mất xịu đi không có ý thức mà một khắc gian trong phòng năm một mấy người cắt ngủ choáng váng bùi kha không ngủ cái gì sức lực liền xử lý này mấy người chờ hắn đem này mấy người xử lý tốt lại đi triệu khi trong phòng thông chi hắn một tiếng triệu khi một giật mình nháy mắt không có buồn ngủ bọn họ thật sự là to gan lớn mật, liền hầu tiểu thư cũng dám bắt cóc. Nếu không phải Bùi Kha ngươi giải quyết bọn họ, chúng ta cùng tồn tại một cái trạm dịch, không chừng xảy ra chuyện gì đâu. Bùi Kha nói, này nhóm người tăng mệnh, chúng ta ngày mai phải nhanh một chút động thủ, sớm chút chạy trở về khai phong, để tránh tái sinh chi tiết. Triệu khi gật gật đầu, ngươi nói không tồi, được, rồi, ngày mai hết mưa rồi liền xuất phát, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi mau đi nghỉ vừa cảm giác. Bùi Kha trở lại chính mình nhà ở khi. Nhìn đến Khương Hoản ngồi ở cái bàn bên, một tay trống ở trên bàn kéo đầu, hai tròng mắt hạp, đầu gật gà gật gù, Bùi kha khỏe môi không cấm dơ lên cười, hắn đi qua đi, động tác nhẹ nhàng đem Khương Hoản bế lên tới, chuẩn bị đem nàng báo đến trên giường nghỉ ngơi. Trong lòng ngực nữ lang khinh phiêu phiêu, không có gì trọng lượng, thơm tho mềm mại, nữ lang trên người điểm đạm thanh hương chui vào hắn hơi thở. Cảm nhận được thân thể treo không, Khương Hoản lập tức mở mắt ra, có chút không phản ứng lại đây, nùng lớn lên lông mi chớp chớp, bùi lại ca. Ngươi đã trở lại. Bùi Kha lên tiếng, đem nàng đặt ở đầu giường. Đêm đã khuya, ngươi tối nay ở ta nơi này chấp vá ngủ một giấc đi. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Khương Hoản hỏi một câu. Bùi Kha ngữ khí mềm nhẹ, biểu tình ôn hòa. Ta đi tìm Tiểu Nhị lại gian phòng, liền ở ngươi cách vách. Có chuyện gì đều ta một tiếng là được. Ngươi khẳng định đã lâu không có hảo hảo nghỉ tạm, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi. Hảo. Khương Hoản đứng thanh, Bùi đại ca ngươi cũng mau đi nghỉ nơi đi chờ đến bùi kha đi ra ngoài đóng cửa lại khương Hoản lúc này mới an tâm nhắm mắt lại ngủ tưởng tượng đến gặp được bùi đại ca tưởng tượng đến đã không có ngũ tàm đám kia người uy hiếp khương Hoản trong lòng tảng đá lớn khối rơi xuống khóe môi mang theo ý cười đi vào giấc ngủ ở không có nhìn thấy khương Hoản phía trước bùi kha không có gì buồn ngủ chờ đến ở trạm dịch nhìn thấy khương Hoản lúc sau bùi kha cảm giác trong lòng thiếu kia một cái tiểu giác nháy mắt bị bổ thượng trong lòng kia cổ tản ra không đi ẩn ẩn nặng nề đảo qua mà quang nhiều chút nói không nên lời vui sướng nghe được nàng đã lâu kia thanh bùi lại ca, bùi kha đã đau lòng lại tâm sinh tự trách thương tiếc nhìn đến khương hoảng kia tái nhợt sắc mặt có thể tưởng tượng đến nàng ăn nhiều ít khổ này hết thể đều là bởi vì chính mình nếu là khương hoảng dừng ở ngũ tam đám kia nhân thủ ra cái gì ngoài ý muốn hối hận cũng không kịp, nghĩ vậy nhi bùi kha trong lòng nghĩ lại mà sợ về sau nhất định phải bảo vệ tốt nàng một đêm qua đi vũ thế ngừng lại lầu một đại đường truyền ra nói chuyện thanh âm cùng mặt khác động tĩnh ở trạm dịch nghỉ tạm khách nhân bắt đầu thu thập đồ vật rời đi bị này đó thanh âm đánh thức khương oản chậm rãi mở hai tròng mắt rối người từ bị ngũ tam đám kia người trói đi nàng đã thật lâu không có thả lỏng ngủ ngon khương oản vừa mới rửa mặt qua đi bùi kha tiến vào trong tay cầm một cái tay nải đưa cho nàng đây là ta làm điếm tiểu nhị làm ra váy áo đều là tân còn có một ít bên người quần áo cùng châu thoa phương tiện ngươi có cái thay đổi đợi lát nữa xuống lầu dùng cơm xong chúng ta liền xuất phát Bùi Kha giải thích nói, nơi này khoảng cách khai phong bất quá 2-3 ngày lộ trình, ta buồn tính toán đem ngươi đưa hướng Nam Dương, nhiên e sợ cho lại lần nữa gặp được ngũ tam đàm kia người đồng lóa, bọn họ là tam hoàng tử xếp vào ở Nam Dương Thành, nhân thủ không ít, đang ở từng nhóm từ Nam Dương Thành lui lại. Nay đây, chỉ phải làm ngươi đi theo ta một đạo đi khai phong, đi khai phong, liền an toàn, ngươi có bằng lòng hay không? Khương Hoảng gật đầu đồng ý, lại quá không lâu chính là bệ hạ vạn thọ tiết, Ta phụ thân mâu thân cũng muốn từ Nam Dương đi khai phong, ta hiện tại đi trước đến khai phong, đi gặp một lần tỉ tỉ cùng ông ngoại đám người, đến lúc đó phụ thân mâu thân tới khai phong cùng ta hội hợp liền hảo. Chờ lát nữa ta viết phong thư đưa hướng Nam Dương, hướng phụ thân mâu thân báo cái bình an. Bùi Kha lại nói, Hảo, đi thôi, đi xuống ăn một chút gì, Ngươi mấy ngày nay gầy rất nhiều, Hảo Hảo bổ một bổ. Nghe được lời này, Khương Quảng Nịch ngậm rút bụng, nghe Bùi Đại ca nói, ta nhưng đã lâu không có Hảo Hảo ăn một đốn nay cái nhất định phải ăn nhiều một chút. tới rồi đại đường khi, khương hoản vừa mới ngồi xuống, triệu khi trưởng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm khương hoản nhìn thoáng qua, trong lòng chỉ có một ý niệm, rất đẹp cô nương, liếc mắt một cái xem qua đi, cho người ta cảm giác phi thường sạch sẽ thanh thuần. vội vàng nuốt xuống trong miệng màn đầu, sau đó hướng về phía bùi kha làm mặt quỷ. bùi kha, tiểu tử ngươi có thể a, nguyên lai like ngươi phía trước dưỡng thương là ở khương tiểu thư nơi đó dưỡng thương. bùi kha phản phất giống như không có nghe được hắn này, phiên dường như. Đem Khương Hoản giới thiệu cho mặt khác mấy cái đồng bạn, đây là nam dương hầu gái nữ, phía trước bị tam hoàng tử thủ hạ người trói lại, lần này nàng đi theo chúng ta cùng đi khai phong. Bùi Kha lại hướng Khương Hoản giới thiệu mặt khác ba vị đồng bạn. Khương Hoản mang theo cười, một đám sưng hô một tiếng. Nay cảm tinh hảo, dọc theo đường đi có Khương tiểu thư như vậy nữ lang tiếp khách, lên đường cũng sẽ nhiều một ít tư vị. Miệng lươi chân chu triệu khi treo gẹo nói, hướng Khương Hoản phóng thích thiện ý. Phần 66 Vật học theo loài Người phân theo nhóm, bùi kha đồng bạn cho người ta cảm giác cũng không tệ lắm, bất quá một bữa cơm thời gian, Khương Hoảng liền thiếu lúc ban đầu câu nệ. Khương Nhiêu gần nhất hai ngày luôn là có loại mạc danh không quá an tâm cảm giác, trong lòng giống như rơi thứ gì dường như, nàng lo lắng ở Nam Dương người trong nhà ra cái gì ngoài ý muốn, nay cái vừa lúc đuổi kịp Yến ăn nghỉ tắm gội, liền đi theo hiến ăn một đạo đi chùa miếu. Chùa miếu tọa lạc ở giữa sơn núi, nhất dai dai thềm đá bốn lượn mà thượng, hai bên có vài đạo thô thiết khóa hai sừng là cao ngất tùng bách quái thạch đá lởm chởm xanh miết thúy mạ. đường núi cũng không tốt đi khương nhiêu hôm nay cố ý không có mặc gì vạng những cái đó đẹp lại rườm ra váy lụa tuyển một kiện tu thân thu eo tố sắc áo váy để leo núi lộ tuy này áo váy không tính quá trang trọng đẹp đẽ quý giá nhưng mặc ở khương nhiêu trên người càng thêm có vẻ nàng như xuất thủy phụ dung, ở tịch liêu cuối mùa thu bên trong càng thêm có vẻ tươi đẹp tuy là cuối mùa thu hô tiến quanh hơi thở không khí lãnh lạnh ngay cả quần áo cũng thêm dày vài phần nhưng chờ bò đến giữa sườn núi chỗ chùa miếu khi khương nhiêu chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng không sơn tân sau cơn mưa hết thảy đều là sạch sẽ tươi mát bùn đất hơi thở phía sau tiếp trước cuồn cuộn không ngừng tiến vào quỳnh mũi bên trong tự nhiên lại an tĩnh khương nhiêu toàn bộ thân thể đều rời rạc rất nhiều nàng ngắm nhìn hai bên sơn không tính cao sơn từ giữa hệ xanh lá mạ biến thành cuối mùa thu khô vàng làm trơ trọi cảnh khô mặt trên không có nhiều ít cành lá liếc mắt một cái vọng qua đi không có gì ngăn cản Sở hữu cảnh trí thu hết đáy mắt. Tại đây giữa sườn núi bên trong, nhìn ra xa qua đi, nhìn không xuất gì, gần chỗ sơn, nơi xa thụ, lại nơi xa thôn trang, cùng với cảng thêm xanh thẳm không trung, trong lòng hết thể không vui đều có thể vứt đến sau đầu, làm người toàn thân tâm đắm chìm tại đây tự nhiên thoải mái hoàn cảnh bên trong. Khương Nhiêu hít sâu một hơi, thở ra trong ngực cụ rột, nếu là có cơ hội, thật muốn nhiều đi chút địa phương, nhìn xem này non sông gấm vóc. nay thế đạo đối nữ tử hạn chế rất nhiều. Không ít nữ lang cả đời đó là chỉ đợi ở một chỗ, sinh nhi dục nữ, bận bận rộn rộn cả đời, cũng không từng đi qua địa phương khác. Yến An cùng nàng song vai, nhìn Khương Nhiêu rảo hảo trên mặt kỳ ký, ký, hắn đem Khương hoảng bàn tay trắng bao vây ở chính mình bàn tay chung. Trở về sau chúng ta hai cái già rồi, con cháu cũng lớn, ta từ quan, liền mang theo ngươi đi du sơn ngoạn thủy, Nhiêu Nhi muốn đi cái nào địa phương, ta liền bồi ngươi đi. Gió núi đem Yến An này một phen lời nói thổi vào Khương Nhiêu bên hai, Khương Nhiêu cười ngâm ngâm nhìn hắn. Trong suốt trong con ngươi hiện lên một đạo linh động quang, cố ý ra tiếng trêu gẹo, biểu ca so với ta lớn tuổi 3 tuổi, đến lúc đó biểu ca già rồi, thân thể cũng không nhanh nhẹn, biểu ca còn có thể bồi ta một đạo leo núi thiệp thủy sao. Lại ở khai biểu ca vui đùa, tiến an chơi xấu nhéo nhéo khương nhiêu măng mùa xuân đầu ngón tay, giả vợ ủy khuất thở dài, nhiêu nhi chính là ghét bỏ biểu ca tuổi lớn. Nào có, ta mới sẽ không ghét bỏ biểu ca đâu. Biểu ca ngươi tốt như vậy, như vậy Tuấn, mặc dù già rồi. Khẳng định cũng là nhất tuấn lãng tiểu lão đầu, càng già càng dẻo dai. Khương Nhiêu cười nói. Có Nhiêu nhi như vậy vị hôn thê, mặc dù biểu ca tuổi lớn, cũng muốn bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn đi nơi nào, ta liền bồi ngươi đi đâu. Miễn cho ngươi cái này tiểu không lương tâm, về sau vứt bỏ biểu ca, kia như vậy biểu ca khóc cũng chưa địa phương khóc. Tiến An nhẹ nhàng nhéo nhéo Khương Nhiêu sơn mặt. Hắn quyết định trở về về sau càng thêm phải hảo hảo rèn luyện thân thể, như vậy trở về sau già rồi cũng không đến mức thân thể không ngạnh lãng hắn muốn lâu lâu dài dài bồi ở khương nhiêu bên người nha khương nhiêu hàng mi dài kiều động nàng nghịch ngậm điểm điểm sơn mặt tiểu kiều nói một câu biểu ca khẳng định có vết đỏ từ lạp nhìn khương nhiêu trong mắt rảo hoa quang chẳng sợ biết khương nhiêu là ở nói dỡn tiến an vẫn là vui bồi nàng nói tiếp hắn mặt mày mỉm cười là biểu ca không đúng khương nhiêu con ngươi đôi đầy ý cười điểm chính mình sườn mặt cười nhìn tiến an biểu ca thân một chút liền không có việc gì lạ biểu muội luôn là sẽ cho hắn ngoài dự đoán trả lời Nghe được lời này, Yến An đáy mắt ý cười càng thêm nùng liệt, túi người để sát vào Khương Nhiêu sườn má, chuồn chuồn lướt nước rời đi. Hắn chưa đã thèm, lại tới gần Khương Nhiêu môi. Mềm mại lại điểm mỹ, giống như xuân hoa cạnh tranh chấp nghiên khoe sắc, trăm hoa đua nở, này tư vị pha là mỹ rượu. Hai người lông mi đều rất dài, Khương Nhiêu cùng Yến An hàng mi dài chạm vào cùng nhau, có thể cảm nhận được lẫn nhau hơi thở. Yến An chủ đạo, nu hòa chung lại không thiếu cường thế, nhiệt liệt lại có ô nu, khiển quẩn chiên miên một cái hôn, Khương nhiêu hô hấp gian toàn là yến an trên người tung bách thanh hương, nàng có thể cảm nhận được yến an tim đập thực mau. Lang quân gắt gao vây quanh nàng, cường thế thải. Hiện chiếm cứ nàng tâm thần, chỉ thân nàng thân thể đều là mềm như đông, đều sắp hô hấp không lên. gió núi thổi bay hai người vá áo, lang quân cùng nữ lang và táo theo gió phiêu lãng. chia đều khai thời điểm, Khương nhiêu hai ủy hiệp ửng đỏ tựa hà, một đôi con ngươi thủy nhuận nhuận, hàm chứa thu ba, môi đỏ cũng càng thêm thủy nhuận kiều mỹ tựa say rượu hải đường như vậy kiều mỹ lại linh tu khương nhiêu thật sự là mỹ sắc liêu nhân khương nhiêu giận xem yến an liếc mắt một cái bên cạnh chính là phật môn trọng địa thật sự là tội lỗi tội lỗi yến an lãng nhuận ra tiếng bồi khương nhiêu chiều chùa miếu đi đến phật tổ biết biểu mội là cái nhân thiện hảo cô nương thích ngươi còn không kịp đâu lại như thế nào trách tội khương nhiêu cười lắc đầu tình nhân trong mắt ra tây thì, biểu ca đem ta trở thành bảo cả ngày nói tốt hơn nghe nói tới thảo ta niềm vui Yến An khỏe môi treo lười biếng cười, biểu muội chính là hoan uổng ta, ta thích ngươi, tự nhiên bởi vì ngươi là cái hảo cô nương, ngươi chính là ta trong mắt châu áo, nói những lời này càng là xuất phát từ chân tâm. Nghe được lời này, Khương Nhiêu khẽ môi ngầm cười, nhị biểu ca dễ nghe lời nói một cái soạn, bất quá, nàng thích. Chương 73 Thiên Thanh Chùa nhiều năm hương khói tràn đầy, không ít đại quan quý nhân cũng thưởng tới nơi này bái nhất bái. Khương Nhiêu cố ý ở Thiên Thanh Chùa cầu mấy cái bùa bình an. Nàng thật cũng không phải mê tín này đó, chỉ là lâu dài không thấy người nhà, cầu cái an ủi. Chờ cuối năm phụ thân mẫu thân cùng bối bối đi vào khai phòng, liền đem này đó đùa bình an cho bọn hắn. Lại quá không đến một tháng thời gian liền có thể nhìn thấy Khương Hầu Gia, Tiến Thị còn có khương oản, Khương Nhiêu sắc mặt xuất hiện chờ đợi chi tình. Tiến An cùng nàng song song đi tới, giữa cô mẫu lần này đi vào khai phòng, hẳn là có thể nhiều đãi một đoạn thời gian, đến lúc đó, người một nhà tụ ở bên nhau. Tổ phụ còn có phụ thân bọn họ khẳng định thực vui mừng. Khương Nhiêu ân một tiếng, không cấm có chút thổn thức, 15 năm, mẫu thân còn có phụ thân qua 15 năm mới có thể lại lần nữa đi vào Khai Phong. Phía trước Chu Ba Phụ còn nói muốn đi theo ta một đạo trở về Nam Đồng Dương, cùng phụ thân thấy thượng một mặt, hiện giờ nhưng hảo, bọn họ hai người nhưng thật ra có thể ở Khai Phong gặp mặt. Tiến An ngữ khí thấp vài phần, bệ hạ tự căn cơ củng cố lúc sau, đối đãi như dượng như vậy lúc trước trợ hắn đoạt thiên hạ đại thần khi có kiên kỵ. Mỗi năm vạn thọ tiết đều chưa từng làm này đó đại thần trở về khai phong. Năm nay dưỡng cô mẫu có thể trở về khai phong nguyên nhân ở châu ngươi. Ta. Khương Nhiêu có chút nghi hoặc. Bậy hạ ban phong ngươi vì huyện chúa, lại từ ngươi trong miệng nhắc tới dưỡng, hẳn là nhớ tới hắn cùng dưỡng dị vãng tình nghĩa, lúc này mới hạ lệnh làm dưỡng cô mẫu tới khai phong. Khương Nhiêu hiểu rõ gật gật đầu, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, phụ thân mẫu thân có thể đi vào khai phong luôn là tốt. Hai người tiếp tục đi tới. Khương Nhiêu đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, trên mặt mang theo nhu nhu ý cười, nói đến: Ta đây là lần đầu tiên rời đi trong nhà thời gian dài như vậy. Khi còn bé mẫu thân đối ta nói, nhà ngoại ở Khai Phong, khi đó ta còn tuổi nhỏ, không biết Khai Phong là bộ dáng gì, tìm rất nhiều có quan hệ Khai Phong thư tìm tòi đến tận cùng. Mẫu thân còn nói cho ta, ta có bảy vị biểu ca, lúc ấy ta nghe xong rất là hâm mộ, nghĩ nếu bảy vị biểu ca là ta thân cũng ca ca nên có bao nhiêu hảo, có thể mang theo ta chuẩn em đi ra ngoài chơi." có thể cho ta mua rất nhiều ăn ngon không có thân ca ca chỉ có một vị hôn phu người muốn vẫn là không cần tiến an dừng lại bước chân ngữ khí lười biếng lại câu nhân giơ ra bàn tay khương nhiêu đem tay đưa qua đi mặt mày cong thành trăng non nhi đương nhiên muốn lạp nhìn khương nhiêu cười ngâm ngâm con người tiến an cũng không cấm dơ lên cười gắt gao nắm tay nàng hai người hướng tới dưới chân núi đi đến hai bên cao lớn cây bạch quả một cây kim hoàng vàng tươi lá cây lóe lóa mắt quang Ở gió núi thổi quét hạ phiêu phiêu khởi vũ, như kim sắc điệp khắp nơi phi dương. Lá dụng đôi ở sơn giai thượng phô thành một cái kim hoàn thảm, xa xa nhìn lại, dường như một cái kim sắc thác nước dọc theo sơn cốc phi lưu thẳng hạ. Khương Nhiêu cùng Yến An đạp sơn giai mà xuống, Nữ Lang minh diễm, Lang quân tuấn lĩnh này phiên cảnh tượng, giống như ở họa trung giống nhau, đẹp không sao tả xiết. Chờ bọn họ hai người trở lại yến phủ thời điểm, Yến Lao Quốc Công cùng Nguyễn Thị bọn người ở. Khương Nhiêu tiến đến Yến Lao Quốc Công bên cạnh, ông ngoại bên ngoài cảnh trí khả xinh đẹp đầy khắp núi đồi đều là kim hoàng bạch quả ngày khác nhiêu nhi bồi ngài đi ra ngoài nhìn một cái hảo Tiến lao quốc công cười vang lên khó trách đều nói nữ nhi ra chi kỳ đâu chính mình đứa cháu ngoại gái này mặc kệ sự tình gì đều có thể nghĩ đến chính mình cái này lao nhân chẳng sợ chính là tùy tùy tiện tiện một câu nghe liền làm người cảm thấy tâm ấm áp tổ phụ đối với chúng ta huynh đệ mấy cái lạnh như băng còn sẽ lấy thức đánh tôn nhi lòng bàn tay vừa thấy đến biểu muội đầy mặt đều là cười Tổ phụ, ngài đây là trọng nữ khinh nam. Yến Tam Lang yến nghiêng lôi kéo điệu, cố ý treo gẹo nói. Một bên Nguyễn Thị cười ra tiếng, Nhiêu Nhi là chi kỷ tiểu áo đông, các ngươi huynh đệ mấy cái là gia hầu, theo ta thấy, các ngươi tổ phụ đánh các ngươi, đang đánh. Yến Tam Lang giống như sướng tuồng giống nhau, chơi bảo nói, Bá mẫu, ngài cũng là trọng nữ khinh nam. Cải thia, trong đất hoàng, tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ, thất đệ còn có ta, chúng ta chính là kia đáng thương, cải thia à, không ai đau không ai ái. Không tồi, tổ phụ còn có ngươi bá mâu chính là trọng nữ khinh nam, chỉ nhẹ tam lang ngươi này một cái lang quân. Nghe yến tam lang cái này vui vẻ quả một phen lên án, yến lao quốc công trên mặt lộ ra ý cười, giữa mày nếp nhăn ra, tam lang chính là hoàn thành hôm nay việc học. Lấy tới làm tổ phụ kiểm tra một phen, ngươi nếu là biểu hiện hảo, tổ phụ bảo đảm lần này không đánh ngươi lòng bàn tay. Nghe được lời này, yến tam lang lập tức cau mày khổ triển lên, hắn chạy đến yến Lão quốc công bên cạnh, lấy lòng cho hắn rũ bả vai, tổ phụ. Tôn Nhi vừa rồi là nói giỡn. Ngài đại nhân có đại lượng, thà Tôn Nhi đi. Tôn Nhi đợi lát nữa liền đi hoàn thành hôm nay việc học, Tôn Nhi đọc sách chính là thực dụng công. Tiễn Tam lang hướng về phía Khương Nhiêu đưa mắt ra hiệu, biểu muội, ngươi nói có phải hay không? Phải không? Ta như thế nào nghe nói, Tam biểu ca ngươi hôm qua bị Trương phu tử phạt viết sách luận. Khương Nhiêu rảo hoặc cười, bóc Yến Tam lang đoạn. Không có việc này Nhi, biểu muội khẳng định là ngươi nghe nhầm rồi. Tiễn Tam lang gãi so não khổ cần biện giải người đọc sách sự như thế nào có thể đều phạt đâu trương phu tử là quan tâm ta việc học mới cho ta nhiều bố trí một thiên sách luận yến lao quốc công thuận thế tiếp nhận lời nói cười tủm tỉm nhìn yến tam lang kia tổ phụ cũng quan tâm quan tâm ngươi việc học lại nhiều cho ngươi bố trí mấy thiên văn trường đi yến an đi theo ra tiếng nghiêm trang nói nếu tam đệ nói như vậy nhị ca cũng lại cho ngươi bố trí mấy thiên văn trường tin tưởng tam đệ nhất định có thể cảm nhận được nhị ca đối với ngươi quan tâm yến tam lang khóc không ra nước mắt Thật là vác đá nện vào chân mình, hắn lên án nhìn Yến An, nhị ca, ngươi bất công, ngươi cố ý giúp đỡ biểu mội cùng nhau khi dễ ta. Nhị ca là bất công, nhị ca không bất công nhiêu nhi, chẳng lẽ bất công ngươi. Yến An đổ. Lộng hắn. Thinh linh bị giải một miệng cầu lương, Yến Tam Lang khỏe miệng chịu chịu, nhị ca thay đổi, có biểu mội, hắn liền bắt đầu khi dễ chính mình cái này làm đệ đệ. Những người khác nhìn Yến Tam Lang ăn mệt biểu tình, không khỏi cười rộ lên, Yến Tam Lang chính là trong nhà hạt rẻ cười. Có hắn ở trong phủ, nhiều không ít là thú. Trạm dịch bên này, Khương Hoảng viết một phong thơ gửi hướng Nam dương, tin trung báo cho nàng tình cảnh hiện tại, làm Khương Hầu ra cùng Yến Thị không cần lo lắng. Chuẩn bị tốt hết thảy, Bùi Kha đoàn người bắt đầu xuất phát đi hướng khai phong. Nhìn Bùi Kha tuấn rút bóng dáng, Khương Hoảng không khỏi lộ ra ý cười, đây là Bùi Kha lần thứ 3 cứu nàng, cùng Bùi Kha như vậy lực lượng cường đại, có thể bảo hộ nàng người ở bên nhau, nàng không hề có một tia kinh khủng cùng sợ hãi bọn họ hai người rất có ăn ý không nhắc tới ở thôn trang thượng kêu đoạn sự tình vốn tưởng rằng hai người phía trước ở chung giống như là một hồi tốt đẹp ngộng tình ngộng liền không có sẽ không tái ngộ đến đối phương nhưng hết thể sự tình vận mệnh chú định đều có chú định hai người lại một lần tương ngộ. khương oản sẽ không cưới ngựa này đây yêu cầu đùi kha mang theo nàng hắn một tay nắm cương ngựa hư hư đem khương oản hoàn lên trong lòng ngực nữ lang thơm mềm hô hấp chi gian toàn là khương oản trên người dễ ngửi thanh hương nữ lang thân mình miên nếu không có xương Giống như một khối chân mềm ngọc đậu hủ, bùi kha trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái tử, ôn thơm mềm ngọc. Nữ lang trong ngực, hắn hiện giờ xem như minh bạch như thế nào ôn thơm mềm ngọc. Bùi kha trên mặt không có gì biểu tình, thân mình lại không khỏi cứng đờ lên, đây là hắn lần đầu tiên cùng một cái cô nương ra rửa vào như vậy gần, hắn có chút không được tự nhiên. Thoáng một cúi đầu, liền có thể nhìn đến trong lòng ngực nữ lang kia trắng non thon dài cổ, bùi kha vội vàng rời qua ánh mắt. Vó ngựa tật tật con đường hai bên xanh đun cây cối giống như phủ quang lược ảnh rừng ở phía sau thấm lạnh phong nên diện mà đến đây là khương hoản lần đầu tiên cưỡi ngựa nàng không khỏi có chút mới lạ thanh chừng con ngươi tràn đầy kích động nàng không khỏi quay đầu bùi lại ca ngươi cũng thật lợi hại bùi kha bật cười sẽ cưỡi ngựa liền lợi hại sao nếu là có cơ hội nói ta dạy cho ngươi cưỡi ngựa bùi kha buột miệng thốt ra những lời này nhưng nói xong câu đó lúc sau hắn lại có chút hối hận hắn đã cự tuyệt quá khương hoản một lần Khương Hoàn lại là bởi vì cùng hắn ở bên nhau mới bị Tam Hoàng Tử Thủ Hạ Đám kia người trói đi. Nếu là vì Khương Hoàn Hảo, hắn không nên cùng Khương Hoàn lại có cái gì giao tế. Khương Hoàn không biết hắn ý tưởng. Nữ Lang mềm mại thanh âm bay tới bùi kha trong hai, Hảo a, ta liền chờ Bùi Đại Ca dạy ta cưới ngựa. Khai Phong Thành Tây Tư Kiều bên gần nhất rất là náo nhiệt, có không ít ca vũ, thuyết thư biểu diễn, còn có một ít đoán đố đèn chờ, Nơi đó tụ không ít lang quân. Khương Nhiêu cũng tưởng đi theo Hiến An cùng đi nhìn một cái. Nhưng nàng là nữ nhi ra, không quá phương tiện liền như vậy đi ra ngoài, để tránh người có tâm nói chút nhàn thoại. Có. Khương Nhiêu nghĩ ra cái ý kiến hay. Nàng làm trong phủ tú nương cho nàng làm một thân vừa người nam tử siêm y tóc mai thúc khởi. Đổi hảo quần áo ra tới, Khương Nhiêu đối với Yến An hỏi, biểu ca, ta như vậy trang điểm như thế nào? Nhìn nữ giả nam trang Khương Nhiêu, Yến An con ngươi hiện lên một tia kinh diễm, hắn biết biểu muội kiểu Mỹ, nhưng không nghĩ tới. Làm nhi lang trang điểm càng là có khác một phen phong vị. Biểu mội vóc người muốn so giống nhau nữ tử cao một ít, hiện giờ mặc vào nam trang, có thể nói là tinh tế cao gầy. Ngọc quan vấn tóc, hàng mi dài đồng trường, tựa một phen tinh xảo cây quạp nhỏ, làm người nhịn không được hại, da thị thoánh nhuận như tuyết, môi hồng răng trắng, sóng mắt lưu chuyển, khuôn mặt cực kỳ tú mị xuất sắc. Phần 67. Người mặc ngân bạch cao gấm, khí chất xuất chúng, làm người xem một cái. Liền cảm thấy là nhà ai tiểu dưỡng lớn lên tiểu công tử giống nhau. Yến An nghiền ngẫm ra tiếng, hảo một cái môi hồng răng trắng mỹ nhân, không biết vị này tiểu lang quân nhưng có hôn phối. Chưa từng hôn phối, bất quá ta thấy công tử tuấn mỹ phi phàm, không bằng vị công tử này liền từ ta đi. Khương Nhiêu cầm quạt xếp nâng lên Yến An cảm, một bộ cà lơ phất phơ, An chơi chắc táng công tử ca ngựa khí. Yến An tiếp tục treo ghẹo nói, ngươi là nam tử, ta cũng là nam tử, nếu là bị trong nhà cha mẹ biết được, này nhưng như thế nào cho phải không phải vậy khương nhiêu tràn ra quạt xếp phiến vài cái ta mãi nữ nhi thân khuynh mộ lang quân đã lâu cố ý giả thành nam nhi thân tiếp cận công tử công tử hiện giờ có bằng lòng hay không từ ta hảo ta đây liền trở về bẩm trong nhà cha mẹ hướng ngươi cầu hôn tiến an bồi khương nhiêu diễn trò. nay một phen nói rỡ lúc sau tiến an cười lắc đầu cảm thán nói biểu mội hạnh là nữ nhi ra ngươi nếu là nam nhi thân chỉ sợ không ít nữ lang sẽ khuynh mộ ngươi khương nhiêu tươi đẹp cười cho nên a Ta tốt như vậy, biểu ca cần phải hảo hảo quý trọng. Chờ bọn họ hai người đi đến Tây Tư kiểu thời điểm, nơi đó đã tụ không ít người, hai bên bãi các loại tiểu quán, bán thức ăn cùng một ít tinh xảo vật nhỏ, còn có chơi tạp kỹ, mua rôi bóng, bộ vòng chờ, thật náo nhiệt. Bộ vòng, một cái tiền đồng có thể bộ một lần vòng, trên mặt đất bày kẹo đậu phộng, châu hoa, còn có túi tiền, chống bỏi, tiểu cung chờ đồ vợ, nhiều là chút không đáng giá tiền đồ vợ, quý trọng nhất liền số một khối ngọc bội. Một người đứng ở cách đó không xa bộ vòng, vòng thứ gì liền có thể lấy đi. Nơi này vây quanh không ít người, nhiều là hài đồng muốn này đó vật nhỏ, đáng tiếc thành công cơ hội cũng không cao, rất nhiều người tay không mà về, không có bộ chung thứ gì. Quan chủ ở một bên thét to nói, một cái tiền đồng bộ một lần, bộ chúng đồ vật đều là của ngươi. còn có thượng đẳng ngọc bội ở chỗ này, liền xem ai vận may hảo có thể bộ chung. Bộ vòng giống nhau đều sẽ thiết trí một cái tương đối có giá trị vật phẩm, lấy này tới hấp dẫn người khác tham dự. Khương Nhiêu ở một bên nhìn vài lần, nàng nóng lòng muốn thử, hoa hai mươi cái tiền đồng bộ vòng, có lẽ là nàng vẫn may hảo, mỗi lần đều có thể bộ đồ vật, một vòng cũng không có lãng phí. Nhìn nàng quyền quyền tất trung tư thế, một bên vây xem hài đồng kinh hô nhảy lên, đồng thời vì Khương Nhiêu gieo hò, đại ca ca thật là lợi hại, quá lợi hại. Chờ đến cuối cùng một vòng thời điểm, Khương Nhiêu tầm mắt chăm chú vào kia khối ngọc bội thượng, này khối ngọc nhưng thật ra không tồi. Một cái hài đồng ra tiếng nói, đại ca ca Ngươi có thể đem này ngọc bội bộ Chung sao? Một bên quán chủ sớm đã bất chấp tiếp tục thét to, hắn gắt gao chú ý Khương Nhiêu động tác, có chút khẩn trương, này khối ngọc bội chính là hắn chân quán chi bảo, nếu như bị bộ đi rồi, hắn đã có thể mệnh lớn, mấy ngày nay kiếm bạc đều phải bồi đi vào. Khương Nhiêu trên mặt ý cười minh diễm trương dương, nàng nhìn mới vừa rồi ra tiếng cái kia hài đồng liếc mắt một cái, môi đỏ khẽ mở, có thể. Nghe được lời này, Yến An mặc mâu mỉm cười, hắn trong mắt ảnh ngược Khương Nhiêu thân ảnh. Biểu mội chính là như vậy một cái xuất sắc nữ tử, mặc kệ ở đâu, mặc kệ làm cái gì, nàng luôn là trong đám người tiêu điểm. Cuối cùng một vòng đầu đi ra ngoài, mọi người ngẩng đầu chờ đợi, kia trúc vòng ở không trung vẽ ra một cái hình tròn độ cung, lung lay, cuối cùng quả nhiên bộ chúng kia khối ngọc bội. Vây quanh hài đồng lại lần nữa kinh hô ra tiếng, vị này đại ca ca thật là lợi hại a. Quan chủ không khỏi lau mặt, hắn chỉ cảm thấy thịt đau, nếu là nhiều tới mấy cái khương nhiêu như vậy khách nhân. Hắn này sinh ý đều phải làm không nổi nữa. 20 vòng kết thúc, Khương Nhiêu bộ trúng 20 kiện đồ vật, nàng không có đem mấy thứ này chính mình lưu trữ, mà là nhất nhất phân phát cho chung quanh hài đồng. Nay đó tiểu hài tử cái miệng nhỏ lau mật dường như, ngại thanh ngại khi hướng Khương Nhiêu nói, "Cảm ơn đại ca ca, đại ca ca nhất đồng." Đến nỗi cuối cùng một khối ngọc bội, Khương Nhiêu cũng không có tiếp được, nàng buồn cười nhìn quán chủ không tha biểu tình, "Này khối ngọc ngài lưu lại đi, đại gia làm buồn bán cũng đều không dễ dàng." Giọng nói rơi xuống, Khương Nhiêu đi theo Yến An đi hướng chỗ khác. Quan chủ ngốc lăng nhìn Khương Nhiêu rời đi thân ảnh, hắn đã làm tốt đêm này khối thượng đẳng Hảo Ngọc bị lấy đi tính toán, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là kết quả này, trên đời này thật là nhiều người tốt ta. Khương Nhiêu đối với Yến An nói, ta khi còn bé đặc biệt thích chơi ném thẻ vào bình rượu, bộ vòng loại này cho chơi, một đám tiểu đồng bọn bên trong số ta lợi hại nhất, bộ trung số lần làm nhiều, sau khi lớn lên đảo không thường chơi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua thế nhưng không có mới lạ. Yến An đi ở ngoại sườn, vì nàng che đậy một bên trên chút đám người, ta nhớ rõ tuổi nhỏ khi, có một lần nhìn đến cô mẫu viết cho mẫu thân cùng phụ thân tin, mặt trên nhắc tới, nhà ta nhiêu nhi nhìn văn nhã tú khí, lại mỗi ngày ở nhà ngồi không được, một đám tiểu hài tử đi theo nàng mặt sau, nàng giống như là một cái sinh cơ bừng bừng tiểu điểu nhi giống nhau. Cô mẫu lời này không khó coi ra tràn đầy sùng lịch, lúc ấy ta liền ở trong lòng tường, Không biết vị này không có đã gặp mặt biểu mội là cái cái dạng gì cô nương. Vậy ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta, là cái gì cảm giác? Khương Nhiêu nổi lên lòng hiếu kỳ. Yến An khép cười một tiếng, lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt, đều không phải là là ngươi ta hai người ở rừng trúc tương ngộ. Không biết ngươi còn nhớ rõ, khi đó đuối biểu mội vừa mới về phủ, ngươi cùng nàng cùng với Khương Họa ở bên nhau. Khương Họa nơi trốn khiêu khích cùng ngươi, ngươi nhẹ nhàng vài câu liền làm nàng á khẩu không trả lời được. Khi đó ta vừa lúc ở sau núi giả, chỉ nhìn đến ngươi thân ảnh, lúc ấy cảm thấy nhiều biểu muội đảo cùng mặt khác cô nương không giống nhau. Sau lại chân chính cùng ngươi gặp nhau, cảm thấy nhiều biểu muội bất đồng với mặt khác nữ tử đẹp, minh diễm lại linh động, như vậy cô nương, hẳn là bị tiểu dưỡng lớn lên. Nghe được lời này, Khương Nhiêu liếc hắn một cái, lộ ra ý cười, nguyên lai like biểu ca lần đầu tiên nhìn thấy ta, đối ta ấn tượng tốt như vậy a. Yến An phụ thân kia đồng lứa chỉ có Khương Nhiêu mẫu thân một cái nữ lang, mà đến Yến An này đồng lứa càng là một cái nữ lang cũng không có hắn thường xuyên nghe được Yến trọng cùng nguyễn thị nhắc tới khương nhiêu tên Yến thị cũng thường xuyên tự cấp tiến ra người thư từ chung nhắc tới có quan hệ khương nhiêu sự tình có lẽ là bởi vì phụ thân mẫu thân thường xuyên đề cập khương nhiêu hai nghe mắt thấy ở hiến an còn không có cùng khương nhiêu gặp mặt khi liền đã tâm sinh tò mò không tự kìm hãm được có rất nhiều chờ mong vị này kiều kiều biểu muội rốt cuộc là cái dạng gì cô nương bọn họ hai người vừa đi vừa nói chuyện lại đi địa phương khác nhìn vài lần đi đến một chỗ, người được một cổ nướng hạt rẻ mùi hương. mùa thu đúng là ăn hạt rẻ thời tiết, yến an liền đi mua một ít. hai người vừa đi vừa nhìn, đi đến tiểu trung ương khi, hôm nay thái dương phá lệ nhiệt liệt, phơi khương nhiều hai ủy hiệp đỏ bừng, tế bạch mày cũng ra chút mồ hôi mỏng. yến an thấy thế, lấy ra khăn vì nàng trà lau mày mồ hôi mỏng. cách đó không xa yến tam lang yến nghiên vừa lúc cũng ở chỗ này, hắn tùy ý đánh giá bốn phía, ánh mắt chuyển qua tiểu trung gian khi, liền thấy tiểu trung gian yến an. Cùng với Yến An bên người cái kia lang quân, hắn trên mặt lộ ra ý cười, chuẩn bị hướng đi Yến An chào hỏi một cái. Không dự đoán được còn không có tới kịp nít người, tiếp theo tức liền nhìn đến Yến An thế nhưng ở vì một cái lang quân lau mồ hôi. Yến Tam Lang dại ra sững sờ ở nơi đó, vội vàng xoa xoa hai mắt của mình, là hắn xem hoa mắt sao. Chính mình nhị ca vì một cái lang quân lau mồ hôi, động tác còn như thế thân mật. Yến Tam Lang mặt vận thành một đoàn, thiên A, vì cái gì làm hắn phát hiện chuyện này. Hắn nên như thế nào hướng biểu mội công đạo? Cảm tạ ở 2019-11-12-16-32-12-2019-11-13-16-56-44 Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ 368 53, 101, bình Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực Chương 74 Nhìn thấy Yến An cầm khăn vì một cái lang quân leo mồ hôi Này cấp Tiến Tam Lang mang đến không nhỏ đánh sâu vào, ngắn ngủn một đoạn thời gian, hắn đã náo bổ rất nhiều đồ vật. Quên quý nhà ăn chơi chắc táng công tử ca, có chút có cổ quái, chuyên thích những cái đó tiểu quan, loại chuyện này ở quý tộc chi gian cũng không hiếm lạ, Tiến Tam Lang cũng nghe nói qua cùng loại sự tình. Chính mình nhị ca sẽ không cũng. Tiến Tam Lang không có tiếp tục tưởng đi xuống, sẽ không, sẽ không, nhị ca khẳng định không phải loại người này. Hắn đỉnh ninh thành một đoàn mặt hướng tới kiểu trung gian đi đến lập tức tới rồi yến an bên cạnh hắn thật là quá khó khăn cả ngày vì nhị ca cùng biểu mọi dầu thúi ruột tam đệ ngươi cũng ở nhìn đến yến tam lang xuất hiện yến an gọi một tiếng trong tay còn nắm chặt vừa mới vì khương nhiêu lau mổ hồi khăn yến tam lang trong lòng thiên nhân giao chiến chính phát sầu nên như thế nào đem việc này hướng khương nhiêu công đạo hắn sở hữu lực chú ý đều ở yến an trên người bỏ qua một bên nam trang trang điểm khương nhiêu hắn nhìn yến an ánh mắt pha là phức tạp muốn nói lại thôi cuối cùng sâu kín nói Nhị ca, ngươi chính là đính hôn người, bên ngoài muốn nhiều chú ý chính mình hành động, kéo ra cùng mặt khác người khoảng cách, mặc dù là nam tử, cũng không được. Tiến an đỉnh mày một trọn, tam đệ ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tiến tam lang lại lần nữa lời nói thâm thiế nói, hắn còn có vài phần biệt nữ cùng ngượng ngùng. Nhị ca, ngươi không thể thực xin lỗi biểu mội, ngươi như thế nào có thể cho, có thể cho nam lau mổ hôi đầu. Động tác còn như vậy thân mật, ta cùng ngươi nói, ngươi cần phải khống chế được chính mình, đừng bị mặt khác nam. Hắn biên nói chuyện biên triều một bên Khương Nhiêu nhìn lại, nháy mắt không có thanh âm, còn thường nói nuốt vào bụng, hai tròng mắt trừng tròn tròn, kinh ngạc không khép miệng được. Tiến Tam Lang chạy nhanh xoa hai hạ đôi mắt, cái này lang quân như thế nào giống như biểu muội? Nhìn đến hắn này phúc còn không có phản ứng lại đây bộ dáng, Khương Nhiêu phụt cười ra tiếng, Tam biểu ca, ngươi xem ta là ai? Biểu muội. Tiến Tam Lang kinh hô ra tiếng, nguyên lai là, là ngươi. Khương Nhiêu cười khẽ, là ta. Tiến Tam Lang ngượng ngùng gãi sọ não. Nguyên lai like là biểu mội, mới vừa rồi là ta hiểu lầm. Khương Nhiêu nhu nhu trả lời, không có quan hệ, ta làm nhi lang trang điểm, xác định sẽ khiến cho một ít hiểu lầm. Nhìn nữ giả nam trang trang điểm Khương Nhiêu, Tiến Tam Lang không khỏi có chút buồn bực, biểu mội một nữ tử ra vẻ nhi lang liền như vậy tuấn lãng, còn có cho hay không hắn đường sống. Tiến An bất đắc dĩ nhìn Yến Tam Lang, Tam Đệ, ngươi cả ngày miên man suy nghĩ cái gì đâu. Nhị ca, đệ đệ biết sai rồi, mười phân sai, nhị ca đừng để ý. Yến Tam Lang lưu loát nhận sai, lấy lòng nhìn Yến An. Nhiều năm như vậy hắn đến ra tới kinh nghiệm, đó chính là mặc kệ nói sai nói cái gì, nhận sai là được. Yến An cười lắc đầu, không hề tiếp tục cái này đề tài, tam đệ cần phải trở về. Sắc trời còn sớm, không vội mà trở về, ta đi theo nhị ca cùng biểu mội cùng nhau dạo một dạo. Yến Tam Lang trả lời. Có Yến Tam Lang gia nhập, bọn họ một hàng ba người hạ kiểu, vừa tới đến đầu cầu, liền nghe được cách đó không xa thuyền hoa thượng truyền đến thanh âm, khương tiểu thư. Thử chiêm còn có tam lang dừng bước, không bằng đi lên uống ly rượu. Khương Nhiêu xoay người, theo thanh âm xem qua đi, chính nhìn đến một thân áo gấm kỳ hằng, đứng ở bờ biển thuyền hoa. Mặt hồ thanh sóng phiếm gần sóng, này thuyền hoa hoa lệ lại tinh mỹ, thuyền trụ giường cột chạm trổ, treo đèn lồng độc đáo, không ít đại quan quý nhân thích thích ở thuyền hoa thượng thượng cảnh du ngoạn, đối nguyệt ngâm thơ. Không cần, không quay rời tam hoàng tử nha hứng. Yến An ra tiếng cự tuyệt. Thử chiêm là không muốn cấp buồn hoàng tử mặt mũi sao? Ta cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là nhiều ngày không cùng Khương Tiểu Thư, Kỳ Hằng cố ý nói đến nơi này tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói tiếp, còn có các ngươi huynh đệ mấy cái gặp mặt, hiện giờ vừa lúc chạm mặt, đi lên ôn chuyện tốt không? Nói chuyện thời điểm, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Khương Nhiêu trên người, không kiêng nể gì, không chút nào thu liễm. Biểu ca, ngươi ở cùng ai nói lời nói đâu? Cùng lúc đó, Thuyền Hoa cố minh hy ra tới tìm Kỳ Hằng, chờ nhìn đến trên bờ Khương Nhiêu tiếu lệ thân ảnh khi. Cố Minh Hi trên mặt ý cười nháy mắt đạm đi xuống. Tiễn An đi đến Khương Nhiêu trước mặt, chống đỡ kỳ Hằng mơ ước tầm mắt, ôn chuyện nhưng thật ra không cần. Tam Hoàng Tử bên người đã có người khác làm bạn, chúng ta liền không quấy rầy nhị vị. Kỳ Hằng cười khẽ ra tiếng, Tử Chiêm thấy ta giống thấy kẻ thù dường như, ta cũng không có cái gì ác ý, ngươi không muốn liền tính. Còn có Khương Tiểu Thư đâu? Thuyền Hoa ngắm cảnh rất có một phen tư vị, này đây mới nghị Khương Tiểu Thư đi lên ngồi xuống. Nơi này còn bị hạ rượu ngon hảo đồ ăn còn có người đánh đàn tấu nhạc không biết khương tiểu thư nhưng nguyện hánh diện khương nhiêu nhợt nhạt cười ngữ khí thanh lãnh xa cách đa tạ tam hoàng tử hào ý bất quá vô luận cỡ nào tốt cảnh trí muốn xem cùng ai ở bên nhau cùng thích người ở bên nhau xem cảnh là hưởng thụ cùng người đáng ghét ở bên nhau xem cảnh là dày vò nghe được lời này kỳ hằng híp mắt đánh giá khương nhiêu hắn thật không có cái gì không vui ngược lại dâng lên một cổ chinh phục dục vọng quả thực khương nhiêu cùng mặt khác nữ tử không giống nhau liền như mang thứ hoa hồng giống nhau tuy rằng thứ tay lại không ngại ngại những người khác thích chú ý tới kỳ hằng đánh giá lại đây tầm mắt yến An trên mặt treo không chút để ý cười thanh âm lại ẩn hàm tàn khốc đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi đừng mơ ước không thuộc về chính mình đổ vợt này đó đạo lý không cần ta nói nói vậy tam hoàng tử cũng nên biết nghe được yến an này một phen cảnh cáo kỳ hằng sắc mặt lanh xuống dưới hơi có chút thẹn quá thành giận ý vị hắn khoanh tay mà đứng hừ lạnh một tiếng không hề ra tiếng yến an mang theo khương nhiêu xoay người rời đi Cùng là nam nhân, hắn không khó coi ra tới kỳ hằng trong mắt đối Khương Nhiêu mơ ước. Kỳ hằng hành động, trừ bỏ làm Yến An cảm thấy có chút không thoải mái ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là liên quan đến Khương Nhiêu danh dự. Khương Nhiêu đã đính hôn, nhưng kỳ hằng đối nàng ôm có không có hảo ý tâm tư, nếu là sự tình truyền ra đi, hơn nữa kỳ hằng thân phận ở, phần lớn người sẽ không chỉ trích kỳ hằng, mà là sẽ cảm thấy là Khương Nhiêu cố ý câu nhân. Thuyền hoa thượng, kỳ hằng nhìn Khương Nhiêu cùng Yến An rời đi thân ảnh, trên mặt càng thêm lãnh đạo. Cố Minh Hi đi lên đi, kéo hắn cánh tay, "Hảo, biểu ca, ngươi đừng không cao hứng, ngươi là hoàng tử, cùng Yến An so cái gì kính nhi? Mới vừa rồi ngươi không còn nói mang theo ta đi phủ Dung Hiên mua trang sức sao? Chúng ta lúc này liền đi thôi." Kỳ Hăng lạnh mặt thu hồi cánh tay, một tay đem Cố Minh Hi đẩy ra, nghe nàng này một phen dáng vẻ kịch cõm lời nói, không khỏi có chút chán ghét, đặc biệt là mới vừa rồi nhìn thấy Khương Nhiêu về sau, lại coi Trừng Minh Hi, hai người một đối lập, cao thấp lập thấy tổng cảm thấy cố minh hy thiếu chút nữa ý tứ chính ngươi đi thôi kỳ hằng sụ mặt hạ thuyền hoa cố minh hy cắn môi thần sắc ủy khuất biểu ca lại là khương nhiêu nàng thật là âm hồn không tan nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này nếu nàng cùng kỳ hằng ở chung biểu ca sao lại đối chính mình phát hỏa kỳ hằng xuất hiện cũng không có ảnh hưởng đến khương nhiêu cùng yến an tâm tỉnh hơn nữa yến tam lang bọn họ ba người vào một nhà tiểu lầu dùng bữa Nhà này tiểu lầu là tây tư kiểu nơi này lớn nhất tiểu lầu, xuyên thấu qua cửa sổ có thể trông thấy cách đó không xa dưới cầu hồ nước. Vì thưởng thức phong cảnh, bọn họ ba người không có muốn phòng, mà là ở lầu hai rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Phần 68 Mới vừa ngồi xuống không lâu, Khương Nhiêu nhìn đến một người đi lên, nàng khỏe môi ngậm cười, hướng về phía người nọ hô, sáng tỏ. Người tới đúng là Du Chiêu, Du Chiêu như cũng là nam nhi trang điểm, nàng đi vào Khương Nhiêu bên cạnh nhìn đến khương nhiêu một thân nam trang không khỏi tán thưởng ra tiếng nhiêu nhi thật tuấn hảo một cái tuấn lãng tiểu lang quân nếu ta không biết nhiêu nhi thân phận nhất định sẽ bị ngươi mê phân không rõ đông nam tây bắc khương nhiêu cười con mắt trêu ghẹo nói sáng tỏ đây là đem ta khen ngươi kia một bộ lý do thoái thác nay cái dùng đến ta trên người hoan muốn a ta đây chính là thiệt tình lời nói du chiêu cười nói ta và các ngươi giống nhau tới nơi này xem náo nhiệt không tưởng, tưởng nhưng thật ra có thể gặp phải các ngươi mấy người Du Chiêu lẻ loi một mình, liền gia nhập bọn họ mấy cái bên trong, bốn người còn không có bắt đầu nói nói mấy câu, mắt sắc Yến Tam Lang lại thấy được người quen, đại ca, ngươi như thế nào cũng tới. Mới vừa thượng đến lầu 2 Yến Đại Lang Yến Trì sứng sốt, ngay sau đó cười lắc đầu, thật là duyên phận, thế nhưng ở chỗ này gặp phải các ngươi mấy cái. Yến Trì đi đến Yến Tam Lang bên cạnh ngồi xuống, vừa vặn ngồi ở Du Chiêu đối diện, hắn phía trước chưa bao giờ gặp qua Du Chiêu, cũng không nhận thức Du Chiêu, hướng về phía Du Chiêu gật đầu không biết vị tiểu huynh đệ này là. Khương Nhiêu trên mặt xuất hiện ý cười, "Đại biểu ca, ngươi nhìn kỹ xem, này nơi nào là tiểu huynh đệ, đây là Du tiểu thư." "Du tiểu thư?" Yến Trì kinh ngạc nhìn chằm chằm làm Nam Nhi trang điểm Du Chiêu, tuy không có nữ tử như vậy tô son điểm phấn, tóc mây thủy vũ, lại có khác một phen phong vị, mi như núi xa thanh đại, giữa mày anh khí mười phần, có nữ nhi gia vũ mị, còn có hiên ngang anh khí. Cảm nhận được Yến Trì đánh giá ánh mắt, Du Chiêu không khỏi đồng dạng xem qua đi yến trì vừa lúc đối tượng du chiêu như trạc tẩy quá hắc đá quý giống nhau hốc mắt hắn không khỏi vội vàng rời qua mắt nhị tiêm cũng không khỏi nổi lên hồng có du chiêu cùng yến trì gia nhập bọn họ năm người dùng bữa qua đi cùng nhau ở thuyền hoa thượng nghè khúc thường hồ chờ đến ban đêm trăng tròn dâng lên khi ngân huy tất cả dắt tới mặt hồ sóng nước long lánh ảnh ngược màn đêm trung mâm ngọc cùng điểm điểm đầy sao thuyền hoa răng đèn kết hoa treo tinh xảo đèn lồng phát ra dạng dỡ quang hoa thấm lạnh gió đêm thổi quét đầu thuyền gác lại sưởi ấm đồng lò một bên còn ôn nhiệt cúc hoa rượu trà nóng mờ mịt nhiệt khí đuổi đi lánh lạnh hàn ý khương nhiêu cùng yến an cùng với yến trì du chiêu còn có yến tam lang ba người trong tay phủng trà xanh thưởng bầu trời Nguyệt, yến tam lang càng là nằm ở thuyền hoa thượng ngẩng đầu đánh giá thâm thúy vô cùng bầu trời đêm mấy người nói nói cười cười thật náo nhiệt trong hồ nước nguyệt nổi lên vận sóng khương nhiêu không cấm dơ lên đầu nhìn trời thâm trầm màn đêm bầu trời Nguyệt treo ở nơi đó vẫn không núp ních còn có vô số đầy trời sao trời bắt mắt đem thế gian vạn vật nhiễm một tầng ngân huy Nay phiên cảnh tượng thật sự thực mỹ khương nhiêu trong đầu hiện lên tiền nhân một câu thơ say sau không biết thiên ở thủy mãn thuyền thanh mộng áp ngân hà đại để chính là tối nay này phiên cảnh tượng Nguyệt huy rơi tại hiến an trên người càng thêm có vẻ hắn giục tú trong sáng hắn không giấu vết nắm lấy khương nhiêu bàn tay trắng rộng mở ống tay háo che lấp hắn động tác cử qua tay trung trung trả cùng khương nhiêu chạm vào một chút kính biểu muội vọng muội năm có hôm nay muội tuổi có sáng nay Khương Nhiêu con người minh sán, dường như bầu trời đầy sao ở trong đó, nàng cười ngâm ngâm nhìn Yến An, kính biểu ca, vọng nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Nhìn Khương Nhiêu cùng Yến An ngọt, ngọt ngọt ngào ngào, Yến Tam Lang đã chịu bạo kích, hắn không cấm đem ánh mắt chuyển qua Yến chỉ trên người, chuẩn bị cùng hắn nói chuyện, bình phục một chút tâm tình, lại phát hiện không biết khi nào, đại ca thế nhưng cùng du chiêu cho tới cùng nhau. Trong lúc nhất thời, Yến Tam Lang không có thưởng cảnh tâm tư, cảm tình lẻ loi người chỉ có hắn một cái, thật là quá thảm. Mãi cho đến đêm đã khuya, bọn họ đoàn người mới chuẩn bị hồi phủ. Khương Nhiêu ra tiếng, sáng tỏ, chúng ta một đạo đi, trước đem ngươi đưa về Du Phủ. Du Chiêu nói dân nói, thời điểm không còn sớm, đưa tới đưa đi nhiều phiền thoái, nói nữa, nếu là cái nào không có mắt đi lên cho ta, là hắn có hại. Thời điểm sắc thật không còn sớm, biểu muội, ngươi đi theo nhị đệ, tam đệ đi về trước, ta đem Du Tiểu Thư đưa trở về là được. Yến Trì tiếp nhận lời nói, không cần, quá phiền thoái ngài. Du Chiêu hơi xấu hổ phiền toái Yến Trì. Yến Trì ngữ khí nhu hòa, có cái gì nhưng phiền toái, đi thôi, đưa Du tiểu thư trở về là hẳn là. Khương Nhiêu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt di chuyển ở Yến Trì cùng Du Chiêu Tri chi Gian, nàng cảm giác hai người kia không quá thích hợp, Tiêu Hảo, Sáng Tỏ liền giao cho đại ca ngươi, ngươi cần phải thích đáng đem Sáng Tỏ đưa trở về. Chờ Khương Nhiêu cùng Yến An trở lại Yến phủ khi, Nguyễn thị cùng Yến Trọng đã ngủ hạ, Khương Nhiêu liền không có đi quấy rầy bọn họ. Đi ở hồi ngộ nhạc viện trên đường. Khương Nhiêu ra tiếng, nhị biểu ca, ta tổng cảm thấy đại biểu ca tối nay có điểm không thích hợp, trước kiếp nhưng không có thấy hắn đối cái nào nữ lang như vậy chủ động quá. Có lẽ là qua không bao lâu, chúng ta liền phải có trường tẩu. Yến An cười khẽ, thay đổi cái đề tài, tối nay thổi phong, ta chờ lát nữa làm người cho ngươi đưa đi một chén nhiệt trà gừng, đem trà gừng uống lên lại đi ngủ, đỡ phải thụ hàn. Hảo, biểu ca ngươi cũng là, chú ý thân thể. Khương Nhiêu cùng Yến An ở ngộ nhạc viện môn khẩu tách gia, từng người trở về phòng. Chờ Yến Trì đem Du Chiêu đưa về Du phủ khi, Yến Trì cũng không có vội vã rời đi, hắn hít sâu mấy hơi thở, lấy hết can đảm, "Du tiểu thư, thiên thanh chùa nơi đó có một viên trăm năm bạch quả, đáng giá vừa thấy. Không biết tiến mộ hay không có cái này vinh hạnh, có thể mời Du tiểu thư một đạo tiên đến." Du Chiêu sửng sốt, bình tĩnh mà xem xét, nàng tuy là cùng Yến Trì lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối Yến Trì ấn tượng cũng không kém, hai người có rất nhiều cộng đồng đề tài, có thể thảo luận đến một khối. Nàng tính tình thẳng thắn, không bằng mặt khác phần lớn nữ tử nhũ huyện, nàng vốn tưởng rằng, rất khó tìm đến một cái có thể cùng nàng có cộng đồng đề tài lang quân, nhưng hôm nay liền làm nàng đụng phải yến trì. Nhưng nàng muốn đồng ý sao? Nàng đối yến trì hiểu biết cũng không nhiều, nàng hẳn là cùng hắn tiếp tục tiếp xúc đi xuống sao. Nhìn yến trì nhân khẩn trương nắm chặt đại trưởng, còn có kia ửng đỏ nhị tiêm nhi, cùng với ở bóng đêm hạ càng thêm thâm thúy con người, Du chiêu đột nhiên đã không có bất luận cái gì băn khoăn, hảo không nghĩ tới du chiêu sẽ như vậy sảng khoái đáp ứng tiến trì trên mặt không cấm lộ ra ý cười du tiểu thư lần sau thấy chuyện tình cảm chính là như vậy kỳ diệu nói không chừng khi nào liền gặp gỡ ái mộ cô nương mặc dù nguyễn thị vẫn luôn thúc giục hắn thành thân tiến trì lại không đổi, có thể thấy được đến du chiêu ánh mắt đầu tiên hắn tim đập thực mau hắn rõ ràng biết hắn đối cái này nữ lang có hảo cảm đương nhiên này phân hảo cảm còn không phải nùng liệt thích nhưng hắn biết chính mình tâm nam dương thành bên này Khương hầu ra đã nhiều ngày tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, tìm khắp Nam Dương thành còn có chung quanh địa phương, đều không có Khương hoảng tin tức, bất quá cũng không tính không thu hoạch được gì, nhưng thật ra làm hắn phát hiện một ít manh mối. Ở cha tìm trong quá trình, thế nhưng bị hắn tìm được mấy cái chữ hàng binh mã, lương thảo cứ điểm, này đó địa phương pha là hẻo lánh, trọng sơn núi non trùng điệp, phụ cận dân cư thưa thớt. Tại đây được trời ưu hái điều kiện hạ, nơi này ẩn tàng rồi không ít lương thảo, vũ khí, còn có bí mật thao. Luyện binh mã, thông qua Khương Hầu Gia phái người bí mật tra xét, biết được đây là tam hoàng tử kỳ hàng tay chân, mà trói lại chính mình nữ nhi đám kia người, cũng là tam hoàng tử thủ hạ. Chữ hàng binh mã, thao. Luyện binh lính, trong đó ý đồ không cần nói cũng biết, Khương Hầu Gia không có rút dây động dừng hắn cho mày, suốt đêm viết một phong thơ đưa hướng khai phong. Chờ hắn đi đến Yến Thị nhà ở, nhìn Yến Thị tiểu tụy bộ dáng không khỏi đau lòng, người thân mình quan trọng nhất, tổng phải dùng khẩu cơm. Hiện giờ đã có chút manh mối, hẳn là có thể tìm được bùi búi. Không có tin tức chính là tốt nhất tin tức, bùi búi là ta nữ nhi, người bình thường sẽ không dễ dàng làm nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Nữ nhi bị trói đi, tiến thị đã nhiều ngày trằn trọc khó miên, trong lòng đổ một ngụm buồn bực, nàng ăn không ngon, ngủ không hào giác, một nhắm mắt lại liền nghĩ tới khương hoảng, không biết nàng tình trạng như thế nào, có hay không chịu khổ, ngắn ngủn mấy ngày, cả người gầy ốm rất nhiều. Hầu ra, hầu ra, tiểu thư có tin tức. Đúng lúc này, trong phủ quản gia vội vàng chạy vào, vẻ mặt vui mừng, đây là nhị tiểu thư đưa tới tin. Nghe thấy cái này tin tức, Khương Hầu Gia cùng Yến Thị cũng là vẻ mặt vui mừng, vội vàng mở ra tin thoạt nhìn. Khương Hầu Gia ngữ khí nhẹ nhàng, đừng lo lắng, búi búi mấy ngày trước đây liền được cứu trợ, bắt cóc nàng đám kia người là tam hoàng tử thủ hạ, đã bị xử lý rớt. Nàng hiện giờ đi theo bùi kha cùng đi khai phong tìm nhiều nhi, làm chúng ta không cần vì nàng lo lắng, làm người ta chú ý thân mình qua một đoạn thời gian chúng ta ở khai phong gặp nhau. Yến thị hỉ cực mà khóc, nhiều như vậy thiên lo lắng đảo qua mà quang, trong lòng buồn bực cũng nổ ra, "Hảo, hảo, nhưng tính ra tin báo bình an, ta cuối cùng tâm tới, đem tin làm ta lại xem một lần." Trải qua hai ba thiên lộ trình, cao ngất dày nặng tường thành xuất hiện ở khương hoảng trước mắt, mặt trên viết đại đại khai phong thành ba chữ, nàng cùng Bùi Kha rốt cuộc tới khai phong, nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy đại tỷ tỷ. Mấy ngày trước đây nàng đã cấp khương nhiều viết tin, báo cho nàng bị người trói đi cùng với muốn đi hướng khai phong tin tức khương nhiêu hẳn là sẽ ở cửa thành tới đón tiếp nàng khương oản trên mặt lộ ra ý cười tò mò đánh giá hết thảy tìm kiếm khương nhiêu thân ảnh khai phong quả thật là kim bích huy hoàng nhìn qua liền phi thường phồn thịnh náo nhiệt cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ lá cây tương hai bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực chương bảy mươi lăm vào khai phong thành khương oản cùng bùi kha liền xuống ngựa hai người song song đi tới tương quản tò mò đánh giá hết thảy, ánh vào mi mắt sông đào bảo vệ thành rộng hơn 10 trượng, mùa hè thời điểm, sông đào bảo vệ thành hoa sen tiếp thiên lá sen, duyên dáng yêu kiều mãn thành phiêu hương, hiện giờ là cuối mùa thu, bên trong chỉ còn lại có khô vàng lá sen, hai bên tải đầy cây liễu như kim sắc còn bướm dọn theo gió phiêu lãng. Bức tường màu trắng đại ngói sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề, đường đá xanh mặt rộng lớn sạch sẽ, con đường hai bên dương liếu thành ấm, rắt tinh xảo đèn lồng, sạp thượng giao hàng thành không dứt bên hai khương oản không khỏi cảm thán nói bùi lại ca khai phong thành thật náo nhiệt ta nghe nàng này mềm mại miên ngọt một tiếng bùi kha khỏe môi không cấm dơ lên cười này dọc theo đường đi hủy khuất ngươi hiện giờ rốt cuộc tới rồi khai phong chờ ngươi an trí hảo lúc sau hảo hảo nghỉ ngơi một phen này nơi nào là hủy khuất khương oản thanh chừng con ngươi mỉm cười nhẹ nhàng nói mấy ngày nay đã trải qua rất nhiều cũng lại lần nữa gặp được bùi lại ca với ta mà nói đây là một cái thực đặc thủ rất khó quên trải qua Nghe thế phiên lời nói, bùi kha trong lòng vừa động, hán sơn sắc con ngươi không khỏi chuyển qua khương hoảng trắng non trên mặt, nhìn nàng nhợt nhạt má luống đồng tiền, nhất quán lạnh leo thần sắc không cấm nhu hòa lên. Bất đồng với một ít nữ tử dáng vẻ cách cỡm, khương hoảng giống như hướng dương mà sinh hoa lan, vô luận ở cái gì hoàn cảnh hạ, đều là đạm nhiên thanh thản, nàng trên mặt luôn là treo cười, những người khác xem một cái, tâm tình cũng có thể đi theo hào lên. Búi búi, ở khương hoảng khắp nơi nhìn xung quanh tìm khương nhiều thân ảnh khi. Khương Nhiêu dẫn đầu thấy Khương Hoảng, nàng trên mặt ý cười càng đậm, hướng về phía Khương Hoảng huy xuống tay, bước nhanh hướng tới Khương Hoảng đi đến. Thu được Khương Hoảng gửi thư sau, Khương Nhiêu liền đếm nàng tới khai phong thời gian, hôm nay càng là sáng sớm ở cửa thành trở. Đại tỷ tỷ. Khương Hoảng đồng dạng kích động gọi ra tiếng, đầy mặt đều là ý cười, nàng vội vàng hướng tới Khương Nhiêu tiểu bước chạy như bay lại đây. Hai chị em hồi lâu không thấy, phủ vừa thấy mặt, hai người không cấm ôm nhau, thập phần kích động. Khương Nhiêu trên mặt tràn đầy ý cười, đã lâu chưa thấy được bối bối, tỷ tỷ đã sớm nóng trông cùng bối bối gặp nhau. Khương Hoảng làm nũng, ta cũng là, tỷ tỷ, ta rất nhớ người A. Chờ hai người tách ra sau, Khương Nhiêu lôi kéo Khương Hoảng đôi tay, trên dưới đánh giá, nửa năm không thấy, bối bối càng thêm đẹp. Khương Hoảng ngượng ngùng cười nhìn Khương Nhiêu, tỷ tỷ mới là càng thêm xinh đẹp, tỷ tỷ là ta đã thấy nhất xinh đẹp nữ lang. Khương Nhiêu cười liếc nhìn nàng một cái, ngay sau đó lại có chút đau lòng. Này dọc theo đường đi ăn không ít khổ đi, xem ngươi gầy một vòng, khuôn mặt nhỏ cũng chỉ có bàn tay đại, chờ hồi phủ, tỷ tỷ nhất định phải hảo hảo cho ngươi bổ một bổ. Tỷ tỷ đừng lo lắng, ta không có việc gì, gầy hảo, gầy đẹp đâu. Khương Hoảng nhẹ nhàng trả lời, ta nhưng đã lâu không ăn đến tỷ tỷ làm thức ăn, ở Nam Dương thời điểm pha là tưởng niệm tỷ tỷ tay nghề. Khương Nhiêu Lưu lót đáp, hảo, búi búi muốn ăn cái gì, ta liền cho ngươi làm cái gì. Búi biểu mội, lại gặp mặt. Một bên Yến An đúng lúc ra tiếng, hắn là Bồi Khương Nhiêu một đạo tới đón Khương Uẩn hồi phủ nhị biểu ca. Khương Uẩn đem ánh mắt đầu đến một bên Yến An trên người, ngọt ngào sưng hô nói, phía trước ở Nam Dương thời điểm nàng gặp qua Yến An, Yến An thanh như giòn ngọc, trên mặt mang theo ấm áp cười, phía trước Nhiêu Nhi tổng cảm thấy trong lòng có chút không thích hợp, lo lắng dựa, cô mẫu còn có ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, cô y đi Thiên Thanh chùa thượng hương, sau lại ngươi tin đưa đến trong phủ, chúng ta mới biết ngươi bị kẻ xấu trói đi. Hiện giờ ngươi bình yên vô sự trở về, tỉ tỉ ngươi cũng coi như có thể buông trong lòng lo lắng. Khương Hoản ngựa ngùng cười, làm tỉ tỉ lo lắng. Khương Nhiêu không thèm để ý lắc đầu, ngươi bình an không có việc gì liền hảo. Yến An nu hòa ra tiếng, ngươi còn chưa tới khai phong thời điểm, tổ phụ còn có mợ thường xuyên nhắc mãi ngươi, chờ đợi một lát bọn họ nhìn thấy bối biểu muội, nhất định thực vui vẻ. Nghe được Yến An như vậy vừa nói, Khương Hoản trong lòng câu nệ thiếu rất nhiều. Hai chị em Hàn Huyên một phen qua đi. Khương Nhiêu chú ý tới một bên trường thân Ngọc Lập Bùi Kha, vị này chính là Bùi Công Tử. Bùi Kha tiến lên, nhẹ nhàng gật đầu, Bùi Mỗ gặp qua nhà can huyện chủ. Khương Nhiêu khỏe môi ngậm cười, Bùi Công Tử không cần khách khí như vậy, là ngài cứu Bùi Bùi, chờ Bùi Công Tử có rảnh thời điểm, ta còn muốn thỉnh Bùi Công Tử ăn bữa cơm, đa tạ ngài trượng Nghĩa ra tay. Bùi Kha ngữ khí nhu hòa, chuyện nhỏ không tốn sức gì, lại nói, Bùi Bùi bị kẻ xấu trói đi, toàn nhân ta dựng lên. Nhưng thật ra ta hẳn là hướng bối bối hòa thuận vui vẻ an huyện chúa bồi tội. Khương Nhiêu tiếp tục nói, việc này không phải bùi công tử sai, bùi công tử không cần tự trách, ngài nhiều lần ra tay tương trợ, lại hộ tống bối bối đi vào khai phòng, ngài là chúng ta hiến phủ lân nhân. Nhạc an huyện chủ không cần đem việc này để ở trong lòng, bối bối là cái hảo cô nương, nàng đã cứu ta. Bùi Kha nói ra thanh. Nói xong lời này, hắn nhìn về phía Khương Hoảng, dừng một chút, ta đây cáo tử đã nhiều ngày khương oản cùng bùi kha như hình với bóng thình lình nghe được hắn nói muốn ly khai có chút không tha khương oản mặc một lát mới ra tiếng hảo bùi đại ca tai kiến bùi kha thật sâu liếc nhìn nàng một cái lúc này mới xoay người rời đi khương oản nhìn bùi kha rời đi thân ảnh nhịn không được đuổi theo đi bùi đại ca chúng ta còn sẽ gặp lại sao bùi kha sơn sắc con ngươi nhìn nàng nhất thời cũng không có ra tiếng khương oản là bởi vì hắn mới bị kỳ hàng thủ hạ người trói đi Mà hắn là thái tử kỳ dục bên này người, hắn lại có kỳ hàng ý đồ tạo phản chứng cứ phạm tội, có thể tưởng tượng, chờ hắn trở lại khai phong, kế tiếp một đoạn thời gian sẽ không thái bình. Phần 69 Nếu thật là vì Khương Hoản Hảo, hắn không nên cùng Khương Hoản đi thân cận quá. Bùi đại ca, ngươi đã nói muốn dạy ta cưỡi ngựa, ngươi đã quên sao? Khương Hoản thủy doanh doanh con ngươi tiếp tục nhìn Bùi Kha, không buông tay lại lần nữa ra tiếng. Hảo Bùi Kha môi mỏng giật giật, nhìn Khương Hoản thanh trừng con ngươi. Hắn nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt nói, chờ ta có rảnh, liền đi Yến Phủ tìm ngươi. Kêu hảo, ta ở Yến Phủ chờ bùi đại ca, bùi đại ca ngươi cũng muốn vạn sự cẩn thận. Khương Hoảng vui vẻ lên, nhẹ nhàng hướng hắn xua xua tay, bùi đại ca ngươi cũng không thể gạt ta Nga, chúng ta lần sau thấy. Nói xong lời này, Khương Hoảng xoay người hướng tới Khương Nhiêu đi đến. Khương Nhiêu cùng Khương Hoảng còn có Yến An lên xe ngựa, Yến An thực thức thời không có quấy giày các nàng tỉ mỗi hai người ôn chuyện. Trong xe ngựa cô ý bị có nóng hầm hập điểm tâm, "Cha nóng chờ, có thể cho Khương Hoãn tạm thời điền một điền bụng." Chờ trở lại Yến phủ thời điểm, Yến Tam Lang huynh đệ mấy cái còn có Yến Lao Quốc công, Nguyễn thị, Vương thị, Mai thị đám người đã là đang chờ. Khương Nhiêu nhất nhất vì nàng giới thiệu nói, "Búi búi, đây là ông ngoại." Yến Lao Quốc công vui mừng liên tục gật đầu, so với Khương Nhiêu, Khương Hoãn càng cùng Yến thị lớn lên tương tự, "Nơi này chính là nhà của ngươi, cứ việc ở chỗ này ở." Đây là vài vị mợ các nàng đã sớm ngóng trông nhìn thấy ngươi đâu. Khương Nhiêu lại vì Khương Hoản giới thiệu Nguyễn Thị, Vương Thị cùng Mai Thị ba người. Nguyễn Thị cười không khép miệng được, nửa năm trước ở Nam Dương thời điểm liền cùng búi búi đã gặp mặt, hiện giờ nhưng hảo, các người hai chị em đều tới khai phong, mượn lại nhiều một cái chi kỷ cháu ngoại gái. Đến phiên giới thiệu Yến chỉ cùng Yến Tam Lang huynh đệ mấy cái thời điểm, đây là đại biểu ca, ngươi phía trước ở Nam Dương gặp qua, đây là Tam biểu ca. Yến Tam Lang mang theo cười, lại tới một cái biểu Chúng ta trong phủ tuy rằng biểu mội không nhiều lắm, nhưng một cái hai cái đều là cái đỉnh cái đẹp. Yến Đại lang tiếp nhận lời nói, đúng vậy, với biểu mội, chúng ta đã sớm nóng trông ngươi tới trong phủ đãi một đoạn thời gian đâu Chờ đến buổi trưa, Khương hoản lại gặp được Yến Trọng huynh đệ ba người, cũng chính là nàng vài vị cứu cứu, lúc này nàng hoàn toàn gặp qua Yến Phủ mọi người. Tuy cùng Yến Phủ phần lớn người là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cho nàng cảm giác phi thường thoải mái, Khương hoản sẽ không cảm thấy câu nệ sợ hãi. Nàng sân rửa gần Khương Nhiêu nội nhạc viện, hai tòa sân ly thật sự gần, Khương Nhiêu đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Hai chị em đi cùng một chỗ, Khương Hoảng kéo Khương Nhiêu cổ tay, hai chị em lời nói việc nhà. Khương Nhiêu nhất lo lắng đó là Khương Hầu ra cùng yến thị, phụ thân, mẫu thân thân thể như thế nào. Khương Hoảng ra tiếng, phụ thân, mẫu thân thân thể không có gì trở ngại, bất quá, lần này ta bị trói đi, tương nói vậy phụ thân còn có mẫu thân nhất định phi thường lo âu lo lắng. Khương Nhiêu ân một tiếng. Chờ lát nữa ta viết một phong thơ đưa hướng năm giường, đem ngươi tới rồi hiến phủ sự tình nói cho phụ thân, mâu thân một tiếng. Khương Hoản lại nói lên khương họa, đem khương họa hành động nhất nhất báo cho khương nhiêu, bởi vì Hoài Âm Hầu tứ muội muội xem như cùng phụ thân mâu thân kết thủ, nàng nghe không vào khuyên, còn ở ta bên cạnh nói đại tỷ tỷ ngươi nói vậy. Trước mắt tính ra, nàng phòng trừng cũng mau tới Hoài Âm. Nhắc tới khương họa, khương nhiêu thở dài, mặc kệ là trong ngộng Hoài Âm Hầu kỳ tín hành động, vẫn là trong đời sống hiện thực hai âm hầu tuyệt không phải một cái có thể cho nữ lang rượi vào lang quân. Nàng tuy cùng Khương Hỏa thường xuyên cãi nhau, nhưng cũng không muốn nhìn đến nàng lang nhập hang hổ, nhiên Khương Hỏa không nghe khuyên bảo, khăng khăng như thế, nàng cũng không thể lợi hà. Tính, không nói nàng, chúng ta nên làm làm, nên quên quên, không thẹn với lương tâm liền hảo, người khác không cảm kích, kia cũng là không biện pháp xử tình. Khương Nhiêu thay đổi cái đề tài, nàng tán thưởng ra tiếng, so với ta rời đi nam dương thời điểm, bối bối ngươi trưởng thành rất nhiều. Khương Nhiêu còn nhớ rõ Khương Uẩn mới vừa trở về hầu phủ thời điểm bỗng nhiên thay đổi cái hoàn cảnh ở trong yến hội nhìn thấy mặt khác quý nữ sẽ câu nệ không thích hứng, thậm chí có chút nút nhát phóng không khai tay chân nhưng ngắn ngủn nửa năm thời gian hiện giờ Khương Uẩn tự nhiên hảo phong ứng đối những người khác ngộ người gặp chuyện không thấy khiếp đảm lùi bước giơ tay nhấc chân hợp lễ nghi mặc dù bị kẻ xấu trói đi cũng là tận lực ý tưởng tự cứu đều là tỷ tỷ ngươi công lao ở ngươi không có rời đi Nam Dương thời điểm. Ngươi luôn là bồi ta cùng nhau học tập lễ nghi. Chờ ngươi đi rồi, ta cũng không dám có một tia lơi lỏng, ta cũng tưởng trở thành tỷ tỷ như vậy nữ lang." Khương Hoản ngọt ngào ra tiếng. Khương Nhiêu cười khanh khách nhìn nàng, "Chúng ta bối bối a, nhất đồng, ngươi a, là tỷ tỷ kiêu ngạo." Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Khương Hoản lịch ngậm nói ra thanh, "Tỷ tỷ, ngươi cùng Nhị biểu ca nhìn qua rất là xứng đôi, ta tuy không hiểu biết Nhị biểu ca, nhưng xem hắn xem ngươi ánh mắt, thật con nhu." Nghe được Khương Hoản này một phen lời nói, Khương Nhiêu cười ngọt ngào, nhà của chúng ta búi búi cũng trưởng thành, hiểu được cảm tình một chuyện. Khương Nhiêu có thể thấy được chính mình mội mội cùng Bùi Kha chi gian có chút không tầm thường, nàng biết Khương Hoảng không phải kia chờ chủ động cùng nam tử nói chuyện nữ lang, nhưng mới vừa rồi kia một lát thời gian, rõ ràng có thể thấy được, Khương Hoảng có chút không tha Bùi Kha rời đi. Nàng từ Yến An nơi đó biết Bùi Kha thân phận, biết hắn là thái tử thủ hạ người, hơn nữa mới vừa rồi thấy một mặt, chỉ xem Bùi Kha đôi mắt, cho người ta cảm giác phi thường thanh chính. Cảm tình là hai bên sự tình, Khương Oản không đề cập tới, nàng cũng sẽ không chủ động nói cái gì, nàng tin tưởng chính mình mỗi muội là cái có chủ kiến, có trường mực nữ lang.